chương không một bắt đầu đánh dấu cấp thế giới pháp y ỷ chương không một bắt đầu đánh dấu cấp thế giới pháp y hệ. n g ô hành mở mắt ra đập vào mi mắt là trắng loá như tuyết trần nhà chót mũi quanh quẩn lấy một cỗ nhà nhạt n nước khử chuẩn bị vậy viện ta không phải đang nghiên cứu chỗ liên tục nghiên cứu ba ngày ba đêm phạm tội tâm lý báo cáo không làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đổi chỗ rồi không đợi hắn ngồi dậy một cỗ bệ bụn ký ức dòng lũ đống nhiên xông vào n ã o hải é m chút để hắn lần nữa bất tỉnh đi vừa mới bị phân phối đến giang thành thị khu đồn công an thực tập kết quả bởi vì đến cương vị sau quá muốn chứng minh mình liên tục tăng ca chỉnh lý hồ sơ thể lực chống đỡ hết nỗi h ồ n mê bất tỉnh tiêu hóa xong những tin tức này n ô hành triệt để ngây m ẩ n cả người xuyên qua rồi hoàn thành một cái căn chính miêu hồng cảnh sát thế gia hậu đại cái này bắt đầu có chút ý tứ hán k i ế p trước thế nhưng là cái đỉnh tiêm phạm tội tâm lý học giả cả ngày cùng băng lánh hồ sơ cùng bạn bèo nhân tính liên hệ tiếp nối lớn nhất chính là không thể đích thân tới một tuyến cản thụ bắt tội phạm kinh tâm đọc khách không nghĩ tới đợi này trực tiếp mộng tưởng thành sự thật mà lại nô hành vô ý thức sở lên mặt mình bóng loáng chặt chẽ góc cạnh rõ ràng trong trí nhớ gương mặt này nhan chị tương đương có thể đánh là ném vào trưởng cảnh sát đều có thể gây nên rối loạn tưng ơ bừng trình độ dáng r ấ t đ ẹ p trai g a cảnh tốt chức nghiệp vẫn làm mình tha thiết ước mơ cái này s ó n g xuyên qua mau kiếm kẹt kẹt cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân đi đến mặt chữ quốc lông mày rất đậm trên bờ vai một gạch sam s u n g phá lệ dễ thấy hắn nhìn thấy nô hành tình trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia lo lắng t i ế u nô ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào nô hành dãy r ủ i lấy muốn ngồi dậy ký ức nói cho hắn biết trước mắt vị này chính là nội thành đồn công an sở trường cũng là dẫn hắn lao sư phó chu c ẩ n chu sở thà không sao chu c ẩ n liền vội vàng tiến lên mấy bước đưa tay để lại bờ vai của hắn nằm đứng nút đích bác sĩ nói ngươi chính là t u ộ t huyết áp thêm mệnh nhọc quá độ không có gì đáng ngại nghỉ ngơi thật tốt là được hắn thuận tay cầm lên trên bàn chén nước vặn ra cái nắp đưa tới t r ư ớ c uống n g ụ m thủy nhuận nhuận uống họng nô hành tiếp nhận chén nước trong lòng chạy qua một trận ấm áp vị này chu đồn trưởng cùng trong trí nhớ là cái mặt lạnh tim nóng người người tiểu từ này chính là quá liều mạng chu cần nhìn hắn uống xong nước mới tiếp tục mở miệng giọng nói mang vẻ mấy phần trưởng bối trách cứ hồ sơ loại đồ vật này là chết người là sống chậm rãi chỉnh lý là được ai cũng không có thúc ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng chúng ta làm cảnh sát dài nắng dầm mưa càng phải chú ý cái này n ô h ì n h gật gật đầu t a ơn chu sở ta nhớ kỹ được rồi hôm nay cũng đừng về trong sở ta cho ngươi phê giả trực tiếp về nhà nghỉ ngơi chu cần vô vô vỡ vai của hắn nữ khí hoảng h ó lại ngày mai ta dẫn ngươi đi khu quản hạt đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh xuất cảnh so trong phòng làm việc b ù i đầu nhìn hồ sơ có ý tứ h nhiều đưa tiến chu cần về sau nô hành một người nằm tại trên giường bệnh bắt đầu một lần nữa quy hoạch nhân sinh của mình đã sống lại một đời hoàn thành cảnh sát cái kia tất nhiên không thể cô phụ cái thân phận này đúng lúc này một đạo máy móc điện tử âm tại trong đầu hắn đột ngột văng lên đinh t h â n cấp cảnh sát đánh dấu hệ thống đã kích hoạt kiểm tra đến túc chủ t r ư ớ c mắt vị trí chỗ ở giang thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phải chăng tiến hành đánh dấu nô hành hô hấp trì trệ hệ thống khá lắm người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất kim thủ trị đến chê nhưng đến vẫn là cái thần cấp hệ thống cảnh sát nghe liền vô cùng cùng một quả thực là vì hắn đo thân mà làm đánh dấu ngô hành không chút do dự ở trong lòng mặc niệm đánh dấu thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được ban thưởng pháp y giải phẫu học cấp thế giới vừa dứt lời một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào ngô hành n ã o hải nhân thể xương cốt kết cấu bộ phận cơ thể phân bố khác biệt hung khí tạo thành miệng vết thương hình thái thử vong thời gian chính xác suy đoán độc lý phản ứng phân tích vô số thâm thúy tối nghĩa pháp ý tri thức giờ phút này như cùng hắn bẩm sinh bản năng bị khắc sâu lạc ấ n tại trong đầu phản p h ấ t hắn đã đang giải phẫu trên đài cùng thi thể lạnh băng giao đấu hơn mười năm quan hệ nô h à n h con mắt càng ngày càng sáng ngoa tạo cấp thế giới pháp y giải phẫu học hệ thống này có chút đồ vật a ý vị này về sau chỉ cần gặp được hiện trường phát hiện án hắn thậm chí khả năng so chuyên nghiệp pháp y càng nhanh phát hiện trên thi thể ẩn tàng manh mối đây đối với một tên một tuyến cảnh sát hình sự tới nói quả thực là thật kỹ ngày thứ hai nô hình tinh thần phấn chấn về tới đồn công an chu cần nhìn hắn trạng thái không tệ thỏa mãn lật cất đầu quả nhiên mang theo hắn quen thuộc trong sợ công việc thường ngày từ nghe điện thoại báo cảnh sát quy phạm dùng t ử đến chỉnh lý hồ sơ vụ án đệ đơn kỹ xảo lại đến đi theo các tiền bối xử lý một chút lông gà vỏ tỏi quê nhà tranh chấp hết thệ đều lộ ra chân thật như vậy mà vụ bặt nhưng đây chính là ngô hành chỗ hướng tới khói lửa giữa trưa thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa ngô hành tản bộ đến đồn công an phòng hồ sơ nơi này tồn phóng xê cho nên mới tất cả vụ án hồ sơ tràn đầy trang nghiêm cùng trang nghiêm ký tức hệ thống ở chỗ này đánh dấu đình đồn công an phòng hồ sơ đánh dấu thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được ban t h ư ở n g cấp thế giới biểu diễn kinh nghiệm biểu diễn kinh nghiệm n ô hành sửng sốt một chút cái đồ chơi này có cái gì dùng chẳng lẽ để cho ta đi ảnh thị thành làm mời riêng diễn viên thể nghiệm nhân sinh bất quá nghĩ lại giống như cũng rất hữu dụng cảnh sát tại đối mặt rào hoạt người h i ể m nghi phạm tội lúc có đôi khi xác thực cần một chút diễn kỹ vô luận là thẩm vấn lúc tâm lý áp bách vẫn là nội ứng lúc ngụy trang ẩn nút đ ỉ n h cấp biểu diễn năng lực đều có thể phát huy ra kỳ hiệu chu cần mở ra xe cảnh sát mang n ô hành đi hắn phụ trách khu quản hạt tuần tra chúng ta quản lý lấy ba đầu đường phố một cái lao thành khu thường ở nhân khẩu thêm lưu động nhân khẩu tiểu thập và người tình huống tương đối phức tạp chu cần vừa lái xe một bên giới thiệu với hắn lấy tình huống nhất là phía trước cái kia phiến lao thành khu các loại cái hẻm nhỏ rẽ trái lượt phải giám sát thăm dò lại ít dễ dàng nhất xảy ra chuyện xe cảnh sát chậm rãi lái vào một mảnh thấp bé kiểu cũ cư dân nhà lầu khu vực n ô hành nhìn ngoài cửa sổ pha tạc vách tường cùng chật hẹp đường tắt lần nữa động đánh dấu link giang thành lao thành khu đánh dấu thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được ban t h ư ở n g cấp thế giới hình sự trinh sát tập hùng kinh nghiệm đến rồi n ô hành chấn động trong lòng đây mới là cảnh sát chân chính hạch t â m kỹ năng a trong nháy mắt lại là một cỗ bàng bạc kinh nghiệm dòng lũ vào tới vô số kinh điển án lệ phá án và bắt giam mạnh suy nghĩ các loại phạm tội thủ pháp phản chế kỹ xảo truy tung cùng p h á n truy tung thực chiến yếu lĩnh thẩm vấn lúc tâm lý đánh cờ những thứ này vốn cần mấy chục năm một tuyến cảnh sát hình sự kiếp sống mới có thể tích lũy được kinh nghiệm bị máu giờ phút này toàn bộ biến thành hắn bản năng hắn cảm giác mình bây giờ đại não tựa như một đài tài toàn cầu tất cả hình sự chính s á t kho số liệu siêu máy tính nô hình cảm thụ được trong đầu thêm ra tới lượng lớn tri thức cùng kinh nghiệm nội tâm khoái động không thôi tiếp trước làm phạm tội tâm lý học giả hắn chỉ có thể ở phía sau màn thông qua văn tự cùng hình ảnh tiến hành phân tích vĩnh viễn không cách nào đích thân tới một tuyến một thế này hắn không chỉ có có được tha thiết ước mơ cảnh sát thân phận còn chiếm được như thế nghịch thiên hệ thống gia trì hắn túi đầu nhìn một chút trên người mình thẳng đồng phục cảnh sát n ư ợ c viên kia chiếu sáng dạng rỡ huy hiệu cảnh sát phản phất có thiên quân chi trọng một cỗ trước nay chưa từng có yêu quý cùng tinh thần trách nhiệm từ đ ấ y lòng chỗ sâu nhất dâng lên mà ra cái này không chỉ là công việc càng là hắn làm người hai đời mộng tưởng và trách nhiệm n ô hình kết hợp đối cảnh sát nghề nghiệp yêu quý cùng đoạt được kinh nghiệm kiên định làm tốt mỗi lên vụ án quyết tâm t r ư ơ n g hai thực tập cảnh sát kinh diễm tri đội t r ư ơ n g hai thực tập cảnh sát kinh diễm tri đội sau đó mấy ngày n ô hình triệt để dung nhập đồn công an thực tập nhân viên cảnh sát sinh hoạt nói là thực tập nhưng chu cần căn bản không c o i hắn là ngoại nhân cái gì việc đều để hắn vào tay ngay buổi sáng trong sở liền bọn vào tới một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ trung niên bác gái cảnh sát đồng chí hắn trộm ta túi tiền các ngươi m a u đưa hắn bắt lại bác gái một tay chỉ vào sau lưng một cái sợ hãi rụt rè tuổi trẻ nam nhân giọng to đến có thể lật tung nóc nhà b ị chỉ vào nam nhân sắc mặt đỏ lên liên tục k h o á t tay ta không có không phải ta đại tỷ ngươi đừng n g ậ m máu phun người a chính là ngươi ta mới từ chợ bán thức ăn ra liền ngươi tại bên cạnh ta chen lấn một chút ta túi tiền liền không có ta chính là đi ngắn qua mắt nhìn thấy hai người liền muốn tại tiếp cảnh đại sành tranh cãi ngất trời lao cảnh sát nhân dân trương thúc luất luất h u y ệ t thái dương đang chuẩn bị dùng cái kia bộ đều thối lui một b ư ớ c ba phải đại pháp nô h à n h lại đi trước một b ư ớ c đi lên hắn đầu tiên là trấn an địa đối bác gái cười cười tấm kia xoáy đến người thần cộng vất mặt trong nháy mắt để bác gái hỏa khí hàng b à phần a di ngài đừng nóng đội từ từ nói thanh âm của hắn không cao lại mang theo một loại làm cho người tin phục yên ổn lực lượng trong ví tiền có đồ v ậ t gì đại khái lúc nào phát hiện không thấy liền vừa rồi bên trong có hơn năm trăm khối tiền còn có thẻ căn cước của ta thẻ ngân hàng nô hình gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng người trẻ tội kia hắn không có lập tức chất vấn mà là trên giới đánh giá hắn một phen ánh mắt bình tĩnh giống là đang nhìn một cái bình thường người đi đường người tuổi trẻ kia bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên ánh mắt bắt đầu trốn tránh người tên là gì mới vừa từ chỗ nào tới ta ta gọi lý b ĩ ta chính là từ bên kia bên kia quán nét ra ồ cái nào có nét nô hành nhìn như tùy ý hỏi một câu đúng lúc này trong đầu hắn cái kia khổng lồ hình sự trinh sát kinh nghiệm kho số liệu trong nháy mắt khởi động hơi biểu lộ phân tích ứng kích phản ứng phán đoán ngôn ngữ lo d i ệ lỗ thủng vô số tin tức lưu nhận lên hắn chú ý tới một chi tiết lý vi đang trả lời lúc ánh mắt vô ý thức hướng trái phía dưới liếc mắt một chút tại tâm lý học bên trên cái này bình thường là mọi người đang nhớ lại chân thực phát sinh qua sự tình lúc biểu hiện nhưng hắn nói quán nét cái từ này thời điểm ánh mắt lại có l ẻ điểm mấy giây phiêu hốt cùng lấp lóe đây là tại hiện trường lập hoang nôn đặc thù mà lại trên người hắn không có mùi khói ngón tay sạch sẽ cũng không có trường kỳ sử dụng bàn phím con chuột dấu vết lưu lại căn bản không giống cái mới từ quán nét ra người có ý tứ n ô hình khoe miệng nhỏ không thể thấy địa câu một chút hắn không có vạch trần đối phương ngược lại lời nói xoay chuyển lại nhìn về phía bác gái a di n g à i cẩn thận suy nghĩ lại một chút từ chợ bán thức ăn ra đến phát hiện túi tiền mất đi ở giữa có hay không đi qua địa phương khác hoặc là có hay không với ai sát lại đặc biệt cần không có a ta vẫn đi liên tiểu t ử này chen lấn ta một chút bác gái nói chắc như linh động cột nô hành ánh mắt rơi vào bác gái gái tia căng phồng vải bàn tay cầm túi bên trên cái túi rất cũ kỷ p h í a cạnh có một đạo không đáng chú ý vết nước bị bên trong đổ vật chống ra a di có thể để cho ta xem một chút ngài bảo sao nhìn ta chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao cũng không phải ta trộm chính ta bác gái mặc dù ngoài miệng phần nàn nhưng vẫn là đem bao đưa tới l ô hành tiếp miệng bao không có đi lật qua lật lại chỉ là đem cái kia vết nứt thoáng trống ra một cái màu đỏ túi tiền sừng chính kẹt tại trong cái khe toàn bộ tiếp cảnh đại s ả n h trong nháy mắt tán h tĩnh bác gái mặt đang điệu một chút đỏ đến cổ c a n cái kia gọi lý vĩ người trẻ tuổi thì là một mặt sống s ó t sau hai nạn k m chút không có khóc lên cái này này làm sao bác gái xấu hổ đắc thủ cũng không biết hướng chỗ nào thả nô hành đem tiền bao từ vết nước bên trong lấy r a đưa trả lại cho nàng trên mặt vẫn như c ũ là nụ cười ấm áp a di về sau đi ra ngoài nhưng phải chú ý cái này bao nên thay một trận mắt thấy là phải kích thích mâu thuẫn cứ như vậy bị hắn hởi hợt hóa giải lao cảnh sát nhân dân trương thúc ở bên cạnh nhìn trận mắt hốt mộn tiểu từ này có thể a không dựa vào giống không dựa vào ép giá ba câu liền đem sự t ì n h cho vớt rõ ràng cái này sức quan sát cái này câu thông năng lực nào giống cái ngày đầu tiên đi làm thái điệu chuyện này rất nhanh liền tại trong sở chuyện g a mọi người đ ố i cái này đẹp trai nhất mới cảnh ấn tượng từ một cái bình hoa dần dần biến thành một cái có bản lĩnh thật sự bình hoa chu cần nghe các đồng nghiệp nghị luận trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại trong bụng n ở hoa tiểu t ử túi không cho láo t ử mất mặt buổi chiều trong sở lại tiếp vào báo cảnh lao thành khu một gia đình vợ chồng cãi nhau đậu tính to đến hàng xóm đều báo cảnh sát loại sự tình này mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen bình thường đều là phái hai cái cảnh sát nhân dân qua đi đem hai bên giống một trận giáo dục một chút liền xong việc chu cần nghĩ, nghĩ đối mô hành vây vây tay ngươi đi với ta một chuyến hắn muốn nhìn một chút nô hành xử lý loại này càng khó giải quyết gia đình tranh chấp sẽ có biểu hiện gì hai người mở ra xe cảnh sát đến hiện trường vừa tới dưới lầu chỉ nghe thấy trên lầu chuyển tới nữ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc cùng nam nhân táo bạo gầm thét thời gian này không có cách nào qua ly hôn ly thì ly ai sợ ai nô hành đi theo chu cần lên lầu vừa vào cửa liền thấy đầy đất vừa b ộ n một nữ nhân ngồi dưới đất khóc một cái nam nhân mắt đỏ hạt trâu trong phòng giả bước nhìn thấy cảnh sát tới hai người tạm thời ngừng bắn nhưng bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạt kiếm chu cần đang muốn mở miệm nô h à n h lại vượt lên trước một bước hắn không có giống những cảnh sát khác như thế lớn tiếng dọa người mà là đi trước đến nữ nhân kia bên người đưa tới một tờ giấy vị đại tỷ này đứng lên trước đi trên mặt đất lạnh cử động của hắn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút bao quát chu cần tiểu t ử này không theo s á o lộ ra bài a nữ nhân tiếp nhận khăn tay tiếng khóc nhỏ chút nô h à n h lại chuyển hướng nam nhân kia ngữ khí bình tĩnh đại ca hút thuốc sao hắn từ trong túi móc ra hộp thuốc lá đưa một cây qua đi nam nhân lăng lăng tiếp nhận nô hình lại giúp hắn đốt nam nhân hút mạnh một n g ụ m cảm xúc tựa hồ cũng bình phục một chút một bộ thao tác nước chảy mây trôi trực tiếp đem c á i nhau song phương đối lập cảm xúc cho tan giã chu c ẩ n ở bên cạnh thấy âm thầm gật đầu tiểu từ này thiên sinh chính là làm cái này liệu hắn không phải tại xử lý vụ án mà là tại xử lý người sau đó n ô hành phân biệt cùng hai người hàn lên trò chuyện hắn không có bình phán ai đúng ai sai chỉ là an tĩnh lắng nghe ngôi lai、like, hai người là bởi vì hải tử đi học sự t ì n h xảy ra tranh chấp nói nói liền lật lên nợ cũ cuối cùng mới nháo đến muốn ly hôn tình trạng n ô hành nghe xong cười cười đại ca đại tỷ ta vừa đi làm còn chưa kết hôn không hiểu nhiều vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình nhưng ta biết cặp vợ chồng sinh hoạt tựa như răng cùng đầu lưỡi nào có không va chạm vì hải tử đi học sự tình nhau nhau nói do các ngươi đều đem hải tử yên tâm bên trong vị thứ nhất mục tiêu này là nhất trí chính là phương pháp không có thống nhất nếu không các ngươi đều trước lánh tính một chút ngẫm lại làm sao mới là đối hải tử tốt nhất thật nao đến ly hôn thụ nhất thương vẫn là hải tử một phen nói đến hai vợ chồng đều cúi đầu sự tình viên mãn giải quyết trên đường trở về chu cần lái xe nhịn không được khen một câu ngươi được đấy tiểu tử thật sự có tài bố kia gặm là học của ai ngô hành khiêm tốn cười cười trên sách nhìn hắn cũng không thể nói là hệ thống đưa oscar vua màn ảnh cấp biểu diễn kinh nghiệm cùng phạm tội tâm lý học kết hợp vận dụng đi chu cần liếc mắt nhìn hắn không có hỏi nhiều nữa tiểu tử này trên thân lộ ra một cô không thuộc về hắn cái tuổi này c h trở ổn cùng lão luyện là mầm mông tốt vài ngày sau chị an đại đội triệu dũng chi đội trưởng đột nhiên đi tới đồn công an triệu dũng là có tiếng lôi lệ phong hành ánh mắt gắt hắn lần này tới là đang vì đại đội tìm kiếm hạt giống tốt trong sở trong phòng họp triệu dũng hướng chu cần hồi báo xong công việc chu cần lời nói xoay chuyển triệu c h i đội chúng ta chỗ gần nhất tới cái thực tập nhân viên cảnh sát rất không tệ ồ triệu dũng hứng thú làm sao cái không tệ pháp đầu b óc sống sức quan sát mạnh xử lý sự t ì n h có mình một bộ là trời sinh làm hình sự chính sát liệu chu cần không chút nào keo kiệt mình ca ngợi c h i tử nói hắn để công việc bên trong điều ra trước mấy ngày ngô hành xử lý cái kia túi tiền ô long án tiếp c ả n h thu hình lại thu hình lại không dài chỉ có vài phút triệu dũng ngay từ đầu còn dựa vào ghế biểu lộ tùy ý nhưng nhìn một chút thân thể của hắn chậm rãi ngồi thẳng ánh mắt cũng biến thành sắc bén khi thấy ngô hành thông qua mấy cái lơ đãng vấn đề cùng nhỏ xíu quan sát liền đánh giá ra t r ậ n tướng đồng thời dùng nhu hòa nhất phương thức hóa giải mâu thuẫn lúc triệu dũng mắt sáng rực lên ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo trong sở cái khác cảnh sát nhân dân chỉ cảm thấy ngô hành chuyện này xử lý đến xinh đẹp nhưng triệu dũng nhìn thấy là ngô hành cái kia nhìn như bình tĩnh biểu tờ dưới ở tàng kinh khủng hình sự trinh sát tiên phú tinh chuẩn hơi biểu lộ nhìn rõ lao đạo tâm lý tố chất cùng đối toàn bộ tràng diện tuyệt đối lực khống chế thế này sao lại là một cái thực tập sinh đây rõ ràng là một cái kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự mới có tiêu chuẩn người này tên gọi là gì triệu dũng trầm giọng hỏi nô hành chu cần giọng nói mang vẻ vẻ đắc ý hắn ở đâu vừa tiếp cái cảnh ra ngoài tuần tra cũng nhanh trở về tuất ta c h ờ hắn hơn nửa canh giờ nô hành tuần tra trở về vừa đi vào đại sảnh cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng ánh mắt mọi người đều như có như không liếc về phía hắn cùng bên cạnh hắn vị kia không giận tự y trung niên nam nhân chu cần hướng hắn vây vây tay tiểu nô tới lây một chút vị này là chị an đại đội triệu d u n g chi đội trưởng nô hành giật mình trên mặt lại bất động thanh sắc túi trào triệu chi đội tốt triệu d u n g đứng người lên hơn một m tám vóc dáng khí c h à n mười phần hắn nhìn từ trên xuống dưới nô hành ánh mắt sắc bén như ưng nô hành đúng không ta xem qua ngươi xử lý bản án video triệu d u n g đi thẳng vào vấn đề rất không tệ có hứng thú hay không đến chị an đại đội thoại âm rơi xuống toàn bộ đại s ả n h lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị triệu dũng cái này nói thẳng cấp người phương thức cho kinh đến nô hành cũng có chút ngoài ý mới nhưng càng nhiều hơn chính là một loại được công nhận hưng vấn đồn công an công việc tràn ngập khói lửa là hắn hướng tới nhưng chị an đại đội mang ý nghĩa phức tạp hơn vụ án càng chuyên nghiệp khiêu chiến càng có thể phát huy hắn hình sự chính xác tập trung năng lực sân khấu đó mới là hắn làm người hai đời mộng tưởng cùng chấp nghiệm chân chính kết cục chu cần nhìn ra ngô hành ý động vô vô bờ vai của hắn n g a khí lại tràn đầy ủng hộ nam nhi tốt trí ở b ố n phương muốn đến thì đến đi chúng ta vẫn là tại một cái trong sở chớ cô phụ triệu tri đội tấm lòng thành n ô hành trong lòng ấm áp hắn nhìn về phía triệu dũng ánh mắt kiên định báo cáo triệu tri đội ra nguyện ý. Chu cần ủng hộ để hắn không có nỗi lo về sau có thể đi càng lớn b ì n h đại thực tiễn nghề nghiệp của mình lý tưởng hắn tự nhiên sẽ không tự t u y ệ t nô hình cho rằng có thể tốt hơn thực tiễn c h ứ c nghiệp lý tưởng đồng ý điều động chưa khumba vô m à n ả n h t r ư ợ n g phu hơi biểu lộ đã xuất bán hết t hay chưa khumba vô m à n ả n h t r ư ợ n g phu hơi biểu lộ đã xuất bán hết t hay ba ngày sau chị a n đại đội khu làm việc tại lô ba nô hình tìm được c h i đội t r ư ở n g văn phòng gõ cửa một cái tiến chịu dùng tên em vẫn như cũ châm thấp hữu lực nô hình đầy cửa vào đứng nghiêm trảo báo cáo chịu chị đội triệu h nhân viên cảnh sát hành, c tập sát viên đến đến. đây mô báo đến. dũng chính chỉ chỉ c h gật gật đầu đứng người lên đi thôi mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh triệu dũng cũng không có dẫn hắn đi gặp cái gì lãnh đạo cũng không có làm cái gì nghi tức hắn nên hắn chỉ là dẫn ngô hành tại toàn bộ đại đội khu làm việc đi một vòng bên này là đồ trinh thám tổ phụ trách video truy tung cùng hình ảnh phân tích bên tiên là kỹ thuật tổ hiện trường điều tra cùng điện tử số liệu lấy chứng về bọn hắn chúng ta trị an đại đội không giống hình sự trinh sát c h i đội như thế chỉ chuyên trú tại đại án trọng án từ quê nhà tranh chấp đến nhân khẩu mất tích lại đến một chút tính chất phức tạp hình sự vụ án đều tại chúng ta bên trong phạm vi còn h ạ t triệu dũng giới thiệu lời ít m à ý nhiều nô hành đi theo phía sau hắn t i ế n l ặ n g nghe nhớ kỹ hắn có thể cảm giác được triệu dũng đây là tại dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho hắn biết nơi này là bằng bạn sự chỗ nói chuyện rất nhanh hai người tới một cái vị trí gần cửa sổ một chương sạch sẽ bàn làm việc một đài mới tinh m á y tính về sau ngươi ở chỗ này triệu dũng nói t r u n g quanh các đồng nghiệp chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút liền lại lập tức bùi đầu vào công việc của mình bên trong hiệu suất cực cao triệu dũng từ bên cạnh ôm tới một chồng văn kiện thật dày kẹp đặt ở n ô hành trên bàn những thứ này là gần nửa năm qua toàn thành phố tất cả đồn công an báo cáo tới nhưng chậm chạm không có tiến triển nhân khẩu mất tích đán tồn động n ô hành g i ậ mình triệu tri đội có ý tứ là quan sát của n g ư ơ lực rất nhạy cảm thị giác cũng cùng người khác không giống triệu dũng nhìn xem hắn ta cần ngươi đem những thứ này bản án toàn bộ nhìn một lần nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm ra một chút bị sơ sót manh mối hoặc là phát hiện khác biệt vụ án ở giữa điểm giống nhau nhiệm vụ này cũng không nhẹ án tồn đ ọ n g mang ý nghĩa thường quy điều tra thủ đoạn đều đã đã dùng hết muốn từ đống giấy lộn bên trong tìm ra đầu mối mới không khác mỏ kim đáy biển nhưng cái này cũng vừa v ặ n là ngô hành am hiểu nhất sự t ì n h thông qua đối hồ sơ chiều sâu phân tích tiến hành phạm tội chất tạ trở lại như cũ hung thủ chân dung cái này không phải liền là hắn xuyên qua trước sở trường nhất công việc sao vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nô hành trong mắt giấy lên hương phấn hỏa diễm triệu dũng nhìn xem hắn tràn ngập chiến ý dáng vẻ khoe miệng khó được lộ ra mỉm cười hắn không nhìn l ầ m người tiểu từ này thiên sinh chính là cái làm hình sự trinh sát liệu sau đó mấy ngày nô hành cơ hội là đâm vào trong văn phòng hắn một chương một chương địa l ậ t xem những cái kia đã ố vàng hồ sơ người mất tích tin tức ra thuộc khẩu cung cảnh sát thăm viếng ghi chép cuối cùng xuất hiện địa điểm giám sát rình sót lượng lớn tin tức tại cái kia có thể so với siêu máy tính trong đại nao bị nhanh chóng phân loại chỉnh lý xây mô hình hắn đột nhập để trong văn phòng cái khác lão cảnh sát nhân dân đều có chút ghé mắt cái này triệu c h i đội tự mình từ cơ sở đào tới thực tập sinh giống như có chút đồ vật ngay nọ buổi chiều n ô hành đang nghiên cứu một cái ba tháng trước mất tích nữ sinh viên bản án cửa bàn công đột nhiên bị đẩy ra một cái đồng sự thò đầu vào triệu đội có người đến báo án nói là lao bà mất tích triệu dũng nghe tiếng ngầm đầu ánh mắt quét một vòng cuối cùng rơi vào n ô hành trên thân n ô hành người đi theo ta rõ n ô hành lập tức khép lại hồ sơ bước nhanh đi theo trong phòng tiếp tân một người mang k í n h mắt nhìn nhã nhặn trung niên nam nhân chính lo lắng xoa xoa tay hắn mặc một bộ tắm đến hơi trắng bệnh ngăn chứa áo sơ mi tóc cắt địa cẩn thận tỉ mỉ nhưng trong mắt bối rối làm thế nào cũng không che giấu được cảnh quan các ngươi nhất định phải giúp ta một chút lão bà của ta không thấy triệu dũng ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó đối ngô hành nói tiểu ngô ngươi tới làm ghi chép đây là một khảo nghiệm ngô hành minh bạch triệu c h i đội muốn nhìn một chút hắn đối mặt chân thực báo h n người lúc ứng đối năng lực hắn tại nam nhân đối diện ngồi xuống mở ra bản ghi chép ngài tốt n ờ i nói trước một chút tên họ của ngài nô hành ngữ khí bình thản mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng ta gọi trương văn chiêu văn trương văn chiêu công chiêu mất tích là của ngài t h ê tử đúng nàng gọi chu thanh trung quanh tuần thanh thủy t h a n h trương văn chiêu ngữ tốc rất nhanh lộ ra mười phần bội vàng chúng ta là giang thành trung học lão sư nô hành gật gật đầu tiếp tục theo quá trình hỏi t h ă m nàng là lúc nào mất tích xin ngài nói rõ chi tiết một chút một lần cuối cùng gặp nàng tình huống trương văn chiêu hít sâu một hơi tựa hồ đang cố gắng bình phục cảm xúc sau đó bắt đầu giàn thuật chính là đêm qua chúng ta cùng một chỗ ăn chế cơm ta còn nhớ rõ nàng mặc vào một kiện vàng n h ạ t váy liền áo là tháng trước ta vừa mua cho nàng sau bữa cơm chiều nàng nói muốn đi cha mẹ của nàng nhà một chuyến đưa chút đồ vật qua đi đại khái là chừng bảy giờ rơi đi ra ngoài nhưng là ta tối hôm qua đợi đến hơn mười một giờ nàng đều không có trở về gọi điện thoại cũng là tắt máy buổi sáng hôm nay ta cho nàng phụ mẫu gọi điện thoại bọn hắn nói chu thanh căn bản là không có qua đi ta lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện tranh thủ thời gian tới báo cảnh trương văn chiêu tự thuật rất rõ ràng trật tự rõ ràng chi tiết cũng rất phong phú hắn thậm chí ngay cả thê tử váy liền áo nhan sắc đi ra ngoài thời gian đều nhớ nhất thanh nhị sở nhưng n ô hành tại ghi chép thời điểm lâu ngày lại không dễ phát hiện mà như một chút quá rõ ràng một cái bởi vì vợ mất tích mà lòng nóng như lửa đốt trượt phu đang nhớ lại lúc cảm xúc thường thường sẽ dẫn đến ký ức hôn loạn cùng mảnh vỡ hóa bọn hắn có thể sẽ bừa bãi có thể sẽ l ã n g quên một ít chi tiết hoặc là đối một ít dâu d ị a chi tiết nhớ ký đặc biệt lao nhưng tuyệt sẽ không giống trương văn chiêu dạng này giống như là ở l ư n g tụng một t i ê n chức đó viết xong bản thảo mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng mỗi một cái thời gian điểm đều t cái này không phù hợp người tại ứng kích trạng thái dưới bình thường tâm lý phản ứng ngô hành ngòi bút trên giấy d ừ n g một chút ngần đầu t r ư ơ n g lão sư ngài đừng ngắm nội ngài cùng chu lão sư gần nhất có hay không vì sự tình gì cãi nhau đây là một cái phi thường thường tuy vấn đề nhưng trương văn chiêu phản ứng lại làm cho ngô hành trong lòng điểm khả nghi sâu hơn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức lập tức lắc đầu biên độ to đến có chút khoa trương không có tuyệt đối không có chúng ta tình cảm một mực rất tốt cơ h ộ không cãi nhau cái này phủ nhận quá nhanh tại tâm lý học bên trên là một người đối mặt chất vấn không chút nghĩ ngợi cho ra tuyệt đối hóa phủ định lúc thường thường là vì che giấu sự thật mà lại tại hắn nói tình cảm một mực rất tốt thời điểm n ô hành bén nhạy bắt được khoe miệng của hắn có một lần cực kỳ ngắn ngủi khinh thường hạ viết đây là một cái điển hình khinh miệt hơi biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến thường nhân căn bản là không có cách phát giác n ô hành trong lòng có phán đoán nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc hắn tiếp tục ghi chép hỏi một chút liên quan tới chu thành xã giao quan hệ bình thường yêu thích vấn đề trương văn chiêu đều đối đáp trôi chạy ghi chép làm xong trương văn t r i ê u liên tục khẩn cầu cảnh sát nhất định phải mau chóng tìm tới vợ hắn sau đó lưu lại phương thức liên lạc thất hồn lạc phách rời đi toàn bộ quá trình bên trong triệu dũng không nói một lời chỉ là ở bên cạnh tĩnh tĩnh quan sát các loại trương văn t r i ê u sau khi đi hắn mới nhìn hướng n ô hành thấy thế nào n ô hành khép lại quyển sổ tay tìm từ nghiêm cẩn báo án ân tình tự kích động nhưng trần thuật quá trình lo dịp i rõ ràng chi tiết hoàn chỉnh sơ bộ phán đoán phù hợp mất tích báo án thụ lý tiêu chuẩn đề nghị lập tức khởi động người mất tích điều tra chương trình điều lấy tương quan đoạn đường giám sát thẩm tra chu thanh điện thoại tín hiệu cùng tiều phí ghi chép hắn cũng không nói đến hoài nghi của mình tại không có bất cứ chứng cớ gì trước đó tất cả phân tích tâm lý đều chỉ là suy đoán một cái hợp cách cảnh sát hình sự muốn để chứng cứ nói chuyện triệu dũng nhìn xem hắn trong ánh mắt lộ ra một kia khen ngợi bảo trì bình thản rất tốt liền theo ngươi nói xử lý mất tích điều tra chương trình lập tức khởi động nhưng mấy ngày trôi qua vụ án lại không có chút nào tiến triển chu thanh t ư ợ n h ư là nhân gian búp hơi đồng dạng điện thoại một mực ở vào tắt máy t r ạ thái một lần cuối cùng có tín hiệu là tại nhà nàng cư xá phụ cận thẻ ngân hàng thẻ tín dụng không có bất kỳ cái gì tiêu phí ghi chép giao thông bộ cửa số liệu biểu hiện nàng danh nghĩa không có xe cũng không có mua xăm bất luận cái gì ô tô đường dài phiếu hoặc vé xe lửa ghi chép độ trinh thám tổ đồng sự điệu lấy nhà nàng đến cha mẹ của nàng nhà ven đường tất cả giám sát đều không có phát hiện thân ảnh của nàng bản án tựa hồ lâm vào t h ể bí ngày này trương văn chiêu lại một lần đi tới t r ị an đại đội hắn nhìn càng thêm tiều t h ụ hốc mắt h ă n sâu và mệnh t i ế n máu cảnh quan ta nhớ tới một chuyện h á n g ộ i vàng đối phụ trách tiếp đãi cảnh sát nhân dân nói lao bà của ta có cái khuê mật gọi lý yến các nàng quan hệ đặc biệt tốt chu thanh sẽ đi hay không nàng chỗ ấy rồi cái này manh mối lập tức đắp lên báo cho triệu dũng triệu dũng nghe xong báo cáo không hề nói gì quay người đi vào phòng hồ sơ sau một lát h ã n cầm một cái đã ố vàng giấy ra châu hồ sơ túi đi ra trực tiếp ném vào ngô hành trên bàn phanh một tiếng d ơ lên một mảnh cho bụi ngô hành có chút không h i ể u ngầm đầu hồ sơ túi nhãn hiệu bên trên thỉnh linh viết hai chữ chu thanh đây là ba năm trước đây một phần xuất cảnh ghi chép triệu dũng thanh n m nghe không ra cảm xúc có người nạp danh báo cảnh nói cái này địa chỉ tồn tại bạo lực gia đình nơi đó đồn công an xuất cảnh nhưng đương sự người chu thanh phủ nhận hết thảy nó i chỉ là hai vợ chồng cãi nhau động tính hơi bị lớn bởi vì không có thương t ổ n tình người trong cuộc cũng phủ nhận cho nên bản án cuối cùng không giải quyết được gì triệu dũng dừng một chút lại bổ sung một câu mặt khác ngay lúc đó tham viếng trong ghi chép có hàng xóm nâng lên chu thanh khả năng ở bên ngoài có người bạo lực gia đình vượt quá giới hạn những thứ này từ ngữ trong nháy mắt đem trương văn chiêu cái kêu ái thê hình tượng đánh trúng vỡ nát cũng làm cho toàn bộ mất tích đáng tính chất trở nên khó b ể phân biệt bắt đầu triệu dũng nhìn xem n ô hành chúng ta chuẩn bị lần nữa gọi đến trương văn chiêu tiến hành chính thức hỏi han n g ư ơ i tham dự đến tiếp sau hỏi han công việc đây cũng không phải là thực tập sinh hiệp trợ làm cái ghi chép cấp bậc đây là trực tiếp coi hắn là thành chính thức điều tra viên đến dùng n ô hành trong lòng run lên lập tức đứng lên rõ triệu dũng nhìn xem hắn ý tứ không cần nói cũng biết n ô hành gật gật đầu ánh mắt rơi vào trong tay hồ sơ túi bên trên hắn chăm chú liếc nhìn hồ sơ chương không bốn người giết vợ kịch bản ta nhìn phát chán t r ư ơ n g không m u ố n người giết vợ kịch bản ta nhìn phát chán thổ a phòng thẩm vấn ngô hành đẩy cửa vào liếc mắt liền thấy được ngồi đang t r a hỏi trên ghế trương văn chiêu hắn không có bị đeo lên c o n g tay thậm chí ngay cả cơ bản nhất ư ớ c t h ú c ghế dựa đều không dùng đây càng giống như là một lần phổ thông nói chuyện mà không phải hỏi han trương văn chiêu ngầm đầu nhìn thấy ngô hành trước ngực thực tập hai chữ cùng tấm kia quá phận của trẻ mặt hắn rõ r à n g thư giãn xuống nhưng ở cái kia phần thư giãn phía dưới ngô hành vẫn là bắt được một kia thâm tàng lạnh lùng cùng cảnh giác tựa như một con ngụy trang thành cứu non sói tại ước định lấy mới tới đối thủ cơ hội là cùng một thời gian nô hành trong đầu vang lên một cái băng lánh máy m ó c âm mục tiêu nhân vật trương văn chiêu điểm tờ cờ 200 kiểm chắc đến liên quan tội ác cố ý giết người người bị hại chu thanh tới cái này chỉ có hắn có thể nhìn thấy điểm tờ cờ hệ thống là hắn xuyên qua tới sau lớn nhất kim thủ chỉ trước đây không lâu hắn đi theo triệu dũng đi thành phố thứ nhất n g ụ c giam thẩm vấn một vụ án đồng b ọ hắn cố ý quan sát qua những cái kia cùng hung t ứ cát c o n chỉ ít một cái mạng trọng hình p h ạ m điểm tờ cờ phổ biến cũng liền tại một t r ă dưới nhưng trước mắt này cái nhìn hào hoa phong nhã vì nhân sư biểu trương văn t r i ề u điểm tợ cờ vậy mà cao tới hai trăm điều này nói rõ cái gì hoặc là giết người hại tay của vợ đoạn cực kỳ tàn nhẫn h o a n khí trùng thiên hoặc là hắn g á n h bác không chỉ chu thanh một cái mạng vô luận là loại kia đều đủ để chứng minh nam nhân trước mắt này là cái t ử đầu đến đôi u át ma lô hành bất động thanh sắp kéo ra cái ghế ngồi ở trương văn t r i ề u đối diện hắn không có lập tức bắt đầu hỏi han g mà là cố ý giả ra tân thủ khẩn trương cùng một v ể lún cuống tay chân sửa sang lấy trên bản hồ sơ trang giấy bị hắn làm cho hoa hoa tắc hưởng hắn có thể cảm giác được trương văn chiêu q u ă n g tới trong ánh mắt k i n h miệt ý vị cằn g đ ậ m rất tốt muốn chính là ngươi vương lòng cảnh giác nô hành cúi đầu ánh mắt nhìn giống như tán loạn địa đạo qua hồ sơ kỳ thực là đang nhanh chóng cắt tỉa toàn bộ vụ án mạch lạc hồ sơ tờ thứ nhất chính là chu thanh ả n h c h ụ một cái rất ôn luyện nữ nhân c ư ờ i lên có hai cái thiện thiện lúng đồng tiền hồ sơ ghi chép biểu hiện tại trương văn chiêu đưa ra cái k i a khuê mật lý yến manh mối về sau cảnh sát xác thực trước tiên liền triển khai điều tra nhưng kết quả lại làm cho người thất vọng lý yến thừa nhận mình là chu thanh khuê mật nhưng nàng khắc hằng mình gần nhất căn bản không có gặp qua chu thanh cũng không biết nàng đi nơi nào đến tận đây mất tích án điều tra lần nữa lâm vào cục diện bế tắc cảnh sát nội bộ phản bác kiến nghị kiện tính chất sinh ra khác nhau một bộ phận người cho rằng đây là cùng một số người đơn thuần miệng mất tích một nhóm người khác thì đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía báo án người trương văn t r i ê u dù sao căn cứ bít đạ tạ thống kê trưởng thành nữ tính mất tích án có tương đương một bộ phận đều cùng các nàng trượng phu hoặc bạn trai có quan hệ tổ chuyên án đã t ừ n g đối trương văn chiêu tiến hành qua bí mật điều tra Kỹ thuật đội đồng ộ i đ sự, t h ầ n thứ h a i lấy kiểm tra g a s đường ống cùng sửa chữa c ô n g thoát nước danh nghĩa t ừ n g tiến vào trương văn chiêu nhà bọn hắn vận dụng tân tiến nhất thăm dò thiết bị cơ hồ đem toàn bộ phòng lật cả đáy lên trời mách tường sàn nhà đồ dùng trong nhà bất luận cái gì khả năng lưu lại dấu vết địa phương đều không có vùng tha kết quả không có phát hiện bất kỳ vết máu nào phản ứng liền ngay cả phòng vệ sinh c ô n g thoát nước b u ồ n cầu bãi t í ế t vật đều tiến hành lấy mẫu phân tích đồng dạng không có kiểm tra đến thuộc về chu thanh rna t i tức cảnh sát thậm chí loại bỏ trương văn chiêu gần nửa năm tất cả tiêu phí g i chép không có phát hiện hắn mua sắm quá lớn hình tụ lạnh tối say thịt hoặc là cường toàn chất kiểm cái này có thể dùng tại xử lý thi thể công cụ duy nhất điểm đáng ngờ là tại cư xá bên ngoài một cái rác rưởi trong thùng phát hiện một đầu thuộc về chu thanh k h ắ n lụa cái này khiến vụ án hướng đi lần nữa trở nên mơ hồ kết hợp ba năm trước đây cái kia phần vượt quá giới hạn tham biếng ghi chép một cái nhìn như hợp lý suy luận nổi lên mặt nước chu thanh có phải hay không là cùng tình nhân bỏ trốn nàng cố ý lưu lại k h ắ n lụa chế tạo mất tích giả tượng mục đích đúng là vì thoát khỏi trường văn chiêu bắt đầu cuộc sống mới cái này suy luận một lần trở thành tổ chuyên án chủ lưu ý kiến cho nên hôm nay lần này gọi đến chủ yếu là vì từ trương văn t r i ê u trong miệng bộ lấy càng nhiều liên quan tới chu thanh ngoài giá thú tình manh mối thì như cái kia thần bí tình nhân thân phận nô hành đem hồ sơ lật đến trang cuối cùng động tác của hắn rất chậm giống như là tại cẩn thận đọc lại giống là đang ngẩn người đối diện trương văn t r i ê u rốt cục hơi không kiên nhẫn hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua có giá trị không nhỏ đồng hồ cảnh quan đến cùng còn bao lâu nữa trong giọng nói của hắn mang theo một tia vừa đúng lo lắng cùng mẩn bệnh ta buổi chiều còn có hai tiết hóa các học sinh đều chờ đợi ta nên nói ta trước đó đã tất cả đều nói qua ta là thật không biết thanh thanh đi nơi nào hắn thở dài xoa mi tâm một bộ vì yêu tiểu thụy bộ dáng nếu như các ngươi thực sự tìm không thấy có thể hay không v a n các ngươi lại mở rộng một chút lục soát phạm vi vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều bận ý diễn kỹ thật tốt không đi lấy cái út ca đều có thể tiếp nô hành rốt cục ngẩng đầu lên hắn khép lại hồ sơ thân thể hơi nghiêng về phía trước trương lão sư hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng đ ư n g diễn trương văn chiêu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ cảnh quan ngươi đây là ý gì nô hành khoe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh bộ còng mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói ý của ta là ngươi chính là sát hại chu thanh t r â n h ù n g trương văn chiêu con ngươi đ ỗ n g nhiên co bảo một giây sau hắn giống như làm ẹ o bị dâm đôi đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên hai tay ba một tiếng đập vào trên mặt bàn ngươi nói hiệu nói vượt hắn bởi vì p h ấ n nộ mặt đỏ bừng lên trên cổ n ổ i gần xanh cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy hắn sao không có chứng cứ liền ngậm máu p h ư n người ta yêu ta thế tử ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng có thể bình an trở về ta đem ta biết hết t h ể đều nói cho các ngươi ta đối với các ngươi không giữ lại chút nào các ngươi lại hoài nghi ta chứng cứ các ngươi có chứng cứ sao hắn gầm hét nước b ọ t bay tứ tung giống một đầu bị chọc giận hùng sư phòng thẩm vấn bên ngoài phòng quan sát bên trong bầu không khí đồng dạng khẩn trương một cái vóc người to con cảnh sát hình sự nhìn xem hình ảnh theo dõi to mày tiểu t ử này đang làm cái gì hắn là chị an đại đội mới tới thực tập sinh a triệu đội làm sao để hắn tham dự hỏi hắn rồi nói thẳng người ta là hung thủ đây là nghiêm trọng trái với hỏi hàn kỷ luật b ạ n nhất trương văn t r i ê u quay đầu đi khiếu nại chúng ta rất bị động tráng hán cảnh sát là hình sự chính sát tổ l ã o nhân gọi lao phương hắn càng nói càng cảm thấy không ổn quay người liền muốn đi ra ngoài không được ta phải đi đem hắn đổi lại đây quả thực là hồi náo c h ờ một chút một c á i tay ngăn cản hắn mở miệng là ngồi tại ở giữa nhất nam nhân hắn ướp chừng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt trầm tĩnh trên mở vai khiêng hai gạch ba sao quân hàm cảnh sát cảnh sát hình sự c h i đội c h i đội trưởng, trần nghiễn lao p ư ơ n g đừng nóng đội trần nghiễn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi giám sát màn hình trương văn t r i ê u hiểm nghi vốn là không có hoàn toàn b à i trừ chúng ta trước đó điều tra chỉ là không có tìm tới trực tiếp chứng cứ mà thôi không có chứng cứ không có nghĩa là hắn chính là vô tội t r á n g hắn cảnh sát s ứ n g sở thế nhưng là trần đội tiểu tử này làm như vậy vạn nhất đánh cỏ động rán rán đã kinh ngạc trần nghiến đánh gãy hắn nhìn kỹ hắn nói đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía giám sát màn hình chỉ gặp trong phòng thẩm vấn đối mặt trương văn t r i ê u nổi giận nô hành chẳng n h ữ n g không có lối bước ngược lại nợ n ủ cười nụ kia để cho người ta có chút không rét mà run hình ảnh theo dõi bên trong nô hành cả người khí chất đột nhiên biến đổi hắn không còn là cái k i a trầm ổn tỉnh táo thực tập sinh ngược lại giống như là một cái điên cuồng tố chất thần kinh tiên đ i ê n t r ư ơ n g không năm nô hành phá hóa học hung án t r ư ơ n g không năm nô hành phá hóa học hung án ngươi cười cái gì trương văn t r i ê u trong thanh âm mang tới một k i a không dễ dàng phát giác run dày trước mắt nô hành để hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đây không phải là đối mặt cảnh sát khẩn trương mà là một loại con mồi đối mặt đỉnh cấp loài săn mồi lúc nguồn gốc từ bản năng run dày nô hành nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng khoe miệng cơ hồ liệt đến bên hay lộ ra sầm bật răng trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng điền c u ồ n g giống như là nhìn xem một con s ắ p bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay chuột ta cười ngươi a trương lao sư n ô hành chậm rãi mở miệng thanh â m ê m dịu lại giống rắn độc lưỡi liếm láp lấy trương văn t r i ê u n h i ề u đ ớt nhất thần kinh cả người hắn từ trên ghế đứng lên bước chân đi thong thả vòng quanh cái bàn từng bước một đi hướng trương văn t r i ê u trương văn t r i ê u vô ý thức lui về phía sau phía sau lưng nặng nghề mà đâm vào băng lanh trên vánh tường không thể lui được nữa nha lô hành ở trước mặt hắm đứng n g n g có chút túi người tấm kia điên của mà tuấn mỹ gương mặt tại phòng quan sát bên trong lao phương hít sâu một hơi ta dựa vào tiểu t ử này hắn thật sự là cảnh sát sao làm sao cảm giác so người hiểm nghi còn như cái biến thái bên cạnh một cái tuổi trẻ cảnh sát cũng nuốt n g ụ m nước bọt nhỏ giọng thầm thì khí này trận chúng ta cảnh đội lúc nào chiêu nhân vật như vậy trần nghĩa lông mày cũng có chút n h u lên nhưng rất nhanh lại triển khai hắn trầm giọng mở miệng lô hành trị an đại đội thực tập sinh trường cảnh sát ưu tú tố tốt nghiệp hồ sơ trong sạch can chính miêu hồng hắn chính là cảnh sát lao phương vẫn là không yên lòng thế nhưng là trần đội hắn cái dặn này hoàn toàn không phù hợp hỏi hàn q u ý phạm cái này căn bản là tại đang diễn trò t r ầ n nghĩa ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn hình trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền n g ấ m có lẽ đối phó vua màn ảnh liền cần một cái càng bị điên con hát tiếp tục xem trong phòng thẩm vấn nô hành thưởng thức trương văn chiêu trên mặt cái tia không cách nào che giấu hoảng sợ thỏa mãn nợ nụ cười trương lao sư ngươi biết không con người của ta am hiểu nhất sự tình chính là phân biệt đồng loại hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mình huyện thái dương lại chỉ hướng trương văn chiêu chúng ta là giống nho người Ta h người chớ nói nhảm trương văn chiêu giống như là bị đạp chân đau lập tức âm thanh phản bác ồ nô h à n h nghiêng đầu một chút tiếu h dung ngây thơ lại tàn nhẫn chỗ nào không giống ngươi thích đóng vai một cái yêu thê t ử hào trợ phu tại tất cả mọi người trước mặt biểu diễn ngươi bi thương và tiểu thụy t h ư ở n g thụ lấy người khác đồng tình cùng ca ngợi mà ta thích đóng vai một cái giữ gìn chính nghĩa tốt cảnh sát t h ư ở n g thụ lấy đem các ngươi loại này bị quân tử tự tay đưa vào địa ngục k h ó i cảm ngươi nhìn chúng ta đều là diễn viên không phải sao nô hình thanh âm mang theo một loại quỷ dị mê hoặc lực chỉ bất quá kỹ xảo của ta so ngươi tốt nhiều lắm ngươi bộ kia hái thê nhân vật kỳ bản trăm ngàn chỗ hở ta nhìn phát chán trương văn chiêu sắc mặt t r ắ n g bệnh bờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không ra hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị nhìn xuyên trước mắt người trẻ tuổi này căn bản không phải cái gì cảnh sát hắn là cái ma quỷ ngươi ngươi không có chứng cứ trương văn chiêu giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia c h ấ n định từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ thê tử của ta nàng là cùng người bỏ trốn nàng phản bội ta hắn ý đồ đem nước bận rội đến mất tích chu thanh trên thân làm sau cùng dãy g i a chật chật nô hành lắc đầu trên mặt lộ ra v ẻ tiếp cận đều đến lúc này còn tại mạnh miệng ánh mắt của hắn n g ẫ nhiên rơi vào trương văn chiêu để lên bàn trên tay phải cái tay k i a bởi vì khẩn trương mà k h e run trương lao sư hút thuốc sao nô hành đột n ộ t hỏi trương văn chiêu s ứ n g sở nô hành giống như là làm ảo thuật từ trong túi lây ra một gói thuốc lá rút ra một cây đưa tới tay phải của ngươi ngón trỏ cùng ngón giữa đốt ngón tay có hết sức rõ ràng khô vàng sắp vết tích là quanh năm suốt tháng bị hơi khói vươn ra không có mười năm trở lên khói linh căn bản sẽ không có loại màu sắc này ngươi là kẻ nghiện thuốc nhưng từ chúng ta tiếp xúc đến hiện tại ngươi một điếu thuốc đều không có rút qua thậm chí ngay cả hộp thuốc lá đều không mang ở trên người ngươi đang tận lực kiềm chế thuốc lá của mình nghiện vì cái gì ngô hành mỗi một cái vấn đề cũng giống như một thanh trọng truy đập vào trương văn chiêu trong lòng bởi vì ngươi biết n g ư ơ i đang khẩn trương cùng t r ộ t dạ thời điểm sau đó ý thức tìm kiếm lỉ có tìm ă n ủi ngươi sợ chúng ta thông qua ngươi hút thuốc tần suất nhìn ra ngươi chân thực cảm xúc cho nên ngươi dứt khoát không rút thật sự là không tầm thường tự điều khiển là ga trương láo sư ngô hành tán dương lại làm cho trương văn chiêu như rơi vào hầm băng hắn nhìn xem đưa tới trước mắt thuốc lá hầu kết đông n ú c ních qua một cái cuối cùng vẫn lắc đầu ta không biết ngươi đang nói cái gì hắn liếc qua góc tường giám sát thăm dò cười lạnh nói cảnh quan nơi này có giám sát ngươi muốn dụ ta cái gì sao n h a nô hành giống như là phát hiện đại lục mới nhãn tình sáng lên ngươi còn hiểu hướng dẫn hỏi han một cái bình thường giáo sư trung học đối pháp luật t r ư ơ n g trình hiểu rõ như vậy không cảm thấy kỳ q u i sao nô hành thu tay về đem cây kia khói đặt ở mình miệng bên trong nhóm lửa nhưng hắn không có rút mà là đem thiêu đốt lên thuốc lá dự thẳng đứng ở trên mặt bàn một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên tàn thuốc hỏa tinh tại đèn chân không hạ chất tắt một điếu thuốc thời gian nô hình thanh â m khôi phục trước đó băng lánh và bình tĩnh tại ngươi cái kia buồn cười diễn kỹ bị ta triệt để xé nát trước đó chủ động thẳng thắn đây là ta cho ngươi sau cùng thể diện trương văn chiêu nhìn chằm c h ậ m t â y kia khói trên trán dịn ra mồ hôi miệng hắn bỗng như cười tiếng cười khàn giọng mà đ i cuồng chứng cứ ngươi nói ta giết nàng chứng cứ đâu các ngươi lục xoát nhà ta một tấc đất đều không có v ư ơ tha các ngươi đã tìm được chưa vết máu đâu các ngươi không phải dùng kia cái gì lỗ mễ n ạ p thuốc thử sao không phải nói ngay cả thanh tẩy qua vết máu đều có thể kiểm chắc đi ra không kết quả đây hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ, cỏ cứu mạng thanh em đột nhiên cất cao nhà ta sạch sẽ không có cái gì ngươi dựa vào cái gì nói ta đã giết người nhìn xem hắn sau cùng điên cuồng nỗ hành quẹ miệng rốt cục khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn đường cong trương láo sư ngươi thật giống như quên tự giới thiệu ngươi là một tên quang minh nhân dân giáo sư dạy học tại thành phố nhất trung đúng không trương văn chiêu con ngươi co rụt lại không rõ hắn vì cái gì đột nhiên x á c h cái này nô hình chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng sương mù mơ hồ trên mặt hắn biểu lộ đồng nghiệp của ngươi nói ngươi dạy học nghiêm cẩn kiến thức chuyên nghiệp vững chắc nhất là tại hóa học thí nghiệm v h ư ơ n g diện có thể xưng chuyên gia như vậy trương lão sư nô hình thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ ngươi hẳn phải biết cao nồng độ lần lục acid nhì trịnh dung dịch cũng chính là tám mươi b ố trừ độc dịch nguyên dịch có thể phá hư h ế t sắc tố kết cấu để lộ mễ nạp thuốc thử không cách nào phát sinh phản ứng a trương văn chiêu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết n ô hành không có dừng lại tiếp tục nói đương nhiên cao nồng độ lần lục acid n c h ỉ xử lý về sau mặc dù l ô mễ nặng phản ứng c ũ n g có nhưng y đi h nhiên sẽ lưu lại vi lượng lục cải ẩ n đây đối với cảnh sát tới nói vẫn là một sơ hở nhưng là nếu như n ô hành dừng lại một chút mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói tại dùng lần lục acid n c h ỉ xử lý về sau lại dùng một loại gọi là ớt hai án bốn ớt chua hai nạ chi cũng chính là rt、e、a hai na hóa học thuốc thử tiến hành hai lần xử lý đâu rt、e、a hai na là một loại ưu tú là thuốc nước có thể hoàn mỹ lạc hợp rơi còn sót lại lục ẩn cùng cái k h á c kim loại ẩn để phạm tội hiện trường trở nên t h i ê n y vô phùng ta nói đúng sao hóa học lao sư vê anh mấy câu nói đó như là cựu thiên kinh lôi tại trương văn chiêu trong đầu ẩm vang nổ vang trên mặt hắn huyết sắc bám một chút thời đến sạch sẽ cả người giống như là bị rút đi sư ơ n g cốt sủi lơ địa tựa ở trên tường ánh mắt bên trong c h ỉ còn lại vô tận hãi n h n cùng tuyệt vọng hắn đang tự hào nhất hoàn mỹ phạm tội thủ pháp hắn coi là vĩnh viễn không có khả năng bị nhìn thấu bí mật cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ thực tập cảnh sát h ờ i hận nói ra phòng quan sát bên trong yến tĩnh như chết tất cả mọi người bị ngô hành cái kia b o ạ n có thể xương hóa học phổ cập khoa học phát biểu gây kinh hãi lao phương hà to miệng nửa ngày không có khép lại trần n g h i ệ n con ngươi đ ỗ n g nhiên co r i ú p lại hãng cơ hội là lập tức cầm lên trên bàn bộ đàm tiểu lý lập tức liên hệ cục thành phố pháp y bộ xác minh ngô hành mới vừa nói phương pháp dùng cao nồng độ lần lục acid nỉ trịt cùng e rt a hai nạ chỉ xử lý vết máu phải chăng có thể hoàn toàn tiêu trừ lô mễ n ặ n phản ứng vết tích rõ tiểu vương lập tức liên hệ thành phố nhất trung xác minh trương văn chiêu cụ thể dạy học khoa mục thu được hai cái trẻ tuổi cảnh sát hình sự lập tức hành động điện thoại quay số điện thoại thanh nhầm tại an tĩnh phòng quan sát lộ ra đến phá lệ rõ ràng không đến một phút đồng hồ tiểu lý dơ điện thoại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trần nghiễn chân đội pháp y bộ pháp y bộ bên kia xác nhận phương pháp này có lý luận bên trên hoàn toàn có thể thực hiện là pháp chứng hóa học lĩnh vực một cái phi thường ít lưu ý chi thức điểm cơ hồ là cùng một thời gian tiểu vương cũng bông điện thoại xuống sắc mặt đồng dạng viết đầy không thể tưởng tượng đổi chân đội trường học bên kia cũng xác nhận trương văn chiêu hắn chính là thành phố nhất trung hóa học lao sư vẫn là hóa học tổ tổ trưởng chương 06, n ô hành chọc thủng khăn lụa sơ hở chương 06, n ô hành chọc thủng khăn lụa sơ hở tích mịch trong phòng thẩm vấn thiếm kim rơi cũng có thể nghe được trương văn chiêu ngồi phịch ở góc tường từng ngụm từng ngụm địa t h ở hồn hẹn mồ hôi thấm ư ở phía sau lưng của hắn cái kia trương tư văn gương mặt bên trên giờ phút này viết đầy vạt mèo hoảng sợ hắn cuối cùng một đạo tâm lý phong kiến bị trước mắt cái này tuổi trẻ thực tập cảnh sát dùng vài câu hời hợt lời nói t r i để đánh chúng vỡ nát không không có khả năng bí mật này ngoại trừ chính hắn không có khả năng có người thứ hai biết đây chỉ là t r ù n g hợp hắn nhất định là mù mờ đúng nhất định là như vậy vô số cái suy nghĩ tại trương văn t r i ê u trong đầu điên cuồng la lộn bản năng cầu sinh để hắn từ cực hạn hãi nhiên bên trong giấy rủa da hắn đông nhiên ngầm đầu vằn v ệ n tia máu hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n ô hành ta không hiểu ngươi đang nói cái gì thanh âm của hắn khẳng giọng mang theo một tia không dễ dàng phát giác r u n dày cái gì lần lục acid nitrid cái gì rta、e、ta chỉ là cái giáo hóa học không phải lám phạm tội ngươi nói những thứ này đều chỉ là suy đoán của ngươi là lý luận chứng cứ đâu các ngươi có ta xử lý vết máu chứng cứ sao trương văn chiêu cảm xúc kích động lên hắn bị b vết tưởng d â y r u i lấy nghị đứng thẳng người phản phất dạng này có thể cho mình gia tăng một chút lực lượng các ngươi cái gì đều không tìm được không phải sao không có vết máu không có rna không có cái gì các ngươi dựa vào cái gì nói ta đã giết người hắn tự hồ tìm được phản kích đột phá khẩu thanh âm càng lúc càng lớn các ngươi còn tại cửa nhà nha phát hiện thê tử của ta chu thanh khắt lụa đúng hay không kia là ta đưa cho nàng quà sinh nhật nàng bình thường thích nhất một đầu nàng nhất định là đi được quá vội vàng không cẩn thận rơi tại nơi đó điều này nói rõ nàng chính là mình đi trương văn chiêu trên mặt một lần nữa hiện ra một tia dạo biện chờ mong hắn cho là mình bắt lấy cảnh sát vụ án lỗ thủng không có trực tiếp chứng cứ hết thệ đều chỉ là suy luận chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận ai cũng không làm gì được hắn nô hành tinh t i n h mà nhìn xem hắn không nói gì hắn cầm trong tay sắp đốt hết thuốc lá trên bàn trong cái gạt tán thuốc nhẫn diệt sau đó hắn mới chầm rãi mở miệng khăn lụa nô hành khoe miệng câu lên một vòng mấy không thể gặp đậu con trương lão sư ngươi có phải hay không cảm thấy đầu kia khăn lụa là ngươi cái này xuất diễn bên trong nhất vẽ rồng điểm mắt một bút t r ư n g văn chiêu tâm hơi hồi hộp một chút ngô hành không để ý đến phản ứng của hắn phối hợp nói ra khăn lụa bị phát hiện vị trí tại nhà ngươi cộng dải cây xanh bên trong công bằng vừa bặn treo ở một lùm cây sồi xanh cành cây bên trên phi thường dễ thấy tựa như là sợ người nhìn không thấy đ ồ n g dạo một cái chuẩn bị cùng tình nhân bỏ trốn đ ộ i vã rời đi nữ nhân sẽ đem nàng yêu mến nhất khăn lụa như thế trùng hợp đ i ệ thất lạc ở một cái dễ dàng bị phát hiện nhất địa phương sao n ô hành mỗi một chữ đều giống như một thanh truy nhỏ nhẹ nhàng đập vào trương văn chiêu trong lòng không nàng sẽ không nhưng một cái trăm phương n g à n kế muốn giả tạo thê tử bỏ trốn giả tượng trượng p h u hội ngươi quá muốn cho chúng ta tin tưởng chu thanh làm ì n h đi cho nên ngươi lưu lại cái này manh mối nhưng là trương lão sư ngươi có nghe hay không qua một câu hàng quá hóa dở ngươi bố trí được quá tận lực quá hoà n mỹ hoà n mỹ đến tựa như là sân khấu kịch bố cảnh n ô hành thân thể hơi nghiêng về phía trước mắt sáng như nước à n g quan trọng hơn là ngươi lựa chọn lưu lại khăn lộ vị trí kia là tiểu khu chúng ta giám sát duy nhất điểm mù ngươi rất thông minh sớm nghiên cứu qua tất cả ca mê ra góc độ ngươi biết đem khăn lụa đặt ở chỗ đó đã có thể bị chúng ta phát hiện cũng sẽ không đang theo dõi bên trong lưu lại ngươi cất đặt khăn lụa hình tượng ngươi cho rằng đây là tiên y vô phùng nhưng ngươi vừa vặn không để ý đến loại này đối giám sát điểm mù cực hạn lợi dụng bản thân liền là sơ hở lớn nhất một cái bình thường hộ gia đình làm sao có thể đối cư xá giám sát phân bố rõ như lòng bàn tay đến loại trình độ này trừ phi hắn có không thể không làm như thế lý do ngỗ hành thanh em không lớn nhưng từng chữ chu tâm trương văn chiêu vừa mới dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt bị lần nữa đánh nát trên mặt hắn huyết sắc tởi đến không còn một mảnh bờ môi run rẩy một chữ cũng nói không ra giám sát điểm mù cái này hắn đắc ý nhất thiết kế vậy mà thành chỉ hướng chính hắn bằng chứng phòng quan sát bên trong lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết cái k i a trước đó còn đối ngô hành có chút chất v ấ n tráng hắn cảnh sát giờ phút này chính miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi ông trời ơi hắn hắn ngay cả cái này đều đã nghĩ đến giám sát điểm mù chân đội ta nhớ được chúng ta lúc ấy đi hiện trường còn kỳ quái vì cái gì vị trí kia vừa bận đập không đến nguyên lai là bị người lợi dụng l ã o phương cũng là một mặt rung động hắn nhìn về phía trần nghiễn thanh â m đều có chút lơ mơ tiểu từ này cái này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên trần nghiễn không nói gì con ngươi của hắn c h ỗ sâu đồng dạng quần q u ậ n lấy kinh đảo hải lãng làm hình sự trinh sát tri đội đội trưởng hắn đương nhiên cũng chú ý tới giám sát điểm mù vấn đề nhưng hắn chỉ là đem nó là một m điểm đáng ngờ ghi lại trong danh sách có thể n ô hành lại trực tiếp đem cái này điểm đáng ngờ cùng người hiểm nghi phạm tội tâm lý hành vi lo gì hoàn mỹ sâu chuỗi loại này sức quan sát đơn giản không giống một cái thực tập sinh càng giống một cái chìm đắm hình sự trinh sát lĩnh vực mấy chục năm l á o hồ ly cái này ngô hành đến cùng là lai、like、là gì trong phòng thẩm vấn trương văn t r i ê u tâm lý phòng t u ế n ngay tại từng tấc từng tấc sụp đổ hắn không còn dám nhìn ngô hành con mắt ánh mắt vô ý thức trôi hướng trên bàn cái k i a cái gạt tàn thuốc bên trong ngô hành vừa mới nhấn diệt tàn thuốc còn bốc lên một tia như có như không c ó xanh động tác kia để hắn cảm thấy một loại không hiểu bực bội cùng sợ hãi không, không phải hắn còn tại làm lấy sau cùng g i r u ộ thanh em lại suy yếu giống mô tê ta không biết cái gì giám sát ta cái gì cũng không biết nô h à n h không tiếp tục b ự c hắn hắn chỉ là dù bận b ậ n ung dung địa từ bên cạnh cặp văn kiện bên trong rút ra một phần văn kiện là trương văn t r i ề u báo án ghi chép trương l á o sư chúng ta lại đến xem một chút người báo án lúc nói lời nô h à n h đem ghi chép bày ra trên bàn chỉ vào trong đó một đoạn ngươi nói vụ án phát sinh cùng ngày cũng chính là thê tử ngươi chu thanh mất tích vào cái ngày đó nàng là dạng sáng năm giờ nửa khoảng trường r ờ i nhà đúng không trương văn chiêu hầu kết bông n ú c n h c h qua một cái khó khăn nhẹ gật đầu đây là chính hắn chính miệng nói lời không cách nào phủ nhận nô hành tiếp tục nói ngươi nói nàng thời điểm ra đi ngươi còn đang ngủ không làm kinh động ngươi nhưng là ngươi sau khi tỉnh lại phát hiện ví tiền của nàng thẻ căn cước thẻ ngân hàng đồ trang sức tất cả thứ đáng giá cũng còn tốt tốt địa đặt ở trong nhà trên b à n trang điểm nô hành n g n g đầu bình tĩnh nhìn xem hắn t r ư ơ n g lão sư ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề một nữ nhân muốn cùng tình nhân của mình cao chạy xa bay bắt đầu cuộc sống mới nàng sẽ người không có đồng nào đi sao d ạ n g sáng năm giờ nữa trời còn chưa sáng nàng không mang theo tiền không mang theo thẻ căn cước nàng muốn đi đâu còn có nàng cái kia tình nhân các người cư xá giám sát xuất nhập cảng giám sát thậm chí toàn thành phố thiên võng hệ thống đều không có đập tới bất luận cái gì khả nghi cỗ xe hoặc là khả nghi nhân viên tại cái kia thời gian điểm ra hiệp u ba chẳng lẽ nàng tình nhân là mở ra máy bay tàng hình tới đón nàng sao n g ô hành ngữ khí rất bình thản giống như là đang thảo luận một đạo đơn giản đề toán nhưng mỗi một cái vấn đề đều giống như một cái trọng truy hung hăng nệm ở trương văn chiêu ngực đúng vậy a những thứ này lỗ thủng hắn không phải không nghĩ tới nhưng hắn lúc ấy bị hoàn mỹ hóa học thủ pháp xử lý làm choáng váng đầu ó c hắn coi là chỉ cần hiện trường đầy đủ sạch sẽ chỉ cần tìm không thấy thi thể những chi tiết này bên trên tìm vết căn bản không đủ để cấu thành chứng cứ liên hắn coi là cảnh sát sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở tìm kiếm vết máu cùng trên thi thể nhưng hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới cái này thực tập cảnh sát căn bản không theo s á o lộ ra bài hắn trực tiếp nhảy qua tìm kiếm vật chứng câu từ l o d i p cùng trên tâm lý đối với hắn tiến hành hủy d i ệ t tính hàng duy đà kích ta ta không biết trương văn chiêu lý trí triệt để bị phá hủy cảm xúc cầm vang bộc phát hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh g i thú n g nhiên từ dưới đất xông lên đỏ bừng hai mắt hướng về phía ngô hành điên cuồng địa gào thét ngươi nói đều là nói nhảm đều là ngươi suy đoán ngươi nói ta giết nàng Tốt. chứng cứ đâu thi thể đâu hắn đưa tay chỉ ngoài cửa sổ giống như điên cuồng cảnh sát các ngươi không phải là rất lợi hại sao các ngươi đem toàn bộ cư xá cống thoát nước đều là khắp không phải sao thi thể ở nơi nào các ngươi đã tìm được chưa các ngươi nếu là tìm không thấy thi thể chỉ bằng những thứ này dăm cho không kêu suy luận dựa vào cái gì cho ta đ ị tội đây là hắn sau cùng át chủ bài cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất không có thi thể liền không có mưu sát đây là thiết luật hắn tin tưởng tự mình xử lý đến thiên ý vô phùng cảnh sát vĩnh viễn không có khả năng tìm tới chu thanh thi thể nhưng mà đối mặt hắn c u ồ n g loạn gào thét nô hình trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ hắn chỉ là t ĩ n h tĩnh mà nhìn xem trương văn t r i ề u thẳng đến đối phương tiếng giống dần dần yếu đi xuống dưới sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra một câu làm cho cả cục cảnh sát đều dùng mình ai nói cho ngươi chúng ta sẽ đi trong đường cống ngầm tìm thi thể nô hình dừng một chút thanh em rõ ràng đang tra hỏi trong phòng tiếng vọng ngoại trừ cống thoát nước che giấu một cỗ thi thể phương pháp còn có rất nhiều loại t r ư ơ n g k h bảy n ô hành nắm chặt đồng hồ nước sơ hở t r ư ơ n g k h bảy n ô hành nắm chặt đồng hồ nước sơ hở ai nói cho ngươi chúng ta sẽ đi trong đường cống ngầm tìm thi thể thoại âm rơi xuống trong phòng thẩm vẫn yên tĩnh như chết trương văn t r i ê u trên mặt điên cùng cùng gào t h é t như là bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa trong nháy mắt n g ư n g kết hắn miệng mở rộng ánh mắt vằn b ệ n tiêu máu nhìn chằm chặp n ô hành phảng phất lần thứ nhất nhận biết người trẻ tuổi trước mắt này cống thoát nước là hắn có thể nghĩ tới hoàn mỹ nhất vứt sát địa điểm lợi dụng hóa học dược tế đem thi thể hòa tan thuận thành thị mạch lạc chạy xuôi mà đi không lưu một kia v ế t tích nhưng bây giờ cái này thực tập cảnh sát lại nói cho hắn biết bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi tới thủy đạo tìm vậy bọn hắn muốn đi đâu tìm một loại so với bị bạch trần hoang ngôn càng thâm thúy hơn sợ hãi từ trương văn chiêu bàn trần dọc theo xương sống điên cuồng leo lên phía trên trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim ngô hành không để ý đến trên mặt hắn hoảng sợ hắn chậm rãi từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá rút ra một cây ngậm lên miệng cụt kim loại cái bật lửa giòn bang tại yên tĩnh trong phòng thẩm vấn lộ ra phá lệ trói hai một đám màu tinh hồng điểm sáng tại ngô hành đầu ngón tay sáng t ắ t hắn hít một hơi thật sâu sau đó đem xương mù chậm rãi phu n ra màu trắng hơi khói mơ hồ hắn mặt mũi bình tĩnh trương lão sư ta cho ngươi thêm một cơ hội ngô hành đem cây kia vừa mới nhóm lửa thuốc lá nhẹ nhàng địa đứng ở trên mặt bàn làn khói an tính thiêu đốt lên một đoạn nhỏ khói b ụ i lung lay sắp đổ tại điếu thuốc này đốt xong trước đó nói cho ta ngươi đem nàng giấu cái nào nói ra đối ngươi đối nàng đều là một loại giải thoát thời gian phản thất tại giờ khắc này bị kéo dài trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại thuốc lá thiêu đốt lúc phát ra vẽ không thể nghe từ từ âm thanh trương văn chiêu trên c h á n mồ hôi lạnh lít nha lít nhít địa dị ra theo gương mặt trở xuống hắn ánh mắt gắt gao đính tại cái kia đoạn không ngừng rút ngắn thuốc lá bên trên tinh hồng hòa tinh tựa như là đòi mạng phụ trú chú, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến hắn muốn mở miệng muốn tiếp tục gặp hét muốn tiếp tục dùng không có thi thể lá vương bài này đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế nhưng là khi hắn đối đầu nô hành cặp kia không hề bận tâm con mắt lúc tất cả thanh â m đều ngăn ở trong cổ họng trong cặp mắt kia không có phẫn nộ không có xem thường chỉ có một loại phản phất hắn không phải đ a n g tra hỏi một cái giết người nghi phạm mà là tại nhìn một cái đã viết xong kết cục cố sự một phút đồng hồ hai phút đồng hồ khói bùi góp nhặt đến càng ngày càng dài rốt cục chống đỡ không nổi dì dao điệu rơi vào trên mặt bàn thuốc lá đã đốt hết một nửa trương văn t r i ê u thân thể bắt đầu không bị khống chế run dậy răng khanh khách rung động hắn biết nô hành không phải đang lừa hắn hắn thật biết thế nhưng là hắn là thế nào biết đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cây kia khói rốt cục thiêu đốt đến cuối cùng đầu lọc bị hỏa tinh bỏng đến có chút con xoắn Cuối、cùng u ố i c một sợi khói xanh phiêu t á n trong không khí n ô hành rối ra ngón tay đem đầu m ẫ u thuốc lá nhấn diện trên bàn đã đến giờ hắn ngẩng đầu nhìn xem mặt sám như cho trương văn t r i ê u thanh âm vẫn như cũ bình thản xem ra ngươi hay là không muốn nói đã như vậy vậy thì do ta đến thay người nói đi n ô hành thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay quanh đặt lên bàn ánh mắt như lao hòa tan một cỗ thi thể cần đại lượng cường toan hoặc là chất kiểm còn cần đặc biệt vật chứa cùng làm nóng hoàn cảnh trong nhà người chúng ta không có tìm được bất luận cái gì tương quan hóa học phẩm mua sắm ghi chép cũng không có phát hiện bất luận cái gì cỡ lớn vật chứa mua sắm vết tích cho nên hòa tan bứt sát từ vừa mới bắt đầu liền không ở đây ngươi kế hoạch bên trong ngươi là một tên hóa học lão sư ngươi rất rõ ràng ngoại trừ hòa tan còn có một loại càng cổ lão cũng càng có hiệu phương pháp nô hành từng c h ư a nói ra thanh em rõ ràng chuyển vào trương văn chiêu lỗ thai xi、si、măng cao cấp xi、si、măng tại ngưng kết quá trình bên trong sẽ phong thích đại lượng nóng gia tốc chất hữu cơ phân giải đồng thời nó hình thành chất kiểm tính hoàn cảnh là thiên nhiên chất bảo quản có thể hoàn mỹ ngăn cách không khí cùng vi sinh vật đem một người phong tiến trong tường vâng anh trương văn t r i ê u trong đầu phản phất có quả bom ẩm vang d ẫ n bạo hắn toàn thân kịch liệt lắc một cái con ngươi trong nháy mắt phóng đại đến c ự c hạn hắn như bị dấm vào đôi mèo hét dầm lên n g ư ơ i nói b ậ y ngươi ngập máu phun người các ngươi điều tra qua các ngươi dùng dụng cụ một tấc một tấc đ ị a đã kiểm tra nhà ta v ế t tường không phát hiện chút gì các ngươi cái gì đều không tìm được đây là sự thật vì tìm kiếm khả năng tồn tại vết máu hoặc mất thất các cảnh sát cơ hồ đem trương văn chiêu nhà lật cả đáy lên trời thậm chí vận dụng bức tường máy g i nhưng kết quả không thu hoạch được gì đây cũng là trương văn chiêu sau cùng ì vào nhưng mà ngô hành chỉ là nhìn xem hắn nếp miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong hắn không hề nói gì chỉ là chậm rãi đứng người lên đi tới phòng thẩm vấn bên tường ba một tiếng văng nhỏ toàn bộ phòng thẩm vấn đèn diệt thế giới trong nháy mắt bị bóng tối vô tận hôn vệ đưa tay không thấy được năm ngón duy nhất ánh sáng là vừa rồi ngô hành nhóm lửa sau để ở trên bàn một căn khác khói tàn thuốc trương văn chiêu hô hấp trong nháy mắt trở nên vô cùng thô trọng hắn có thể nghe thấy mình tim đập loạn thanh âm như là nổi trống phóng đại tất cả giác quan cùng sợ hãi trương Láo u u người người văn chiêu thân thể cứng lờ các ngươi cư xá là thập niên chín mươi kiến thành lão tiểu khu đúng không gần nhất đang tiến hành cũ cải cách nhà ở tạo rất ở thêm hộ đều thừa cơ hội này đem phòng ở sửa chữa một chút cũng có rất nhiều phòng ở bởi vì chủ sĩ nghiệp dọn đi hoặc là bán ra một mực bỏ trống chính treo ở môi giới nơi đó chờ đợi trang trí lô h ì n h thanh âm không nhanh không chậm trong bóng đêm rõ ràng tiếng vọng giết người vợ thi lại xử lý thi thể cần một cái tuyệt đối an toàn sẽ không bị người quáy dày địa phương nhà ngươi hiển nhiên không được hàng xóm nhiều lắm cho nên ngươi lựa chọn một gian ngay tại trang trí bỏ trống phòng ngươi ở nơi đó dùng vừa mua xi măng vì ngươi thê tử xây một tòa mới phân mộ phòng quan sát bên trong trấn nghĩễn cùng một đám cảnh sát hình sự nhìn chằm chặp màn hình làm ngô hành nói ra s i măng cùng tường thời điểm tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh mà khi ngô hành đóng lại đèn trong bóng đêm nói ra phọ mã đệ hí đở cùng trang trí phòng suy luận lúc toàn bộ phòng quan sát lâm vào tinh mịch cái kia trước đó còn chất vấn ngô hành tráng hán cảnh sát giờ phút này há to miệng con mắt trừng giống t r u n g đồng t a thao trong tường dấu đi đội trưởng một tên cảnh sát hình sự đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía trần nghiễn tiểu khu chúng ta loại bỏ thời điểm xác thực phát hiện có mấy hộ ngay tại trang trí trần n i ễ n sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn không chút do dự cầm lấy bộ đàm thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát dung lập tức liên hệ nước máy công ty điều lấy mục tiêu nhỏ khu tất cả ngay tại trang trí đ ơ n nguyên năm ngày trước dùng nước ghi chép trọng điểm loại bỏ dùng lượng nước trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện dị thường bạo tăng các gia đình nhanh trong phòng thẩm vấn h á cám vẫn như cũ n ô hành suy luận vẫn còn tiếp tục mỗi một chữ cũng giống như một thanh t i ế t truy đ ặ p nát lấy trương văn t r i ê u sau cùng tâm lý phòng tuyến xây tường cần xi măng mà cái xi măng cần đại lượng nước một cái bình thường thợ sửa chữa trình dùng lượng nước là bình ổn nhưng nếu như ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn váy đủ để bao k h o ả một c ô thi thể xi、si、măng ngươi dùng lượng nước tất nhiên sẽ có một cái phi thường khoa trương mát chỉ số t r ư ơ n g l ã o sư ngươi đoán chúng ta tra một chút đồng hồ nước cần bao lâu Bịnh. một tiếng văn g c h ậ m là trương văn chiêu từ trên ghế trượt xuống trên mặt đất thanh âm h ắ n triệt để tê liệt giống một bãi v ù n não ngồi phịch ở băng lanh trên mặt đất toàn thân trên dưới rốt cuộc để không nổi một tia khí lực xong hết thể đều xong hãn tự cho là thiên y vô p ù n g kế hoạch tại cái này tuổi trẻ đến quá phận thực tập cảnh sát trước mặt bị đảo vừa vặn không xong ra logic tâm lý vật chứng toàn phương v ị nghiền ép ba phòng thẩm vấn đ è n lần nữa sáng lên quan minh xua tán đi hát cám cũng chiếu s á n g trương văn chiêu tấm kia không có chút huyết sát nào tràn ngập tuyệt v ọ n g mặt n ô hành đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn đương nhiên những thứ này đều chỉ là ta suy luận khi tìm thấy chu thanh thi thể của lao sư trước đó hết t h ể đều không làm được chuẩn n ô hành ngồi sổm người xuống cùng sụi lơ trên mặt đất trương văn chiêu nhìn thẳng trong thanh âm mang theo một tia kỳ dị bình tĩnh nói cho ta ở đâu một hộ cái nào một mặt tường đây là ngươi làm một người có thể vì nàng làm một chuyện cuối cùng trương văn chiêu ngầm đầu tan ra ánh mắt đối mặt n ô hành con mắt trong cặp mắt kia không có người thắng tư thái không có trào phúng chỉ có sâu không thấy đáy bình tĩnh tựa như là một mảnh biển sâu đem hắn tất cả điên cuồng xảo trá cùng tự cho là đúng toàn bộ thôn vệ không dậy nổi một tia gọn sóng hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến tại mảnh này bình tĩnh nhìn chăm chú ở bang s ụ đổ h a trương văn chiêu rốt cuộc khống chế không nổi như cái hài tử phát ra tuyệt vọng mà thê lương n h ẹ n à o chương tám thực tập sinh cầm nhầm hồ sơ phá kinh thiên đại án chương 08, thực tập sinh cầm nhầm hồ sơ phá kinh thiên đại án trương văn t r i ê u triệt để hắn g mất giống một cái bị rút mất tất cả xương cốt động vật như thể co quắp trên mặt đất nước mắt tứ chảy ngang hắn ngẩng đầu vằn vện tiêu máu hai mắt nhìn xem n ô hành đó là một loại triệt đ ề bị hoàn toàn đánh tan á n h mắt ta nói ta tất cả đều nói trương văn t r i ê u thanh âm khản r ọ n g vỡ b ụ n không còn có trước đó làm gương sáng cho người khác lúc nửa phần nho nhã lô hành không nói gì chỉ là yên lặng từ trong túi lấy ra một chi tiểu xảo ghi âm bút ấn xuống chớp mở màu đỏ đèn chỉ thị tại đèn chân không d ư ớ i vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa lõe lên một cái là là ta giết chu thanh là thê tử của ta cũng là ta tự tay giết chết trương văn chiêu khai đứt quãng tràn đầy hối h ậ n cùng điên cuồng nữ nhất kia nàng phản bội ta nàng ở bên ngoài có người bị ta phát hiện trương văn chiêu nói đến đây cảm xúc lần nữa kích động lên thanh âm c ấ t cao mang theo một loại vặn vẹo hận ý chúng ta kết hôn mười năm ta vì cái này nhà bỏ ra tất cả có thể nàng đâu nàng không chỉ có cho ta đội nón xanh còn muốn ta tỉnh thân ra hộ nàng nói phòng ở là nàng trước hôn nhân mua xe viết là tên của nàng để cho ta cút ta dựa vào cái gì m ớ i lăn n ô h ì n h l ặ n g lặng nghe những thứ này đều nằm trong dự đoán của hắn c í c h tình phạm tội phía sau thường thường là trường kỳ tích lũy mâu thuẫn cùng trong nháy mắt cảm xúc bộc phát vượt qua giới hạn phân chia tài sản mất sạch tôn nghiêm cái này ba hòn n ù i lớn đủ để đẻ sập một cái nhìn như thể diện trung niên nam nhân năm ngày trước chính là nàng mất tích đêm hôm đó ta sớm tại nàng rượu đỏ bên trong thả đại lượng thuốc ngủ nàng uống hết về sau rất nhanh liền đã ngủ mê man trương văn chiêu ánh mắt bắt đầu trở nên trống g i n g phản phất tại hồi ức một cái không liên quan đến mình đáng ngộng ta ta đem nàng lôi vào phòng tám trong bồ tám đổ đầy nước nô hành cầm ghi ấp mức tay đốt ngón tay có chút chẳng bệnh cho dù đã suy luận ra toàn bộ quá trình nhưng t ừ hung thủ trong miệng nghe được những chi tiết này loại kia lực t r ủ n g kích vẫn như cũ để cho người ta không d é t mà run phòng quan sát bên trong t r ầ n n g h ĩ n cùng một đám cảnh sát hình sự l ặ n g ngắt như tờ không khí phản phất đ ọ c lại chỉ có trương văn t r i ê u kia đến từ như địa ngục thanh âm thông qua loa phóng thanh trong phòng tiếng vọng nghe tới phân thây hai chữ lúc mấy cái trẻ tuổi cảnh sát hình sự sắc mặt trắng bệnh trong dạ dày một trận rời sông lấp biển sau đó thì sao nô hành thanh n â m bình tĩnh như trước sau đó trương văn chiêu hít sâu một hơi giống như là muốn dùng hết khí lực toàn thân ta đem nàng cất vào mấy cái màu đen túi rác bên trong ta ở cư xá trong thang máy có giám sát cho nên ta không có đi thang máy ta từng tầm từng tầm đem nàng cóng đi lên lương đến lầu chín chín trăm linh hai thất nhà kia ngay tại trang trí ban ngày công nhân làm việc ban đêm không có bất kỳ a y tưởng là ta sớm một ngày liền xem trọng ta mua xi măng cùng hạt cát liền trồng chất tại góc phòng bên trong ta đem nàng bỏ vào vách tường chỗ chống bên trong sau đó dùng cục gạch cùng xi măng từng chút từng chút một lần nữa xây tốt ta coi là ta coi là dạng này liền không ai có thể tìm tới mãi mãi cũng tìm không thấy trương văn t r i ê u thanh â m càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành trầm thấp nước n ở hắn tất cả kiêu ngạo tất cả tính toán tất cả tự cho là đúng đều tại thời khắc này hóa thành hư không nô hành tắt đi ghi âm mút hắn đứng người lên cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia quán bùn n h a o nam nhân q u a y người é o ra cửa phòng thẩm vấn ngoài cửa là hoàn toàn khác biệt thế giới đinh linh linh ngay tại trương văn chiêu khai phân thây chi tiết thời điểm phòng quan sát bên trong trần n g h i ễ n điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là phái đi hiện trường đội trưởng cảnh sát hình sự trần n g h i ễ n lập tức kết nối ấn xuống m i ế n đề đội trưởng đầu bên kia điện thoại là một cái bởi vì cực độ kích động mà có vẻ hơi biến điệu thanh âm tìm được ngay tại tinh quang cư xá chín tòa nhà chín trăm linh hai thất phía đông bức tường kia tường chúng ta vừa g ặ p ra bên trong bên trong đúng là thi khối trải qua hiện trường pháp y sơ bộ xác nhận người chết chính là mất tích năm ngày chú thành vê anh làm tìm được ba chữ từ trong điện thoại chuyển tới thời điểm toàn bộ phòng quan sát trong nháy mắt sôi trào Tốt. quá tốt rồi thao thật mẹ hắn tại trong tường trước đó cái kia chất vấn ngô hành tráng hắn cảnh sát giờ phút này một quyền nện ở trên mặt bàn trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn cùng c u ộ nghỉ hắn nhìn về phía trong màn hình ngô hành bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính nghệ cái này mẹ hắn vẫn là cái thực tập sinh đây quả thực là yêu nghiệt đội trưởng n g u bức nô ca n g Nhu bức phá án thu đội bị đè nén mấy ngày nặng nề bầu không khí quét sạch sành xanh tất cả mọi người thở phào một cái trên mặt tràn đầy sống s ó t sau hai nạn t i ế u dung mấy ngày nay vì vụ án này toàn bộ cảnh sát hình sự c h i đội làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mỗi người đều thần kinh căng thẳng hiện tại rốt cục có thể chấm tính lại trần n g h i ễ n cúp điện thoại trên mặt cũng lộ ra đã lâu t i ế u dung hắn nhìn màn ảnh người trẻ tuổi kia vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài đi trần n g h i ễ n bung tay lên chúng ta đi chiếu cố chúng ta đại công thần một đám người trùng trùng điệp điệp cùng tại trần nghiễn sau lưng đi ra phòng quan sát hành lang ánh đèn có chút trứng mắt ngô hành vừa đi ra phòng thẩm vấn còn có chút không quá thích ứng hắn vừa nhấc mắt liền thấy trần nghiễn mang theo một đại b ă n g người bước nhanh hướng hắn đi tới tư thế kia có điểm giống muốn đi đánh nhau ngô hành trần nghiễn đi đến trước mặt hắn quả hương bồ đại thủ nặng nề g h mà đập vào trên vai của hắn l ự c đạo không nhỏ đập đến ngô hành một cái lảo đảo hào tiểu tử ngươi được làm đấy trần n i ễ n trên mặt là không che giấu chút nào thưởng thức và kích động phía sau hắn các cảnh sát cũng đều dùng một loại nhìn q u á i vật giống như ánh mắt nhìn xem n ô hành kính nghệ hiếu k ỷ rung động không phải trường hợp cá biệt đội trưởng người cái này có chút quá nhiệt tình n ô hành l u ố t l u ố t bà bay bất đắc dĩ cười cười nhiệt tình đây coi là cái gì nhiệt tình một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự chen lên đến đây mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn m à nhìn xem n ô hành nô ca n g ư ơ i biết ngươi vừa rồi làm kiện bao nhiêu như bức sự tình sao n ô hành nữ mày không phải liền là thẩm cái tội phạm giết người sao đối với cảnh sát hình sự tới nói không phải chuyện thường ngày anh em, ngươi còn không biết a. cái kia cảnh sát hình sự một mặt ngươi ô út biểu lộ, giang thành giáo sư trung học ly kỳ mất tích á n tuần trước tại bảy bộ bên trên đều phát nổ. h o t lục soát treo dòng giã ba ngày. toàn thành phố ánh mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta đâu. cục thành phố lãnh đạo mỗi ngày gọi điện thoại đến hỏi tiến độ. chúng ta áp lực như núi a. một cái khác cảnh sát hình sự cũng lại gần nói ra. đúng vậy a. chúng ta tra xét dòng giã năm ngày. đem toàn bộ cư xá đều nhanh lật lại. một điểm manh mối đều không có. kết quả ngươi ngược lại tốt. một giờ, trực tiếp để hùng thủ quỷ. trong tường dầu thi. ta thao, thủ phát này. trong phim ảnh cũng không dám như thế đập ngươi là thế nào nghĩ tới quá thần đơn giản chính là ta bối mẫu mực nô ca thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ta duy nhất thần tượng đội trưởng cái này nhất định phải mời khách ta không đến làm cho trong cục thêm tiền thưởng nhất định tối cao quy cách một đám người lao nhau đem n ô hành vây vào giữa các loại ca ngợi c h i tử không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên n ô hành bị bất thình lình chiến trận khiến cho có chút nộng hót lục x o á t toàn thành phố chú ý hắn một cái chị an đại đội thực tập sinh bình thường tiếp xúc đến nhiều nhất chính là quê nhà tranh chấp g ã i g ã i ă n trộm nào biết được mình tiện tay thẩm một vụ án lại lạc như thế lớn bối cảnh khó trách trần n g h i ễ n cái này cảnh sát hình sự tri đội đội trưởng sẽ đích thân vào trấn được rồi được rồi đều đường ổ n ào trần n g h i ễ n cười phất phất tay đem đám người xua tan mở thật ăn mừng không thể thiếu các ngươi hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía ngô hành trong ánh mắt tràn đầy c ả m k h á i ngô hành lần này thật cám ơn ngươi ngươi không chỉ có là giúp chúng ta phá một cái đại án càng là đã cứu chúng ta toàn bộ cảnh sát hình sự tri đội lời nói này rất nặng một vụ án nếu như chậm chạp không phá được dư luận áp lực thượng cấp áp lực đủ để cho toàn bộ đội ngũ đều không ngóc đầu lên được nô h à n h xuất hiện không thể nghi ngờ là ngăn cơn s ó n g giữ chân đội k h á c h khí ta cũng chỉ là làm chuyện nên làm nô h à n h khiêm tốn nói trong lòng của hắn nghĩ là đây vốn chính là đội cảnh sát hình sự bản án mình chỉ là với lúc đục phải tiểu từ ngươi vẫn rất khiêm tốn trần n g h ệ n càng xem càng hài lòng có hứng thú hay không đến chúng ta đội cảnh sát hình sự liền ngươi cái này đầu góc đợi tại chị an đại đội quá k h t tài hắn đây là tại chỗ liền muốn đảo chân tường nô hình còn chưa kịp trả lời một cái lo lắng bạn phần thanh â m đ ô n g nhiên từ hành lang bên kia chuyển tới t r â n đội t r â n đội c h ờ một chút đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên lãnh đạo chính một đường chạy chậm thở hồng hộc hướng bên này xông lại trong ngực hắn còn ôm một cái màu lam cặp văn kiện là chị an đại đội c h i đội trưởng triệu dũng cũng chính là ngô hành người lãnh đạo trực tiếp trần nghiến nhìn người tới có chút ngoài ý muốn lao triệu sao ngươi lại tới đây triệu dũng chạy đến trước mặt cũng không nói ngoài tới cùng trần n i ế n hàn huyên trực tiếp gọi tới ngô hành trước mặt hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi một mặt lo lắng cùng ấ y n ấ y tiểu ngô a ôi ông trời của ta có thể tính tìm tới ngươi triệu dũng thở h ư ợ n hệ một tay lấy trong ngực cái kêu màu làm cặp văn kiện nhét vào ngô hành trong tay cái này cái này mới là vụ án của ngươi ngô hành túi đầu xem xét cặp văn kiện bên trên d á n nhãn hiệu liên quan tới kẻ tái phạm vương nhị lồng xuya di trộm cắp xe đạp án hồ sơ một cái trộm xe đạp bản án ngô hành ngây ngẩn cả người có ý tứ gì triệu đội ngài đây là triệu dũng bô đùi trên mặt biểu lộ sắc khóc ta sai lầm a buổi sáng bật quá ta cầm nhầm đường án triệu dũng chỉ chỉ ngô hành mới vừa từ trong phòng thẩm vấn mang ra cái kia thật dày đ i lại trương văn chiêu giết vợ án hồ sơ cái kia cái kia là trọng án là muốn giao lại cho các ngươi hình sự trinh sát tri đội triệu dũng chuyển hướng trần nghĩễn một mặt xấu hổ cái này hắn chỉ vào ngô hành trong tay xe đạp trộm cướp hồ sơ vụ án tông cái này mới là chúng ta chỉ an đại đội muốn làm bản án không khí trong n g á y mắt an tĩnh trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt các cảnh sát cả đám đều há to miệng biểu lộ ngưng k í c trên mặt trần n g ễ n nụ cười trên mặt cũng cứng nở n ô hành túi đầu nhìn một chút trong tay cái này đơn bạc trộm cắp xe đạp án lại ngẩng đầu nhìn trần nghiễn bọn hắn vừa mới vì đó nhảy cấm hoan hô đặc biệt lớn giết người giấu thi án hắn trừng mắt nhìn trần nghiễn cũng trừng mắt nhìn hai người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một kêu mở mịt cùng kinh ngạc chương 09, bắt đầu một cái tam đẳng công chương 09, bắt đầu một cái tam đẳng công triệu dũng mồ hôi trên mặt thuận gương mặt của hắn trượt xuống nhỏ ở trên mặt đất hắn nhìn xem trần n i ễ n lại nhìn xem n ô hành v ợ môi run r u y nghĩ lại nói chút gì vãn hồi một chút lại một chữ cũng nói không ra、Xong. lần này Âu long có thể làm lớn chuyện người ta hình sự trinh sát tri đội bận rộn hơn nửa tháng đều không có đầu mối bản án bị dưới tay mình một cái thực tập sinh trời xui đất khiến địa cho phá cái này truyền đi hắn t r i ệ u dũng mặt mò đặt ở nơi nào toàn bộ chị an đại đội mặt đặt ở nơi nào nhưng mà trong dự đoán nổi giận cùng chất vấn cũng chưa từng xuất hiện trần n g h ĩ n trên mặt cứng ngắc chỉ kéo dài không đến ba giây sau một khắc hắn đ ố n g nhiên phốc phốc một tiếng bật cười ngay sau đó là không ức chế được cười to ha ha ha ha ha, ha. trần nghĩa một bên cười một bên vô bắp đùi của mình nước mắt đều nhanh bật cười lao triệu a láo triệu ngươi thật đúng là thật sự là phúc tinh của ta a hắn ôm triệu dũng bà bay dùng sức vô bổ ngươi cái này không phải cầm nhầm hồ sơ ngươi đây là cho chúng ta hình sự trinh sát c h i đội đưa tới một viên phúc tường a t r u n g quanh các cảnh sát c ũ n g tử trong lúc khiếp sợ k i ể m phản ứng nhao nhao cởi theo đúng a triệu đội ngài cái này thao tác thần cái này kêu cái gì cái này gọi vô tâm cắm liêu liêu s à n h đ ù m triệu đội về sau còn có loại chuyện tốt này có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta a trong hành lang bầu không khí từ vừa rồi xấu hổ tinh mịch trong nháy mắt chuyện thành căng thêm nhiệt liệt vui mừng triệu dũng bị bất thình lình đảo ngược bị hôn mê rồi hắn không tức giận hắn còn canh ta triệu dũng lăng lăng nhìn xem trần nghiễn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trần nghiễn cười đủ rồi lúc này mới chuyển hướng ngô hành trong ánh mắt thưởng thức cơ hồ yếu d i ậ n xuất lai、like. tiểu tử có thể a mặc kệ ngươi là thế nào cầm tới vụ án này bản án là ngươi phá đây là sự thật trần nghiễn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ngươi yên tâm chuyện này ai cũng đoạt không đi công lao của ngươi hắn dừng một chút ở trước mặt tất cả mọi người móc ra điện thoại ta cái này cho chu cục gọi điện thoại cho ngươi thành c ô n nghe được s ư n g hô thế này triệu d ũ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại giang thành thị công an phân cục lãnh đạo tối cao nhất chu c ẩ n trần nghiễn lại muốn vì một cái thực tập sinh trực tiếp đem điện thoại đánh tới chu cục nơi đó đi điện thoại rất nhanh liền tiếp thông trần nghiễn mở miễn để một đạo t r ầ m ồ n thanh em uy nghiêm t ừ trong ống nghe chuyển ra uy trần nghiễn chuyện gì chu cục trần nghiễn thanh em hồng lượng hữu lực cùng ngài báo cáo một tin tức tốt trương văn chiêu giết vợ án phá đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây phá ai phá t r ư n văn chiêu chiêu rồi chu c ẩ n ngữ khí rõ ràng mang tới một tia kinh ngạc chiêu toàn chiêu t r ầ n nghiễn nhìn thoáng qua ngô hành khoe miệng mang theo ý cười bất quá phá á n g ư i nói ra ngại khả năng không tin ít thừa nước đục thả câu mau nói là chị an đại đội một cái thực tập nhân viên cảnh sát gọi ngô hành t r ầ n nghiễn gần từng chữ đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào lâu dài trầm ặ c triệu dũng tim đều nhảy đến cổ rồi qua trọn vẹn mười mấy giây chu c ẩ n thanh âm mới vang lên lần nữa mang theo một tia khó có thể tin tìm, tìm kiếm chị an đại đội thực tập sinh đúng cái này lời ít nghe đơn giản so tiểu thuyết còn không hợp thói thưởng đem thẩm vấn thu hình lại lập tức phát đến trong máy vi tính của ta chu cần thanh nhâm không thể nghi ngờ rõ mặt khác chu cần nói bổ sung nếu như tình huống là thật cái này gọi ngô hành người trẻ tuổi công lao nhất định phải cho đủ người đánh cái trên báo cáo đến ta tự mình phê cho hắn nhớ tam đ ẳ n g công tam đ ẳ n g công ba chữ này giống một viên tiếng sấm trong hành lang tất cả mọi người bên thai nổ vang đối với một người cảnh sát tới nói nhất là cơ sở cảnh sát cả một đời có thể cầm một lần tam đ ẳ n g công cũng có thể nói khoác cả đời vinh quang mà bây giờ một cái thực tập sinh cũng bởi vì một cái ngoại ý muốn trực tiếp dự định một cái tam đ ẳ n g công ánh mắt mọi người đều bá một cái tập trung tại n ô hành trên thân hâm mộ ghen g h t nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi n ô hành mình cũng có chút choáng váng tam đẳng công cũng bởi vì cầm nhầm hồ sơ thế giới này có phải hay không có chút quá ma nguyễn rồi cúc điện thoại trần nghĩễn vô vô n ô hành bà vai vẻ mặt tươi cười nghe được đi chu cục miệng vàng lời ngọc ngươi cái này tam đẳng công chạy không được hắn nhìn xem n ô hành lần nữa phát ra mời tiểu tử suy nghĩ thêm một chút đến chúng ta hình sự trinh sát c h i đội đi ngươi thiên sinh chính là làm hình sự trinh sát liệu triệu dũng ở một bên mặt đều xanh rồi ở ngay trước mặt ta đào ta người còn đào đến như thế lẽ thẳng khí hùng có thể hắn hết lần này tới lần khác một câu cũng không dám nói dù sao là chính hắn cầm nhầm hồ sơ mới cho người ta cơ hội này cùng lúc đó thực tập sinh cầm nhầm hồ sơ thuận tay phá kinh tiên đại án tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phân cục cao úc ngay từ đầu phần lớn người đều là không tin nói b u a c á i gì trương văn chiêu vụ án kia cục thành phố đều phái chuyên gia tới nửa tháng xương cốt đều không có gặm xuống tới một cái thực tập sinh có thể phá đúng đấy nghe nói là chị an đại đội bọn hắn ngay cả phòng thẩm vấn đều không thế nào tiền a khẳng định là lời đồn đoán chừng là cái nào khâu sai lầm làm hình sự trinh sát tri đội bên kia đem một phần thẩm vấn thu hình lại công ty c h u y ề n đến nội bộ công việc bảy về sau tất cả tiếng chất vấn đều biến mất vô số cái trong văn phòng đều lên diễn đồng dạng một màn một đám cảnh sát vây quanh một đài máy tính trên màn hình phát ra chính là ngô hành thẩm vấn trương văn t r i ê u hình tượng bọn hắn nhìn xem cái kia khuôn mặt thanh tú khi chất trầm tĩnh người trẻ tuổi một chút xíu tan giá tội phạm trương văn t r i ê u tâm lý phòng tuyến tất cả mọi người bị trấn trụ nhất là những kinh nghiệm kia phong phú lao cảnh sát hình sự bọn hắn càng có thể nhìn ra trong đó môn đạo tiểu từ này không phải người a hắn mỗi một cái vấn đề g i ố lâu ba một gian rộng rãi trong văn phòng mấy cái trẻ tuổi nữ cảnh sát viên chính tụ cùng một chỗ đối màn hình điện thoại di động liệu dữ và các ngươi mau nhìn chính là hắn dáng dấp rất đẹp trai a h ơ i gầy bất quá khí chất hảo hảo loại kia thanh lánh lại có chút điên cuồng cảm giác tuyệt ta vừa nhìn video hắn thẩm phạm nhân thời điểm ánh mắt thật sẽ giết người lại a lại tát một cái mặt tròn nữ cảnh sát viên đ ố n g nhiên ngầm đầu hướng phía cách đó không xa một cái độc lập bàn làm việc h ô t ử nghiên tỷ ngươi mau đ ê n xem đây tuyệt đối là ngươi đồ ăn được gọi là t ử nghiên tỷ là một người mặc đồng phục cảnh sát dáng người t h ẳ n g tóc dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ nhân nàng gọi tuần tự nhiên là trị an đại đội một chi đội, đội trưởng cũng là toàn bộ phân cục công nhận hòa khôi cảnh sát nghe được đồng sự trêu chọc tuần tử n g h i ê n không ngừng đầu ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú trong tay trên văn kiện cái gì ta đồ ăn giờ làm việc đừng trò chuyện bắt quái thanh âm của nàng thanh lãnh mang theo một tia không thể nghi ngờ b ì nghiêm ai nha không phải bắt quái mặt tròn nữ cảnh sát chạy tới đưa điện thoại di động tiến đến trước mặt nàng chính là cái kia phá trương văn chiêu bản á n thực tập sinh nô hành hắn cũng là chúng ta chị an đại đội đây này ngươi nhìn ngươi nhìn có phải hay không rất đẹp trai một cái khác nữ cảnh sát cũng bu lại t r e o k ẹ p nói tự nhiên t h các ngươi một cái là chúng ta chị an đại đội, đội hoa một cái hiện tại là chúng ta c h ỉ an đại đội bên ngoài ta nhìn hai n g ư ơ i thật thích hợp nhà tuần tử n g h i ê n ánh mắt cuối cùng từ trên văn kiện rời rơi vào điện thoại di động trên màn hình trong màn hình là ngô hành một chương bên mặt d ì n soạn. hẳn là từ giám sát bên trong c ắ t r a có chút mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể thấy do hắn thẳng tắp mũi cùng chuyên trú ánh mắt ánh mắt của nàng dừng lại hai giây lập tức nhàn nhạt rời nhàm chán nàng trên miệng nói như vậy nhưng trong đầu lại không tự chủ được địa hiện ra vừa rồi nghe được những cái kia nghe đồn cầm nhầm hồ sơ một giờ công phá tội phạm chu cục tự mình phê chỉ thị tam đẳng công nàng đối với mấy cái này bắt quái chuyện xấu không có hưng thú nhưng nàng đối cái này gọi ngô hành người lại sinh ra một kia nồng đậm hiếu kỳ đối với mình đã danh chấn toàn bộ phân cục chuyện này ngô hành bản nhân lại không chút nào để ý hắn cầm cái kia phần mới tình còn tản ra mực in mùi hương liên quan tới kẻ tái phạm vương nhị lồng x ư a di trộm cướp xe đạp bán hồ sơ yên lặng đi tại về phòng làm việc của mình trên đường trân nghĩa n h ư t ì n h các đồng nghiệp sợ hai tháng cục triệu dũng h y náy đây hết hạy đều để hắn cảm giác có chút không chân thực hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương lặng yên sửa sang một chút suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay lượng tin tức thực sự quá lớn mình giống như mơ mơ hồ hồ địa liền thành anh hùng còn trắng đến một cái tam đẳng công cảm giác này có chút kỳ diệu ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc một đạo máy m ó c âm đẫu nhiên tại trong đầu hắn văng lên linh chúc mừng túc chủ thành công phá án và bắt giam đặc biệt lớn giết người giấu t h i án vụ án tổng hợp bình xét cấp bậc cấp s hiện có thể nhận lấy phá án b a n thưởng phải trang lập tức nhận lấy chương mười tuần ngai phát hiện tội phạm truy nã chương mười tuần ngai phát hiện tội phạm truy nã lỗ hành bước chân đẫu nhiên một trận hắn hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại phải trăng lập tức nhận lấy hệ thống thanh âm vang lên lần nữa không mang theo một tia tình cảm nhận lấy nô hành ở trong lòng mặc niệm cơ hồ là trong n g á y mắt một cỗ khổng lồ giống như nước thủy triều tin tức lưu tràn vào đầu góc của hắn kia là liên quan tới vạn của tri thức kỹ xảo kinh nghiệm từ cơ sở nhất cân bằng nhảy bọn đến cấp cao nhất đặc t ư ở n g lộn m è o tinh chuẩn rơi xuống đất vô số cái xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên phản p ấ t hắn tự mình trải qua hàng ngàn hàng vạn lần huấn luyện thân thể cơ bắp ký ức tựa hồ cũng tại thời khắc này bị tỉnh lại hắn thậm chí sinh ra một loại xúc động muốn từ lầu ba cửa sổ trực tiếp lật ra đi dù n g một cái anh tuấn rơi xuống đất tư thế trở về mặt đất cảm giác này quá kỳ diệu không đợi hắn từ loại này kỳ diệu cảm giác bên trong lấy lại tinh thần hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa cấp thế giới m ặ t của kinh nghiệm đã cấp cho ban thưởng m ấ y bạch jlm một cỗ đã đặt đến t ú c chủ cư xá chuyên môn chỗ đ ầ u chìa khóa xe cùng tương quan giấy chứng nhận đã để vào t ú c chủ trong nhà ban thưởng tiền mặt ba trăm vạn đã đi vào tốc chủ khóa lại thẻ ngân hàng tài chính nơi phát ra tuyệt đối an toàn mã hóa không thể tra liên tiếp nhắc nhở để ngô hành triệt để ngây ngẩn cả người mười bác ba trăm vạn tiền mặt h á n bộ ý thức lấy điện thoại cầm tay ra nó g n tay có chút run dày địa điểm mở ngân hàng áp đồ bộ thẩm tra số dư còn lại khi thấy cái kia một chuỗi d à i số lợn lúc nô hành hô hấp đều dừng lại ba mươi nghìn một hai năm ba mươi tư nguyên phía trước cái kia hơn ba trăm vạn là vừa bận tới sổ đằng sau điểm này số lẻ là hắn cái này thực tập sinh hai tháng tiền lương bớt ăn bớt m ặ c để giành được tới phát tài cái này phát tài phá một vụ án trực tiếp ban thưởng ba trăm vạn thêm một cỗ xe sang trọng hệ thống này cũng quá hào phóng đi nô hành quay miệng nhìn không được điên cuồng d ư n g lên đời trước của hắn chỉ là người bình thường trải qua không tốt không xấu thời gian một thế này vừa lên làm cảnh sát liền thiên hàng hoành tài trực tiếp đi vào nhân sinh đ ỉ n h phong loại cảm giác này so phá án mang tới cảm giác thành cựu phải mạnh mẽ gấp trăm lần ha ha nô hành tiểu tử ngươi trốn ở chỗ này cười ngây nô cái gì đâu một cái thanh â m quen thuộc đánh gây hắn suy nghĩ nô hành n g ầ n đầu nhìn thấy trương văn hạo chính ngập lấy điếu thuốc một mặt chế nhạo nhìn xem hắn có phải hay không phá cái đại án trong lòng đắc ý không ngủ yên giấc n ô hành vội vàng thu hồi điện thoại nụ cười trên mặt cũng bất phóng túng đi một chút nhưng trong mắt vui sướng lại giấu không được không không có gì trương ca còn chưa trương văn hạo đi tới vỗ vô bờ vai của hắn được rồi đừng tại đây mà xử l ấ y theo ta ra ngoài đi dạo ra ngoài n ô hành s ữ n g sở tuần tra a còn có thể làm gì trương văn hạo chuyện đương nhiên nói ngươi cho rằng phá vụ án hôm nay liền xong việc đi thôi mang ngươi làm quen một chút chúng ta khu quản hạt đường lô hành gật gật đầu đi theo cũng tốt vừa vặn ra ngoài hóng gió một chút bình phục một chút tâm tình kích động hai người ngồi lên xe tuần tra trương văn hạo thuần thục phát động xe nói thật n ô hành trương văn hạo vừa l á i xe một bên nghiêng đầu nhìn hắn tiểu tử ngươi thật sự là chân nhân bất lộ tướng a vừa tới liền có thể phá vụ án lớn như vậy về sau tiền đồ bất khả hà lượng hắn lời này là phát ra từ nội tâm trước đó hắn còn cảm thấy tiểu tử này có chút xưng sở không nghĩ tới là cái ẩn tàng v ư ơ n g tạc trương ca ngươi quá khen lần này cũng là vận khí tốt n ô hành khiêm tốn nói mà lại chủ yếu vẫn là trần đội bọn hắn ra sức ta chính là giật giật một mép thôi đi ngươi trương văn hạo cười mắng t r â n đội đều nói với ta từ đầu tới đôi đều là ngươi công lao nếu không phải ngươi trương văn t r i ê u cái kia bản án hiện tại vẫn là không hiểu ra sao đâu trong xe bầu không khí rất nhẹ nhàng trương văn hạo đối ngô hành thái độ cũng từ lúc mới bắt đầu đồng nghiệp bình thường biến thành mang theo thưởng thức và hiếu kỳ rất quen đúng rồi ta vẫn muốn hỏi trương văn hạo chợt nhớ tới cái gì tò mò hỏi ngươi là thế nào liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia trương văn t r i ê u là hóa học lão sư cũng bởi vì hắn mang kính mắt nhã nhặn vấn đề này cũng bối rối rất nhiều người ở đây lão cảnh sát hình sự đều không nhìn ra manh mối gì hắn một cái thực tập sinh là thế nào tỏa định nô hành cười cười giải thích nói không phải là bởi vì bề ngoài vậy thì vì cái gì hắn ống tay á o nô hành lạnh nhạt nói ta chú ý tới hắn áo sơ mi trắng bên phải ống tay á o bên trên có mấy cái rất không đáng chú ý lỗ nhỏ biên giới còn có chút ấu vàng kia là bị nồng độ không cao acid cỡ l ộ hỉ dịp ăn mòn qua vết tích một người bình thường rất khó tiếp xúc đến loại vật này nhưng nếu như nghề nghiệp của hắn là hóa học lao sư vậy liền rất hợp lý trương văn hạo nghe được sửng sốt một chút liền cái này cũng bởi vì ống tay á o hơn mấy cái lỗ nhỏ hắn hồi tưởng một chút lúc ấy mình cũng nhìn trương văn chiêu mấy mắt làm sao lại không có chú ý tới chi tiết này cái này sức quan sát cũng quá biến thái đi ngư bức trương văn hạo nhẫn nhịn l ư ờ n g này phun ra hai chữ hắn hiện tại là h o à n t o à n p h ụ tiểu từ này thiên sinh chính là làm cảnh sát liệu cái kia còn có chuyện gì trương văn hạo biểu lộ trở nên có chút c ổ a khoái thậm chí mang theo một tia e ngại ngươi thẩm vấn thời điểm c ô này lại điên lại hung ác sức lực là thế nào giả vờ ta nói cho ngươi lúc ấy không riêng trương văn chiêu sợ ngay cả ta đều thấy sợ hãi trong lòng ánh mắt ấy loại kia khí tràng căn bản không giống một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi có thể có đó là một loại từ thực chất bên trong lộ ra tới lối hết t h ể đều thờ ơ điên cuồng n ô hành ngay vậy quay đầu tinh tĩnh mà nhìn xem trương văn hạo hắn không nói gì nụ cười trên mặt một chút x í u biến mất ánh mắt cũng chầm c h ầ m trở nên băng lãnh chống giống phản p h ấ t một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm toàn bộ toa xe nhiệt độ tựa hồ cũng trong nháy mắt này giảm xuống mấy độ trương văn hạo nụ cười trên mặt cứng đờ một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi để h ắ n tay chân lạnh bớt liền cứ như vậy n ô hành khoe miệng câu lên một vòng bị dị độ cong ngoa tạo trương văn hạo đống nhiên một c ư ớ c phanh lại xe tuần tra phát ra một tiếng tiếng cọ sát trói hai đứng tại bên đường hắn chưa tỉnh hồn mà nhìn xem n ô hành trái tim phanh phanh của loạn ngừng ngừng ngừng nhanh thu ngươi thần thông đi làm ta sợ muốn chết n ô hành trên mặt băng lanh trong nháy mắt tiêu tán lại khôi phục bộ kia người vật vô hại bộ dáng thậm chí còn cười cười trương ca ngươi không phải muốn xem không ta nhìn cái rắm trương văn hạo hùng hùng hổ, hổ một lần nữa phát động xe tiểu tử ngươi thật là một cái quái vật về sau chớ ở trước mặt ta làm bộ này ta sợ ta trái tim chịu không được hắn vừa lái xe còn vừa lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm quá dọa người n vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật coi là ngồi ở bên cạnh chính là cái liên hoàn tội phạm giết người mà không phải đồng nghiệp của hắn nô hành nhìn xem hắn cái bộ dáng này chỉ là cười cười không có lại nói tiếp hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe đang lái tại một đầu cũ kỹ trên đường phố hai bên cửa hàng đều có chút năm tháng đúng lúc này ánh mắt của hắn đông nhiên bị ven đường một cái người đi đường hấp dẫn kia là một cái nam nhân đại khái hơn ba mươi tuổi mặc trên người một kiện màu đen áo khoác đầu đội một đỉnh mũ lơi ư c h a i vành nón ép tới rất thấp mùa này mặc phong y t ệ a mặc dù có chút sớm nhưng cũng không tính quá kỳ quái kỳ quái là mặt của hắn cái cằm của hắn bên trên kề cận một vòng lạc hai hồ nhưng râu ria bên d ư ớ i có rõ ràng nửa cao su phản quang là giả râu ria bên trái hắn lông mày có một đạo rõ ràng v ế t đức giống như là vết sẹo tạo thành nhưng này đạo v ế t đức lại bị người dùng bút kẻ lông mày cứng nhắc địa nối liền với nhau nhan sắc cùng thủ pháp đều m ư ợ phần m ộ về kỳ quái hơn chính là trên mặt của hắn tựa hồ còn hóa trang một tầng không thế nào đều đều phân lót ý đồ che đậy hắn nguyên bản màu ra cùng trên mặt tỉ bếp làm nam nhân ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bọn hắn xe tuần tra lúc thân thể của hắn rõ ràng cứng ngắc lại một chút nắm lấy cặp công bàn tay trong n g á y mắt nắm chặt bước chân cũng vô ý thức tăng tốc muốn mau rời khỏi nơi này tất cả chi tiết đều tại nói t r o ngô n hành một sự kiện người này có vấn đề t r ư ơ n g mười một bắt của cảnh sát đuổi trốn phạm trương mười một bắt của cảnh sát đuổi trốn phạm trương ca sang bên ngừng một chút n ô hành thanh em rất bình tĩnh trương văn hạo còn đang vì sự tỉnh vừa rồi lòng còn sợ hãi nghe vậy vô ý thức hỏi thế nào ta giống như nhìn thấy một người quen n ô hành ánh mắt vẫn như cũ khoa chặt tại cái kia mặc áo khoác màu đen trên thân nam nhân người quen trương văn hạo thuận hắn ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một cái bình bình không có gì lạ b ó n g lưng người ở chỗ này còn có người quen n ô hành không có trả lời đầu góc của hắn ngay tại phi tốc vận chuyển giả d â u ria thấp kém bút kẻ lông mày không đều đều phân lót còn có nhìn thấy xe cảnh sát sau mất tự nhiên phản ứng những chi tiết này tổ hợp lại với nhau chỉ hướng một cái vô cùng nguy hiểm khả năng trương ca người trước đừng n ú c ních lô hành mở dây an toàn hạ g i n g ta một đi xuống xe c hắn ú t h cũng không nói đến chính mình suy đoán tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó hắn không muốn gây nên không cần thiết khủng hoảng v ạ n nhất chỉ là cái thích c ộ t g t ợ lệ hoặc là có cái gì đặc thù đam mê người đâu nô hành đẩy cửa xe ra động tác rất nhẹ hắn từ trong túi móc bóc ra cố ý để nó từ trong tay trở xuống lạy cạch túi tiền rơi trên mặt đất phát ra một tiếng văng nhỏ cái kia áo khoác đen nam nhân ngay tại phía trước cách đó không xa khoảng cách này hắn không có khả năng nghe không được một cái bình thường thị dân nhìn thấy cảnh sát rơi mất đồ vật đại khái xuất sẽ lên tiếng nhắc nhở nhưng mà nam nhân kia giống như là hoàn toàn không nghe thấy cước bộ của hắn ngược lại nhanh hơn thậm chí bắt đầu có chút hoảng hốt chạy bựa kém chút đụng vào bên cạnh một người đi đường lần này ngô hành có thể trăm phần trăm xác định người này có vấn đề ngay tại ngô hành xoay người chuẩn bị nhặt lên túi tiền làm bước kế tiếp hành động che giấu lúc nam nhân kia đột nhiên không có dấu hiệu nào có cảng phí nước đại động tác của hắn cực kỳ quá quyết không có một tơ một hào do dự quay người liền bọt vào bên cạnh một đầu chật hẹp ngó nhỏ ngoa tạo trương văn hạo trong xe cũng nhìn ngây người phản ứng này cũng quá kịch liệt đi trương ca, tức chỉ cầu cực còn chưa chi cùng, thanh ra truy. trong mắt trở tỉnh táo rút, trung tâm thỉnh trợ rút. dứt, một tên rời kêu huy, nguy nháy này Nô hành nên Người hắn người đã giống một chi tên cùng, liền sông ngoài. Trương hiểm. mà âm gấp gọi lập Lời kỳ đã văn hạo bị biến cố bất thình lình khiến cho s ư ơ n g sở nhưng cảnh sát thâm niên chức nghiệp tố dưỡng để hắn lập tức kịp phản ứng hắn một bên cầm lấy bộ đàm một bên đạp mạnh cờ ga xe tuần tra phát ra rít lên một tiếng hướng phía ngõ nhỏ một cái khác lối ra lách đi qua trung tâm chỉ huy xe tuần tra không ba một thỉnh cầu trợ rút ta tại vĩnh an đường phát hiện một tên khả nghi nam tử hiện chính hướng tây chạy trốn thực tập nhân viên cảnh sát ngô hành đã triển khai đuổi bắt lặp lại thỉnh cầu trợ rút chật hẹp trong ngõ nhỏ chất đ ầ y các loại tạp vật vương hải đào giống một con linh xào chuột ở trong đó phi t ố c ghé qua là một tên cấp hát tội phạm truy nã hắn có cực kỳ phong phú phản điều tra cùng chạy trốn kinh nghiệm hắn m u ố n cho là mình lần này ngụy trang thiên ý vô phùng không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện hắn không biết vấn đề ở chỗ nào nhưng hắn biết tuyệt đối không thể bị bắt lại sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần làm sao có thể nhanh như vậy vương hải đào trong lòng giật mình quay đầu lướt qua cái kia cảnh sát trẻ tuổi tốc độ nhanh đến không tưởng nổi hắn vượt qua một nửa người cao thùng rác lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm giống trong phim ảnh gặp kỹ diễn viên gặp ủy vương hải đào t h ầ m mắng một tiếng l i ề u mạng tăng nhanh tốc độ nô hành biểu lộ không có biến hóa chút nào cặp mắt của hắn giống một cỗ máy móc tv i n h i cấp tốc quét nhìn phía trước địa hình quy hoạch ra tôi ưu truy kích lộ tuyến một cái ngăn tại giữa đường vứt bỏ không sát chân trái ở trên tường nhẹ nhàng điểm một cái thân thể mượn lực bay lên h ô n g nhẹ nhõm vượt qua một đống loạn thất bát tao thùng giấy trực tiếp đụng tới dùng bạo lực nhất phương thức mở ra một con đường hệ thống ban thưởng cấp thế giới vạn của kinh nghiệm tại thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hắn cùng vương hải đào ở giữa khoảng cách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn năm mươi m ba mươi m m vương hải đào cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác các bách trái tim của hắn c ủ n loạn mồ hôi lạnh thấm ư ở phía sau lưng hắn biết dạng này chạy xuống đi mình sớm muộn sẽ bị b ộ i kịp nhất định phải nghĩ biện pháp xông ra ngõ nhỏ trước mắt là một đầu hơi rộng lớn chút đường cái một cô da xanh cũ nát xe taxi chính dừng ở chân tường h ạ lái xe là cái trung niên đại thúc chính đưa lưng về phía cửa xe quỷ quỷ t u y t u y giải ra dây l ư n g quần t r ờ i cũng giúp ta vương hải đào trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ hắn bỗng nhiên bọn tới một tay lấy cái kia còn đang n h ư ờ n g lái xe đẩy ngã trên mặt đất À! lái xe giật này mình quần đều không có sách tốt chật vật quằn xuống đất vương hải đào mở cửa xe đặt mông ngồi vào ghế lái chìa khóa còn c ắ m ở phía trên hắn vận động chìa khóa động cơ phát ra một trận gạo thép xe taxi giống một đầu bị giã thú bị chọc giận bỗng nhiên bọn ra ngoài xe của ta lái xe kéo c n lên ở phía sau tuyệt vọng hô to lô hành xông ra cửa ngõ lúc vừa vặn trông thấy xe taxi nhanh chóng đi hắn lập tức dừng bước lại lấy điện thoại di động ra đối biển số xe đập một tấm hình đồng thời cho trương văn hạo phát đi một đầu giọng nói trương ca nghi phạm đoạt một chiếc xe taxi bảng số xe là giang a ít ít ít chính dọc theo đường núi hướng vạn nghiệp công viên phương hướng chạy trốn thu được ta lập tức đuổi theo trương văn hạo thanh â m từ trong ống nghe chuyển đến mang theo vẻ lo lắng lô hành cúp máy g i ọ n ó i ngầm đầu nhìn một chút xe taxi biến mất phương hướng kia là thông hướng ngoại ô vạn nghiệp công viên đường núi đường núi đường rẽ nhiều tốc độ xe không có khả năng quá nhanh khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên một giây sau hắn quay người xông về bên cạnh một đầu không đáng chú ý lên núi tiểu đạo con đường này là phụ cận cư dân vì chép gần nói n ạ n h xinh xinh dẫm ra tới đường đất gập g à n khó đi nhưng đối với ngô hành tới nói đó căn bản không tính là gì ô tô muốn vòng quanh núi mà lên mà hắn có thể đi thẳng c ấ p mạnh mẽ thân ảnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua tốc độ không giảm chút nào dốc đứng sân dốc hắn mới bước liền xuống tới rộng nửa mét khe rãnh hắn nhảy lên mà qua thân thể của hắn phản phất thoát khỏi trọng lực trói buộc mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm b ạ n nghiệp công viên mặt của kẻ yêu thích căn cứ hôm nay nơi này chính diễn ra một trận quyết đấu đỉnh cao một bên là ngoại hiệu hiệp học thanh niên người trẻ tuổi nghe nói mới từ hải đăng quốc trở về cầm qua một cái gì cấp thế giới mặt của quán quân phách lối đến không được một bên khác là bản địa mặt của vòng vương giả, lão ca cầm qua nhiều lần cả nước và quân hai người ước định ở chỗ này phân cao thấp chung quanh vây đầy xem náo nhiệt mặt của kẻ yêu thích lão ca cố lên hip h ọ c càng lưu bức để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới trình độ sân bãi trung ương hai người đã so đến thời khắc quan trọng nhất trước mặt của bọn hắn là một cái rất có tính khiêu chiến c h ứ n g lại hai đoạn cách xa nhau khoảng trường rộng năm mét lan can ở giữa là một đầu cung cấp du khách hành tàu đường cái đây là một cái kim cương nhảy xa cực hạn khoảng cách cần tuyệt đối tốc độ lực bục phát còn có tinh chuẩn khống chế hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp ngã tại cứng rắn đất xi、si、mang bên trên hip hop thanh niên dừng ở trước lan can hit s h o hoạt động cổ tay ánh mắt nghiêm trọng hắn đếm thử chạy lấy đà mấy lần nhưng đều tại lên ngày trước ngừng lại khoảng cách này cho hắn áp lực cực lớn lao ca cũng giống vậy sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên cũng không có niềm tin tuyệt đối chung quanh người xem đều nín tở chờ đợi lấy khiêu chiến cực hạn một khắc đúng lúc này một đạo thân ảnh màu lam đ ỗ n g nhiên từ đám người bên cạnh hiện lên thân ảnh kia tốc độ cực nhanh giống một trận gió đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y mắt còn không có thấy rõ là ai đạo thân ảnh kia đã vọt tới trước lan can hắn mặc một thân đồng phục cảnh sát là cảnh sát hắn muốn làm gì tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi nhưng mà một giây sau phát sinh sự t ì n h để bọn hắn tư duy triệt để lâm vào đình trệ cái kia mặc đồng phục cảnh sát người trẻ tuổi căn bản không có chút nào giảm tốc cùng do dự chân trái của hắn tinh chuẩn địa dẫm tại đoạn thứ nhất lan can đ ỉ n h trót ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên phát lực cả người đằng không mà lên trên không trung thân thể của hắn dán ra xét qua một đạo làm cho người sợ h ã i than đường vòng cùng thoải mái mà vượt qua cái kia rộng năm mét đường cái t h a n h hai chân b ữ n g vàng rơi vào đối diện trên lan can thậm chí không có phát ra một kia dư thừa tiếng vang toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành phản phất ăn c ơ m uống nước đồng d ạ n g đơn giản làm xong động tác này hắn thậm chí không có một lát dừng lại cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt toàn trường tiến t ĩ n h như chết tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem hắn biến mất phương hướng phản phất bị làm định thân pháp vừa mới còn tại lẫn nhau kêu gào hiệp học thanh niên cùng lao ca giờ phút này cũng há to miệng trên mặt biểu lộ là khó có thể tin c h ầ n kinh bọn hắn nhìn thấy cái gì cái kêu bị bọn hắn coi là trung cực khiêu chiến chứng ạ i cứ như vậy bị một cái đi ngang qua cảnh sát hời hợt nhảy tới rồi t r ư ơ n g mười hai bay cảnh n ệ n xe bắt hung phạm phạm t r ư ơ n g mười hai bay cảnh n ệ n xe bắt hung phạm phạm ngô hành không để ý đến sau lưng kinh ngạc mục tiêu của hắn chỉ có một cái cái kia ngay tại điền cuồng chạy trốn bóng lưng xuyên qua vạn nghiệp công viên phía trước là một mảnh cũ kỹ khu dân cư địa hình phức tạp hẻm nhỏ tung hành đây đối với người bình thường tới nói là ác độ nhưng g n đối với ngô hành lại là tuyệt hảo truy kích sân bãi đầu góc của hắn trong nháy mắt liền quy hoạch ra tối ưu lộ tuyến bên trái đằng trước lớp kín cao hai m t ầ n đây ngô hành không có chút nào giảm tốc một cái tinh chuẩn đạm từ ngày tay tại đầu tường nhẹ nhàng khẽ trống thân thể liền nhẹ nhàng lật lại rơi xuống đất im ắng tiếp tục bọn tới trước phía trước xuất hiện một cái lưới sắt ngăn lại ngõ cụt vương hải đ à o thân ảnh từ khắc một bên cửa ngõ trợt lóe lên nô hành ánh mắt ngưng tụ dưới chân phát lực m h e o nhao thân thể của hắn trên không trung dán ra giống một con linh miêu tinh chuẩn địa từ lưới sắt phía trên một cái nhỏ hẹp lô rách bên trong chui qua đi toàn bộ động tác trôi chảy vô cùng không có một tơ một hào dây dưa dài dòng ngoa tạo hắn hắn đi theo sau lưng chuyến đến t ở hồng h ộ tiếng kinh hô là cái kia hiệp học thanh niên cùng lão ca hai người bọn họ vậy mà thật đuổi theo vừa mới tại công viên bên trong cái tia kinh thế hai tục nhảy một cái c h i t để đốt lên bọn hắn thân là b ạ t của kẻ yêu thích nhiệt huyết bọn hắn muốn nhìn muốn nhìn người cảnh sát kia đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì nhưng mà hiện thực là tạc g ố c bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể năng cùng kỹ xảo tại cái tia thân ảnh màu làm trước mặt đơn giản tựa như là h à i đồng học theo khi bọn hắn còn tại phí sức địa leo lên bức tường kia tường mấy lúc n ô hình đã xuyên qua hai cái cửa ngõ cái này cái này mẹ hắn còn là người sao kịp học thanh niên bị tường miệng lớn tở hồn hệ trên mặt viết đầy thất、bại. hắn cái kia vô địch thế giới danh hiệu tại thời khắc này lộ ra vô cùng t r â m trọng lao ca ánh mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt không đây là thần hắn gắt gao nhìn chằm chằm nô hành biến mất phương hướng thanh âm đều đang run dậy nhanh đuổi theo hôm nay coi như chạy chân gãy ta cũng muốn tận mắt chứng kiến thần tích hai người cắn răng lần nữa bước chân mà bọn hắn truy đuổi mục tiêu nô hành giờ phút này đã đem vương hải đào tới gần một đầu lớn đường cái đường phía trước miệng cỗ xe như nước chạy vương hải đào thấy thế trong mắt lóe lên một t i ê văn lệ hắn ra tóc chân ga vọt vào đường cái n ô hành cao mày phố xá sâm mất đua xe cực kỳ nguy hiểm nhất định phải lập tức ngăn cản hắn ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua hoàn cảnh chung quanh bên trái là một tòa người hành thiên cầu có n ô hành không chút do dự quay người phóng hướng thiên cầu thang lầu cước bộ của hắn nhanh đến mức kinh người ba chân bốn cẳng cơ hội là trong chớp mắt liền sông lên cao hơn mười mét cầu vượt đứng tại cầu vượt trung ương hắn quan sát phía dưới chiếc kia bị cướp xe taxi giờ phút này đang bị năn ở trong dòng xe cộ không thể đậy vị trí vừa bặn ngay tại n ô hành tân h n h xuất hiện tại cầu vượt biên giới lúc vừa mới đổi tới ven đường lão ca cùng hiệp học thanh niên cùng chung quanh người qua đường tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu lên mau n h ị n trên thiên kiểu có người người cảnh sát kia hắn muốn làm gì khi bọn hắn thấy do n ô hành vị trí lúc trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng hắn đứng tại cầu vượt hàng rào c ạ n h ngoài dưới chân là như nước chạy xe rồng vị trí kia nguy hiểm tới cực điểm ngoa tạo hắn không phải làm ớn hiệp học thanh niên l à thất thanh câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra miệng lão ca con người trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim độ cao này c h í ít mười m t h ư cao mười m địa phương nhảy đi xuống liền xem như thế giới cấp cao nhất mặt của đại thần cũng tuyệt đối không dám ở cứng rắn xi、si、măng trên đường cái làm loại động tác này đây cũng không phải là b ạ t của đây là tự sát điên rồi hán tuyệt đối là điên rồi nhanh mau báo cảnh sát ta tiểu hoạ tử ngươi đ ừ n g nghĩ quần á tuyệt đối đ ừ n g nhảy phía dưới người đi đường cũng s ô i trào tiếng kinh hô khuyên can âm thanh vang lên liên miên vô số người lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay trên thiên kiểu đạo thân t n h kia trong dòng xe cộ vương hải đào cũng nhìn thấy trên tiên tiểu nô hành trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức bị giữ tợn cười lạnh thay thế n ả y xuống hù dọa ai đây cao như vậy n ả y xuống không chết cũng phải tàn thế hắn cũng không tin cảnh sát này dám lấy chính mình mệnh đến cực nhưng mà một giây sau nô hành động hắn thậm chí không có một tơ một hào do dự thân thể hơi nghiêng về phía trước sau đó thả n g ư ờ i n ả y lên tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt cái tia đạo thân ảnh màu lam như là hùng n g ư vật lộn trời cao từ phía trên trên cầu n ả y xuống thời gian tại thời khắc này phảng phất bị n h ấ n xuống trầm thả khóa tất cả mọi người thấy rõ hắn trên không t r u n g điều chỉnh tư thái của mình thân thể của mình hai tay ôm đầu gối đây là một cái tiêu chuẩn nhảy vọt tư thế hắn là trong chú a trong đám người buộc phát ra tiếng rít trói hai lao ca cùng hip ệ h ọ c thanh niên đầu óc trống rỗng huyết dịch cả người đều phảng phất đọng lại song ý nghĩ này đồng thời xuất hiện tại trong đầu của tất cả mọi người ẩm một tiếng băng trầm Nô hành hai chân nặng nề mà đập vào xe taxi động cơ đắp lên kiên cố động cơ đóng bị nện ra một cái rõ ràng lõm nhưng mà trong dự đoán xương cốt đứt gãy hình tượng cũng chưa từng xuất hiện tại tiếp xúc đến động cơ đóng trong n á y mắt lô hành thân thể thuận thế hướng về phía trước l ă n một vòng một cái có thể x ư ơ n g hoàn mỹ rơi xuống đất lan lộn to lớn lực trùng kích bị cái này trôi chạy đến cực điểm động tác tháo bỏ xuống tám chín phần mười khi hắn lần nữa đứng bước lúc ngoại trừ trên đồng phục cảnh sát dính chút cho bụi đúng là l ô n g tóc không thương tính yến tính như chết toàn bộ thế giới phản phất đều bị nhấn xuống tạm dừng hóa tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng ngây ngốc nhìn xem cái kia đứng tại trên mùi xe thân ảnh phảng phất tại nhìn một cái từ trên trời dạng xuống thần minh vừa mới còn một mặt cười lạnh vương hải đảo giờ phút này trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại hắn hắn nhìn thấy cái gì một người từ trên trời ngày xuống tới con mẹ hắn một chút việc đều không có đây là cảnh sát sao đây rõ ràng là quỷ đi to lớn sợ hãi trong nháy mắt thôn vệ lý trí của hắn quỷ a vương hải đảo phát ra rít lên một tiếng hắn liên cùng địa phủ lên ngược lại cản đặt mạnh cần ta ý đồ thoát đi cái này để linh hồn hắn run dày địa phương nhưng là đã quá muộn nô h à n h căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào ngay tại vương hải đào đạp xuống chân ga đồng thời nô h à n h đã như là một chi mũi tên từ trần xe đạp xuống thân thể của hắn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ từ cửa sổ xe rộng mở xoay người chui vào nhỏ hẹp toa xe bên trong vương hải đào chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một đạo hắc ảnh đã đột nhập trong ngực ngay sau đó một cỗ không cách nào kháng cự cự lực hung hàng đá vào hắn ngực ẩm cửa xe bị toàn bộ đạp bay ra ngoài vương hải đào thân thể giống một cái phá bao tải bị trực tiếp từ vị trí lái bên trên đạp ra ngoài ngã dầm trên mặt đất Phúc! một ngụm máu tươi hỗn hợp có trong dạ dày nước chua c u ố n vốn mà ra hắn dãy r u i lấy muốn đứng lên nhưng n g ự c truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn n g n g đầu tuyệt vọng nhìn về phía cái kia từ trong xe thong rong đi ra người trẻ tuổi đối phương vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh trên thân ngay cả một tia vết thương đều không nhìn thấy vương hải đào ánh mắt từ hoảng sợ đến hai nhiên cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn chạy còn chạy cái g á m a cùng loại này phi nhân loại quái vật chạy thế nào hán đ ờ i này đều không có như thế im lặng qua mình một cái cấp á tội phạm truy nã chạy trốn đến tận đầu tận đâu t h ậ t vất và chạy trốn đến nơi đây làm sao lại gặp như thế một cái thần tiên ý niệm trốn chạy triệt để dập tắt vương hải đào nằm trên mặt đất xin không thể luyến mà nhìn xem n ô hành dùng hết chút sức lực cuối cùng suy yếu mở miệng ta ta đầu hàng đừng đánh nữa c ầ u ngươi đem ta bắt lại đi cho đến lúc này chung quanh đờ đ ẫ đá người mới rốt cục kiệm phản ứng ngoa tạo ngư bức cảnh sát đồng chí quá đẹp rồi ngắn ngủi yên tĩnh về sau là như núi kêu b i ể n gầm lớn tiếng khen hay cùng tiếng vô tay vô số người x u n g tới trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kích động điện thoại ống kính càng là điên cuồng địa loay ra nô hành lại n í u nhữ mày hắn liếc qua trên mặt đất nửa chết nửa sống vương hải đảo đây chính là cấp hát ộ i phạm truy nã trên người có không có mang theo cái khác vật phẩm nguy hiểm còn khó nói nô hành lập tức quay người đối n h i ệ t tình đ á n g người nghiêm túc giơ tay lên mọi người mời giữ một khoảng cách không nên tới gần hiện trường nguy hiểm chương mười ba h ô n g đổ đoạn con tin muốn xe chương mười ba h ù n g đổ đoạn con tin muốn xe ngô hành thanh â m không lớn nhưng lực xuyên thấu cực mạnh nguyên bản u y ê n nào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại mọi người vô ý thức lui về phía sau mấy bước vì hiện trường chống đi một mảnh càng lớn khu vực ngô hành ánh mắt một lần nữa trở xuống nằm dưới đất vương hải đảo trên thân đối phương còn tại trên mặt đất rên dị thống khổ thân thể c u ộ n mình giống một con đun sôi thốt bự nhìn đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng nhưng ngô hành không có chút nào buông lỏng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực t h n g chi đối phương là cùng hung cử các cấp hát tội phạm truy nã ai biết trên người hắn còn có hay không cất giấu k á c vũ khí d ơ hai tay lên ốm đầu n ằ m dạp trên mặt đất n ô hành thanh âm băng lánh mà không mang theo một tia tình cảm đây là tiêu chuẩn khống chế quá trình cảnh sát đại ca ta không động được vương hải đ à o thanh âm nước quãng tràn đầy thống khổ ngực ta xương cốt khẳng định vẫn mất ta đầu hàng ta thật đầu hàng hắn một bên nói một bên dãy r u ộ n lấy muốn d ơ tay lên nhưng động tác lại có vẻ dị thường gian nan phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt tở n ô hành ánh mắt ngưng lại cầm thương tay không có chút nào dao động hắn không có lập tức tiến lên nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn bản năng ngửi được có cái gì không đúng quá thuận lợi từ hắn nhảy xuống cầu đến bây giờ hết thể đều thuận lợi đến có chút quá mức một cái có thể được bầu thành cấp á t tội phạm truy nã tâm lý tố chất cùng phản trinh sát năng lực tuyệt đối là đình tiêm làm sao lại dễ dàng như vậy liền triệt để từ bỏ ngay tại ngô hành bảo trì cảnh giác chuẩn bị mở miệng lần nữa cảnh cáo lúc d ị biến nảy sinh a một tiếng ngắn ngủi thét lên phá vỡ hiện trường yên tĩnh một cái vẫn đứng tại phía trước nhất giơ điện thoại quay trụ tuổi trẻ nữ hải bị một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lôi qua là vương hải đạo hắn vừa mới vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng giờ phút này lại giống một đầu thức tỉnh báo săn động tác nhanh đến mức kinh người hắn một cái tay gắt gao ghìm chặt nữ hải cổ trong tay kia chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn quang loẹ loẹ truy thủ cái kia truy thủ đang gắt gao địa chống đỡ tại nữ hải trắng non trên cổ lưới đao sắp bén đã phá vỡ làn da một kia màu tươi thuận lưới đao d ì ra đều mẹ hắn đừng nhúc nhích vương hải đào trên mặt không còn có trước đó tuyệt vọng cùng sợ hãi thay vào đó là một loại sống sót sau hai nạn điên cùng cùng g ữ t ợ t ai dám tới ta lập tức liền giết nàng đá m người trong nháy mắt xôi trào t r ờ i ạ bắt cóc con tin mau lui lại sau mau lui lại sau vừa mới còn vây chật như nem cối c u n chúng giống như là bị đầu nhập cục đá bầy cá ẩm vang tảng ra trên mặt viết đầy hoảng sợ chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh dạng này kinh thiên lịch chuyển cái kia bị bắt cóc nữ hải chính là vừa rồi cách gần nhất đập đến nhất khởi k ì n h một cái dung mạo của nàng nhìn rất đẹp vẽ lấy tinh xảo t r ă n g d u n g giờ phút này lại sớm đã hoa d u n g tất sắc sát mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể bởi vì to lớn sợ hãi mà run dậy kịch liệt nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt tuôn ra ô ô cứu cứu ta nàng muốn cầu cứu nhưng cổ bị gắt gao kìm chặt chỉ có thể phát ra yêu ớt tiếng n ẹ n nào ngâm miệng vương hải đào nổi giận gầm lên một tiếng trùy thủ trong tay lại đi trước đưa một phần nữ hài dọa đến toàn thân cứng đ ở ngay cả khóc cũng không dám khóc cảnh sát để bọn hắn đều lui ra phía sau thối lui đến đầu cầu bên kia đi vương hải đào ánh mắt gắt gao k h ó a chặt tại ngô hành trên thân trong mắt tràn đầy ván động cùng cảnh giác còn có ngươi khẩu súng cho ta ném đi hắn biết rõ hiện trường đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này xuất quỷ n h ậ p thần người trẻ tuổi nô hành lông mày rốt cục n h u lại xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh hắn nhìn thoáng qua cái k i a n run lẩy bẩy nữ hải rất trẻ trung thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi vẫn là cái học sinh bộ dáng trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối với sinh mạng khát vọng nô hành tâm chìm xuống dưới nhưng hắn trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước hắn biết mình bây giờ là con tin hy vọng duy nhất hắn không thể loạn một khi hắn biểu hiện ra chút nào bối rối sẽ chỉ kích thích đến tội phạm để tình huống trở nên càng hỏng bét ngươi đừng kích động ngô hành chậm rãi mở miệng thanh âm chậm ổn ta bỏ x u ố n g xuống, xuống ngươi không nên thương tổn nàng hắn một bên nói một bên chậm rãi cuối người đưa trong tay thương nhẹ nhàng địa đặt ở trên mặt đất sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng người mở ra hai tay ra hiệu mình không có uy hiếp nhìn thấy ngô hành để x u ố n g xuống vương hải đào căng cứng thần kinh mới hơi thư giãn một điểm nhưng hắn ý gì hệ nhiên không dám k i n h thường cái này cảnh sát trẻ tuổi mang cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn xe chuẩn bị cho ta một cỗ đổ đầy sang xe vương hải đào quát tầm lên ta muốn nhất lượm việt ra xa mười phút đồng hồ trong vòng mười phút ta muốn nhìn thấy lái xe đến trước mặt ta nếu như sau mười phút ta không thấy được xe ta liền một đau giết nàng tâm tình của hắn đã ở vào mất khống chế biên giới chung quanh quần chúng đều vì nữ hải kia bóp một cái mồ hôi lạnh một số người đã lặng lẽ lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát c â u bên kia hai cái cách gan m ặ c tân triều người trẻ tuổi chính viễn xa địa quan sát ngoại tạo lao ca lần này chơi thoát ta một cái hip hop g n mặt thanh niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ta đã nói rồi cái này cảnh sát quá trẻ tuổi một chút kinh nghiệm đều không có vừa rồi nên trực tiếp một súng bắn nổ tên kia hoặc là chờ người của chúng ta đến nhất định phải đi lên trang b ư ớ c được xưng lão ca nam nhân nhìn hơn ba mươi tuổi thần tình nghiêm túc hắn lắc đầu không trách hắn ai cũng nghĩ không ra cháu trai này như thế có thể diễn hiện tại p h i ê n thoái con tin tại trên tay hắn khoảng cách quá gần tay bắn tiệm căn bản không có góc độ bắn kim h n g thanh niên một mặt lo lắng vậy làm sao bây giờ mọi tử kia nhìn sắp không được lão ca sắp mặt cũng rất nghiêm trọng không biết nhìn hắn xử lý như thế nào loại cục diện này liền xem như kinh nghiệm phong phú nhất lão cảnh sát hình sự cũng chưa chắc trượng nghĩa lý hảo hiện trường bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng nô hành nhìn xem giống như liên quần vương hải đ ạ o bình tĩnh mở miệng xe có thể cho ngươi nhưng là ngươi bắt cóc lấy một cái bình thường thị dân mục tiêu quá lớn chạy không xa không bằng dạng này ngươi thả nàng ta tới làm con tin của ngươi nô hành đề nghị làm cho tất cả mọi người đều ngây m ẩ n cả người bao quát vương hải đảo hắn dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem n ô hành ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hải sao vương hải đào cười khẩy nói đổi lấy ngươi làm con tin như ngươi loại này quái vật ta một cái tay có thể khống chế được n ổ i sao ngươi làm ta cờ mở cái gì quốc tế trò đùa đổi hắn làm con tin mình còn có thể có đường sống sợ không phải mới vừa lên xe liền bị hắn một chiêu cho dây Nô hành trên mặt lộ ra một tia tiết m ú i biểu lộ tốt ta đề nghị này bị phủ quyết vậy thì tốt ta cái này giúp ngươi liên hệ xe Nô hành từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra động tác này để vương hải đỗ thần kinh lần nữa căng cứng ngươi làm gì gọi điện thoại muốn xe nô hành lung lay điện thoại biểu lộ thản nhiên ngươi không phải muốn xe sao ta không gọi điện thoại xe làm sao tới vương hải đào nhìn chằm chặp hắn xác nhận hắn không có ra vẻ khả năng về sau mới từ trong kẽ r ă n g gạt ra một chữ đánh nô hành nhẹ gật đầu ở ngay trước mặt hắn bấm một số điện thoại điện thoại rất nhanh liền tiếp thông uy trần đội sao là ta nô hành ta bây giờ tại đông hải cầu lớn đúng hiện trường xảy ra chút tình trạng chúng ta một vị tội phạm truy nã ép buộc một tên quần chúng hắn cần một chiếc xe đổ lấy xăng â n tốt nhất là xe biển giã tính năng tốt một chút đúng trong vòng mười phút đưa đến cầu đầu tây được rồi phiền thoái chân đội nô hình cho chuyện ngắn gọn mà rõ ràng ngữ khí của hắn bình tĩnh đến tựa như là đang cùng đồng sự bàn giao một kiện phổ thông công việc cúc điện thoại nô hình nhìn về phía vương hải đ ạ o t ố t xe đã ở trên đường nhiều nhất mười phút đồng hồ liền có thể đến hiện tại ngươi có thể tỉnh táo một điểm sao chúng ta có thể tâm sự ngươi không nên thương tổn con tin đây là chúng ta cầu thông cơ sở vương hải đ ạ o hư lạnh một tiếng không nói gì nhưng hắn chống đỡ tại nữ hải trên cổ truy thủ c ử a hồ thật b u n g lỏng ra một chút xíu thời gian từng giây từng phút trôi qua bị bắt cóc n ữ hải vẫn t ạ i im lặng rơi lệ thân thể bởi vì thoát lực cùng sợ hãi đã có chút đứng cung yên vương hải đạo trên c h á n cũng diễn ra mồ hôi mịt hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương hắn biết cảnh sát vòng đây ngay tại từng bước một n ắ m c h ặ t mười phút đồng hồ là hắn lưu lại cho mình cuối cùng sinh cơ quần chúng b â y xem cũng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương chậm rãi trở nên có chút nôn nóng cùng thất vọng làm sao còn chưa động thủ a người cảnh sát t i ê tiểu ca cứ làm như vậy trở lấy không phải mới vừa rất lợi hại phải không hiện tại làm sao sợ rồi ai còn quá trẻ đụng phải loại tràng diện này liền không có chiêu tiếng bàn luận xôn xao trong đám người l a n tràn theo bọn hắn nghĩ vị thiên thần này hạ phàm cảnh sát tựa hồ cũng lâm vào thúc thủ vô sách hoàn cảnh lao ca cùng hip hop thanh niên cũng đồng dạng cao m ạ i hắn đang kéo dài thời gian lao ca trầm giọng nói hắn đang chờ chờ chợ giúp chờ tay bắn tỉa tìm tới vị trí tốt nhất thế nhưng là thời gian kéo càng lâu con tin liền càng nguy hiểm cái tia tội phạm cảm xúc cũng càng không ổn định hip hop thanh niên gấp đến độ thẳng dập chân đúng vậy a vạn nhất hắn đã đợi không kịp làm sao bây giờ trái tim tất cả mọi người đều treo tại cổ h ọ n năm phút đồng hồ đi qua bảy phút đi qua vương hải đào cảm xúc rõ ràng trở nên càng ngày càng không ổn định xe đâu xe đâu của ta hắn bắt đầu bực bội địa gào t h é t làm sao còn chưa tới các ngươi có phải hay không đang đ ù a ta lô hành vẫn đứng tại chỗ sắc mặt trầm t ĩ n h như nước phản phất ngoại giới hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn ánh mắt của hắn một mực tại vương hải đào cùng con tin trên người cô gái vừa đi vừa về di động giống như là đang quan sát lại giống là đang tính toán cái gì ngay tại tất cả mọi người coi là nô hành biết lái miệng c h ấ n an tội phạm cảm xúc thời điểm hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người phương hướng ánh mắt của hắn rơi vào một cái mang theo mua sắm túi trung niên nam nhân trên thân sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hắn mở miệng t h a n h âm không lớn lại rõ ràng t r u y ề n đến trong l ô thai của mỗi người lão ca có thể mượn bình nước k h o á n g sao chương mười bốn bình nước nệm cổ tay cầm đồ tể chương mười bốn bình nước nệm cổ tay cầm đồ tể cái gì nước hoang trung niên nam nhân trực tiếp g â y ngẩn cả người mua sắm túi từ đầu ngón tay trượt xuống bên trong trứng gà cùng rau quả lăn một chỗ hắn không nghe lầm chứ cái này cảnh sát trẻ tuổi tại cái này mạng người quan tiên thời khắc cùng hắn muốn một bình nước khoáng không chỉ là hắn tất cả mọi người mộng phòng trực tiếp vứt đạn tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau trong nháy mắt bạo tạc ta không nghe lầm chứ hắn muốn nước khoáng làm gì khắc đại ca ngươi chăm chú sao đối diện thế nhưng là cầm đao tội phạm a ngươi bây giờ muốn uống nước song song cái này tiểu ca đoán chừng là sợ choáng đầu hóc để bắt ta thu hồi lời nói mới rồi hắn không phải sợ hắn là đen rồi. Lao ca cùng hip-hop thanh niên cũng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn? Hắn muốn làm gì. Hip-hop thanh niên lắp bắp hỏi. Lao ca nhìn chằm chặp ngô hành bóng lưng, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Mọi người ở đây coi là đây chỉ là một câu mê sáng lúc, ngô hành lại lặp lại một lần, ngựa khí thậm chí mang tới một tia thuốc giục. Lao ca, mượn một bình, cần dùng gấp. A. Nha. A nha. Trung n i ê n nam nhân lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tình. luống cuống tay chân tạ i rơi là tạ trên đất mua xăm trong túi lục lọi lên có thể hắn tìm đ ử a n g à y cũng không tìm được cái kia cảnh sát đồng chí ta không có mua nước ca hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đúng lúc này lao ca một cái bước xa bật lên dùng ta hắn từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một bình còn chưa mở ra nước oáng gặt mở đám người nhét vào ngô hành trong tay huynh đệ tiếp lấy ngô hành tiếp nhận nước đối lao ca nhẹ gật đầu xem như nói lời cảm tạng hắn bặn ra nắp bình ngửa đầu ngửa uống một hớp lớn tất cả mọi người thấy c h o n g ngươi thật đúng là của ba đối diện vương hải đảo càng là tức giận đến giận sôi lên bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy con mẹ nó ngươi đang làm gì ngươi đang đ ù a ta hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có nhục nhã mình ở chỗ này tinh thần căng cứng đánh cược thân gia t í mệnh kết quả đối diện cảnh sát thế mà còn có nhàn tâm uống nước đây quả thực là trần trụi miệt thị đừng kích động nô hành vông xuống bình nước lao đi khỏe miệng thời tiết nóng như vậy ngươi giống lên lâu như vậy khẳng định cũng khát nói hắn vậy mà hướng vương hải đảo phương hướng đưa đưa trong tay nước k h n g đến một bình vương hải đào con mắt trong nháy mắt đỏ lên n g ư ơ i muốn chết đừng tới đây lại hướng phía trước một bước ta lập tức g i ế t nàng truy thủ trong tay của hắn lần nữa chăm chú địa đặt ở nữ hài tuyết trắng trên cổ thậm chí hoạch xuất ra một đạo thiện thiện vết máu nữ hài phát ra một tiếng đ ẻ nén nghẹn nào thân thể run lợi hại hơn tốt tốt tốt ta không đi qua nô hành lập tức giơ hai tay lên chậm rãi lui về phía sau hai bước về tới trước đó vị trí hắn đem bình nước s u ố i khoáng đặt ở bên chân mở ra bàn tay ngươi nhìn ta không có uy hiếp xe ngựa bên trên liền đến ngươi đừng xúc động xúc động là ma quỷ n ữ khí của hắn lại khôi phục loại kia không hề bận tâm bình tĩnh phản thất vừa rồi cái kia uống nước khiêu khích người căn bản không phải hắn đám người lần nữa dối loạn lên ta xem không hiểu nhưng ta đại thụ rung động cái này thao tác cũng quá tao đi chọc giận chiến thuật động lòng người chất còn tại trên tay hắn a bạn nhất thật đem tội phạm c h ọ c tới một đ a o xuống dưới làm sao bây giờ cái này tiểu ca đến cùng đ a n g suy nghĩ gì lão ca cùng hiệp học thanh niên cũng là một trái tim nâng lên cổ học chỉ có ngô h à n h tự mình biết hắn cần hết thạy đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ hắn mở miệm uống nước một khắc kia trở đi một cái tinh vi mà kế hoạch to gan ngay tại trong đầu của hắn thành hình ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý địa đạo qua vương hải đảo nhưng trên thực tế đầu óc của hắn đang lấy một loại vượt qua t h ư ờ n g nhân tốc độ tiến hành tính toán khoảng cách 8 m m b ả tốc độ gió cấp 2, từ đông hướng tây bên cạnh gió sẽ đối với ta ném mạnh vật thể sinh ra rất nhỏ hướng tạ chết đi mục tiêu vương hải đào cầm đao cổ tay phải càng tinh x á c một điểm là cổ tay chỗ khớp nối xương trụ càng tay thân đột nơi đó thần kinh cùng mạch máu dày đặc nhưng xương cốt tương đối yếu đ t đột nhiên gặp trọng kích sẽ trong nháy mắt sinh ra kịch liệt đau nhức cùng tê liệt cảm giác dẫn đến bàn tay bất lực không cách nào lại nắm chặt bất kỳ vật gì trong tay bình này nước năm trăm năm mươi ml đầy chứa liên đối thân bình trọng lượng hẹn năm trăm bảy mươi khắc lấy cái này trọng lượng muốn đạt tới trong nháy mắt gây nên cái này thoát lực hiệu quả xuất thủ sơ tốc độ nhất định phải đạt tới mỗi giây hai mươi m trở lên đồng thời nhất định phải cam đoan tuyệt đối tinh chuẩn sai lầm không thể vượt qua một cm đây hết hệ đối với người bình thường tới nói là thiên phương giả đàm nhưng đối với có được đỉnh cấp tinh chuẩn ném mạnh kinh nghiệm n ô hành tới nói đây chỉ là một cần tính toán cùng chấp hành phương trình vừa rồi uống nước đưa nước lui lại mỗi một cái động tác đều là tại tê liệt đối phương để hắn từ cực kỳ t ứ c giận trở về đến một loại cảnh sát không gì hơn cái này thư giãn cảnh giác trạng thái đồng thời cũng là vì để chính hắn tiến vào tuyệt đối tỉnh táo hiện tại thời cơ đã đến vương hải đào hô hấp bởi vì vừa rồi gầm thét còn mang theo một tia gấp rút hắn nhìn chằm chằm n ô hành lại nhìn một chút đầu cầu phương hướng nôn nóng địa thúc r i ụ c xe đâu làm sao vẫn chưa tới n ô hành không có trả lời hắn hắn chỉ là đứng bình tĩnh sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn cười lu cơ kia rất kỳ quái không có nhiệt độ không có tình cảm thậm chí mang theo một kia điên cuồng cùng băng lãnh trước đó cái kia tỉnh táo t chờ ổn thậm chí có chút ôn hòa thực tập cảnh sát phản phất tại trong chấp nhóm này bị một cái hoàn toàn xa lạ linh hồn thay thế ánh mắt của hắn thay đổi không còn là đàm phán người bình thản mà là một loại đối đãi con mồi cực hạn hở h ữ n g vương hải đào bị cái nụ cười này cùng ánh mắt thấy trong lòng hơi n ồ i hộp một chút không hiệu cảm thấy một trận tim đập nhanh một loại nguồn gốc từ sinh vật bản năng sợ hãi không có dấu hiệu nào chạy đi lên hắn hoảng hốt một chút Ngày tại l ú cái này, nô hành động. Không không đà, chạy lấy đà, không có có tia nước, nước, nước khoáng giống một viên ra khỏi nòng đạn tháo mang theo bén nhọn tiếng xe gió xoay cho lấy gào thét lên phá vỡ hơn tám mét không gian khoảng cách thời gian tại thời khắc này phảng phất bị thả chậm tất cả mọi người chỉ thấy một đạo màu lam tan ảnh vương hải đào thậm chí còn không có k i ị m phản ứng xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy cổ tay phải chuyển đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức ẩm một tiếng vang trầm a tiếng kêu thảm thiết đau lớn vang vọng toàn bộ đông hải cầu lớn vương hải đào chỉ cảm thấy tay phải của mình cổ tay giống như là bị một thành cao tốc vùng vẫy thiết truy hung hăng đập chúng s ư ơ n g vỡ b ụ n g kịch liệt đau nhức trong nháy mắt để trước mắt hắn một h ắ c cánh tay tê dần n ă n g ngón tay rốt cuộc không còn chút sức nào len k e n chỗi này truy thủ l o ạ hạt vang từ hắn vô lực giữa ngón tay trở xuống rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang lênh chỉ ở trong điện quan g h ò a thạch con tin nữ hải ngây n g ẩ n cả người vương hải đào ôm cổ tay thống khổ gào ghét còn chúng ngây xem tất cả đều trợn mắt hốc m ổ m đầu góc trống rỗng mà ngô hành tại bình nước xuất thủ trong nháy mắt đó cả người liền đã như là mũi tên nổ bắn ra mà ra hơn tám mét khoảng cách c h ư ớ c mắt là tới hắn không có đi quản gào thảm vương hải đảo cũng không có đi đỡ cái kia run chân đến sắp tê liệt ngã xuống nữ hải hắn cái động tác thứ nhất là một cái tấn manh đ a n g nghiêng ẩm chối này rớt xuống đất truy thủ bị hắn một cốc đá bay g i xa mười mấy mét tiến vào dưới cầu trong nước sông chết để đoạn t u y ệ t vương hải đào lần nữa hành hung khả năng ngay sau đó hắn một cái lấn người tay trái bắt lây vương hải đào thụ thương cánh tay phải đảo ngược bằng một cái g i a n g d ắ c một tiếng v a n g dọn vương hải đào một cái k h á c tiếng kêu thảm thiết còn không có lối ra cả người liền bị một cỗ cự lực ép đến trên mặt đất ngô hành đầu gối gắt gao đẹ vào hậu tâm của hắn để hắn không thể động đậy tay phải từ bên hông cấp tốc rút ra con tay cách, cách. băng l ê n h kim loại trong nháy mắt khóa lại vương hải đào hai tay toàn bộ quá trình từ ném mạnh bình nước đến chế phục tội phạm không cao hơn ba giây đồng hồ nhanh Chuẩn. không ác gọn gàng không có một tơ một hào dây dưa dài dòng thẳng đến ngô hành đứng dậy đem không thể động đậy vương hải đào nhấc lên người chung quanh mới như ở trong mậu mới tỉnh ngắn ngủi tĩnh mịch về sau hoa trong đám người buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ ngư bức ngoa tạo quá đẹp rồi ông trời ơi vừa mới xảy ra chuyện gì kỹ xào điện ảnh sao lao ca cùng hip ệ h ọ c thanh niên há to miệng cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng cả bọn hắn mới vừa rồi còn đang vì ngô hành mướt mồ hôi kết quả một giây sau liền thấy dạng này thần hồ kỳ kĩ một màn cái kia t r á i nước còn có thể như thế dùng bị giải cứu nữ hải hai chân mềm lũng ngồi liệt trên mặt đất rốt cục lên tiếng khóc lớn lên kia là sống sót sau hai nạn nước mắt cũng liền tại lúc này trói hai tiếng cọi cảnh sát từ xa mà đến gần mấy chiếc xe cảnh sát g à o t h é t mà tới tại đầu cầu dừng lại cửa xe mở ra một đám súng ống đầy đủ cảnh sát vọ xuống tới cầm đầu chính là trương văn hạo cùng một vị khác người mặc cao cấp cảnh giám chế phục trung niên nam nhân n ô hành ngươi thế nào trương văn hạo liếc mắt liền thấy được tình huống hiện trường khẩn trương chạy tới khi hắn nhìn thấy ngô hành lông tóc không t h ư ờ n g mà tội phạm đã bị q u ò n g tay q u ò n g lại lúc cả ngươi đều thở dài một hơi lập tức trên mặt viết đ ầ y trật kinh ngươi một mình ngươi đem hắn chê phục ngô hành nhẹ gật đầu phủi tay bên trên s á m vận khí tốt vị kia trung niên cảnh giám cũng đi tới trên vai hắn quân hàm cảnh sát cho thấy hắn địa vị không hề bình thường hắn trên giới quan sát một chút ngô hành lại nhìn một chút trên mặt đất kêu gen vương hải đảo ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi lại gặp mặt tiểu hoạ tử trấn nghĩễn ô vô ngô hành bà bai sau đó ngồi sổn người xuống xem xét vương hải đảo thường thế cùng khuôn mặt nhưng khi hắn thấy rõ vương hải đào tấm kia bởi vì thống khổ mà v ạ n mẹo mắt lúc sắc mặt lại đ ố n g nhiên biến đổi c h ờ một chút con ngươi của hắn đ ố n g nhiên có bảo gương mặt này ngươi là đồ tệ vương hải đảo chương mười lăm một bình nước định càn khôn chương mười lăm một bình nước định càn khôn đổ tệ vương hải đảo cái tên này phản g p h ấ t một viên quả bom nặng ký tại hiện trường tất cả cảnh sát trong thai ẩm vang nổ vang trương văn hạo sắc mặt bá một cái trở nên chẳng bệnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia bị n ô hành g i m ở nam nhân hầu kết trên dưới nhấp đô nửa này nói không nên lời một câu đồ tệ cái kia gánh b á c lấy năm đầu nhân mạng bị bộ công an liệt vào cấp á tội phạm truy nã tại phương nam ấy tỉnh chạy trốn gây án để vô số lao cảnh sát hình sự cũng nhức đầu không thôi tội phạm đồ t ệ vậy mà chính là trước mắt cái này bị một bình nông phu sơn tuyển chơi ngã ra hỏa cái này mẹ hắn cũng quá ma nguyễn trần nghĩa chậm rãi đứng người lên nhìn về phía ngô h à n h ánh mắt đã không thể dùng đơn giản khen ngợi để hình dung đó là một loại hôn tạp chân kinh nghĩ mà sợ may mắn cùng mừng như liên tâm tình rất phức tạp tiểu hòa tử ngươi ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi bắt chính là ai trần n g h ĩ thanh âm đều có chút khô khốc nô hành trừng mắt nhìn rất thành thật địa lắc đầu hắn chỉ là nhìn thấy người kia hành vi khả nghi làm cảnh sát hắn xuất thủ về phần đối phương là ai hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ trần nghĩa hít sâu một hơi cố gắng bình phục mình phiên giang đảo hải tâm tình vương hải đ ạ o võ g i á o tán đả á quân xuất thân sau khi tốt nghiệp cho một cái lòng dạ hiểm độc lao bản làm qua b ả o tiêu về sau bởi vì tham nghiệm cướp bóc cũng sát hại lao bản một nhà ba người bắt đầu từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu tại dài đến năm năm đảo vong kiếp sống bên trong hắn lại tuần tự phạm phải hai lên án mạng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bởi vậy được cái đồ t ể danh hiệu hắn không chỉ có thân thủ đến mà lại phản trinh sát năng lực mạnh chúng ta hình sự trinh sát tri đội vì bắt hắn thành lập tổ chuyên án đổi u hai năm ngay cả cái bóng của hắn đều không có sợ đến trần nghĩa mỗi một câu nói cũng giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào chúng quanh trái tim tất cả mọi người bên trên trương văn hạo nghe được mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn hiện tại mới ý thức tới vừa rồi ngô hành đến tội cùng là từ như thế nào một cái hung tàn ác ma trong tay cứu c o tin đây chính là một cái trên tay dính năm đầu nhân mạng cấp á thông hung hắn p loại người này cũng sớm đã mẫn diệt nhân tính là từ đầu đến đôi u kẻ l i ề u mạng một khi bị ép vào t u y ệ t cảnh hắn chuyện gì đều làm được có thể ngô hành đâu từ đầu tới đôi u hắn đều biểu hiện được bình tĩnh như vậy như vậy thong d o n g thậm chí ngay cả một tơ một hào khẩn trương cũng nhìn không ra cái này tâm lý tố chất đơn giản mạnh đến mức không giống loài người ngô hành nghe xong trần nghiện giới thiệu trong lòng cũng là có chút r u lên cấp á tội phạm truy nã có năm đầu nhân mạng khó trách hệ thống cho ban thưởng như vậy phong phú vất quá hệ thống đánh giá nguy hiểm đẳng cấp tựa hồ có chút không quá chuẩn a liền cái này cấp sê độ nguy hiểm hệ thống ngươi có phải hay không đối nguy hiểm cái từ này có cái gì hiểu lầm đem hắn mang đi trần nghiễn b u n g tay lên mấy tên cảnh sát hình sự lập tức tiến lên đem còn tại trên mặt đất l ầ m b ầ m vương hải đảo cho c h ố n g bắt đầu c h ờ một chút một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự đ ố n g nhiên hô h ắ n chỉ vào dưới cầu trần đội thanh thủy thủ kia trần nghiễn nhìn thoáng qua chính là bị ngô hành một cước đá bay cái kia thanh hung khí phái người xuống dưới v ớ t kia là trọng yếu vật chứng rõ rất nhanh hiện trường xử lý hoàn tất vương hải đào bị trực tiếp áp hướng cục thành phố hình sự trinh sát tri đội chờ đợi hắn chính là pháp luật nghiêm khắc nhất thẩm phán mà bị giải cứu nữ hải thính cả l ã o ca hiệp học thanh niên mấy cái người chứng kiến thì bị mang về khu quản hạt đồn công an làm cái đ i chép nô hành làm công đầu tri thần tự nhiên cũng cùng theo trở về giang thành thị khu đồn công an nô hành trở về cũng không có gây nên gợn s o n g quá lớn bởi vì tin tức còn không có chuyên r a giờ phút này đồn công an thực tập những người mới chính tốt năm tốt ba hiệu tập hợp một chỗ thảo luận sáng hôm nay phát sinh đại sự nghe nói không chị an đại đội bên kia chúng ta giới này một người mới phá cái đại án cái nào người mới a n g h i u như vậy giống như gọi ngô hành buổi sáng trực tiếp từ phòng thẩm vấn phá trương văn chiêu giết vợ tại trôi nhân tàng cũng lấy được ngoa tào thật hay giả trương văn chiêu thế nhưng là cái kẻ ra đời mấy cái cảnh sát đều đưa tại trên tay hắn một người mới có thể có bản lanh này một cái mọc r a thanh xuân đầu tuổi trẻ cảnh sát mặt mũi tràn đầy không tin ai biết được có thể là vận khí tốt đi tiếng nghị luận bên trong tràn đầy chất vấn cùng một chút xíu không dễ dàng phát giác g é t ghét cùng là thực tập người mới dựa vào cái gì nguyên ngô hành liền có thể nhất phi chủ tiên h lại là p h a án lại là lập công mọi người trong lòng nhiều ít đều có chút không công bằng đúng lúc này một cái phụ trách công việc bên trong nữ cảnh sát vội vàng điện chạy tới mang trên mặt không để nén được hưng phấn nhanh mau nhìn người mới giao lưu bảy xảy ra chuyện lớn đám người s ư n g sở nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra người mới giao lưu bảy bên trong giờ phút này đã sôi t r à o một cái không biết từ chỗ nào tới cờ liếp ngắn bị đưa đẻ vào bảy trong thông báo video tiêu đề đơn giản thô bạo rang xuyên cầu lớn kinh hồn một khắc thân bí tiểu ca một bình nông phu sơn t u y ể n đánh ngã cầm đao tội phạm video bé chất có chút mơ hồ quay chụp người tay cũng run dữ dội hơn nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ cả sự kiện trải qua từ vương hải đào cầm đao bắt cóc nữ hải đến m ô hành như thiên thần hạ phạm dùng bình nước tinh chuẩn trúng đích lại đến hắn tựa như nước chảy mây trôi đ á nghiêng n g cầm nã bên trên q u ả n g tay toàn bộ quá trình nhanh đến cực h ạ n xoáy đến nổ tung vậy bên trong mới đầu là ngắn ngủi tích mịch tất cả mọi người bị trong video cái tên thần hồ kỳ kỹ thao tác trấn trụ trọn vẹn qua một phút đồng hồ tin tức bắt đầu giống giếng phun đồng dạng điên cuồng soát bình phong ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o đây là điện ảnh sao cái này thân thủ đặc trùng b i n h vương đã xuất ngũ cái kia bình nước là chuyện gì xảy ra ai có thể giải thích cho ta một chút liệu tần bách quan tài ta nhanh đẹp không được quá đẹp rồi mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn điện thoại c h ờ một chút trong video người này ta làm sao nhìn khá quen rốt cục có người nhận ra video nhân vật chính là hắn là ngô hành buổi sáng vừa phá trương văn chiêu án cái kia cái gì là hắn ta dựa vào thật là hắn bộ cảnh phục này không sai được vậy bên trong triệt để sôi trào mới vừa rồi còn đang chất vấn ngô hành những người kia giờ phút này tất cả đều trở mặc bọn hắn p h ả n phục một lần lại một lần mà nhìn xem cái kia video trên mặt biểu lộ từ ban sơ chất vấn đến c h ấ n kinh lại đến hai nhiên cuối cùng c h ỉ còn lại thật sâu kính sợ cùng t h ắ n g phục cái gì gọi là trinh lệ cái này đ ề u là trinh lệ h người ta buổi sáng động nao phá án buổi chiều trực tiếp động thủ bắt tội phạm văn võ song toàn bọn hắn còn đang vì lông g à vỏ tỏi việc nhỏ c á i cọ người ta đã đứng ở bọn hắn cần ngưỡng vọng độ cao cái kia mọc ra thanh xuân đậu tuổi trẻ cảnh sát tiên lặng xóa bỏ mình vừa rồi tại bảy bên trong phát chất vấn ngôn luận sau đó hắn hít sâu một hơi trịnh trọng đánh ra ba chữ hành ca ngưỡng bức một tiếng này hành ca phảng phất một cái tín hiệu bảy bên trong hướng gió trong n g á y mắt chuyển biến hành ca huy vũ từ hôm nay trở đi hành ca chính là ta duy nhất thần t ư ợ hành ca còn thiếu vật trang sức sao sẽ hô sáu trăm sáu mươi sáu cái chủng loại kia cùng lúc đó cục thành phố hình sự trinh sát tri đội trong phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh vương hải đào ngồi đang tra hỏi trên ghế cổ tay cùng mắt cá chân đều bị một mực cố định trụ cánh tay phải của hắn được băng bó đơn giản qua nhưng trên mặt vẫn như c ũ là cho tàn một mảnh ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm lòng hắn không nghĩ ra hắn thật không nghĩ ra mình một cái tại trên v ế t đao liếm lấy năm năm máu dân liều mạng một cái có thể từ vô số lần vây bắt bên trong chạy trốn tội phạm làm sao lại cắm còn ngã được như thế không hợp thói thường bị một người trẻ tuổi dùng một bình nước k h á n g cho dây việc này nói ra ai mà tin đối diện thẩm vấn viên nhìn xem hắn bộ kia dáng v ẻ t h ấ t hồn l ạ c phách trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi bọn hắn lúc đầu đã làm tốt đánh một trận trận đánh ác liệt chuẩn bị dù sao đối phương là đồ tể vương hải đào tâm lý tố chất cùng phản thẩm vấn năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp nhưng ai có thể nghĩ đến thẩm vấn quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi vương hải đào cơ hồ là hỏi gì năm đấy triệt để đem mình phạm vào tất cả tội ác tất cả đều bàn giao đến nhất thanh nhị sở từ năm năm trước bởi vì ham lão bản tiền tài tản nhẫn địa sát hại lao bản một nhà ba người càng về sau chạy trốn các nơi phạm vào mặt khác hai lên án mạng không một bỏ sót thẩm vấn viên hỏi hắn vì cái gì phối hợp như vậy vương hải đào cười khổ một tiếng nói một câu làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc ta không phải bại bởi các ngươi ta là bại bởi cái kia trái nước ta nhận là một người dựa vào sinh tồn tín nhiệm cùng đáng tự hào nhất vũ lực bị người khác dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức triệt để nghiền nát lúc tâm lý của hắn phòng tuyến cũng liền tùy theo h n g mất c h i đội trưởng văn phòng t r ầ n n h ĩ ễ n nhìn xem thủ hạ đưa lên thẩm vấn báo cáo thật dài địa phun ra một ngụm trọc ký đặt ở giang thành cảnh sát trong lòng hai năm dài đằng đắng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn cầm lấy điện thoại trên bàn nghĩ nghĩ, bấm một cái mã số điện thoại rất nhanh được kết nối h uy lao trần đã trễ thế như vậy gọi điện thoại lại có cái gì đại án muốn chúng ta đồn công an phối hợp đầu bên kia điện thoại truyền tới một thời mở rộng nam chính là giang thành thị khu đồn công an sở t r ư ở n g chu cần trần nghiễm dựa vào ghế ngữ khí mang theo vài phần cảm thái lao chu a ta lần này gọi điện thoại là muốn theo ngươi tâm sự các ngươi trong sở trước đó thực tập người mới sự tình chu cần sửng sốt một chút thực tập người mới cái nào phạm chuyện gì hắn gọi n ô hành n ô hành chu cần đối với danh tự này có ấn tượng à ta nhớ ra rồi chính là buổi sáng phá trương văn chiêu cái tia ê liên hoàn trộm cướp án tiểu hòa tử mà thế nào tiểu tử này đúng là một nhân tài sức quan sát nhạy cảm làm mầm mông tốt nghe chu cần khích lệ t r ầ n nghĩa khoe miệng câu lên một vòng không hiểu ý cười lao chu hắn cũng không chỉ là hạt giống tốt đơn giản như vậy a hắn dừng một chút nói từng chữ từng câu xế chiều hôm nay tại giang xuyên cầu lớn bên trên hắn đơn thương đ ư c mã chế phục cấp phá tội phạm truy nã đồ thể vương hải đảo đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết qua trọn m ẹ n mười mấy giây chu c ẩ n cái kia mang theo mãnh liệt khó có thể tin thanh âm mới vang lên lần nữa lao trần ngươi lặp lại lần nữa hắn bắt hai cấp hát ộ i phạm truy nã gánh bắt năm đầu nhân mạng đồ thể vương hải đảo trần nghiễm bình tĩnh lặp lại đầu bên kia điện thoại chuyên đến đường ngược một tiếng tựa hồ là chu c ẩ n tại khó khăn nuốt nước miếng hô hấp của hắn biến thành ổ, ổ ý của ngươi là thủ hạ tam ộ t cái thực tập sinh buổi sáng vừa phá rết vợ án buổi chiều liền đem các ngươi hình sự trinh sát tri đội đổi hai năm cấp h t ộ i phạm truy nã bắt lại chương mười sáu lô hành lấy được nhị đảng công chương mười sáu nô hành lấy được nhị đằng công đầu bên kia điện thoại chu c ẩ n tiếng hít thở thô trọng r ố n g cái cũ nát ô bê. hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong bị trần nghiễm mấy câu nói đó nệm đến hiếm nát thực tập sinh buổi sáng phá g i ế t vợ án buổi chiều thuận tay bắt c ấ p hát tội phạm truy nã cái này mẹ hắn là thực tập sinh có thể làm được tới sự tình đây là đón g phim đâu lao trần ngươi ngươi đừng nói dỡn cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười chu cần thanh em đều có chút phát run trần n i ễ m khép tới một tiếng tựa hồ đã sớ ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này ta cho ngươi phát thứ gì, chính ngươi nhìn. nói xong, hắn liền c ú p điện thoại. rất nhanh, chu cần điện thoại đinh một tiếng, nhận được một đầu video bắn kiện. hắn ấn mở video. hình tượng có chút lắc lư, hiển nhiên là chấp pháp ký lục nghi hoặc là người qua đường điện thoại đập. địa điểm là giang xuyên cầu lớn. một người mặc chế phục tuổi trẻ thân ảnh đang cùng một cái hung hãn tráng hán rằng co. tráng hán trong tay còn cưỡng ép lấy một cái run lẩy bẩy nữ hải. chu cần tâm lập tức nâng lên cổ học. hắn nhận ra, người trẻ tuổi kia, chính là n ô hành. mà cái kia chẳng hán hắn cũng từ trong lệnh truy nã nhìn qua vô số lần chính là đồ tể vương hải đảo trong video vương hải đảo cảm xúc kích động cơ truy thủ kêu g ạ o muốn đồng quy vô thận mà ngô hành lại tỉnh táo dị thường hắn chỉ là đem một bình nước khoáng nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất sau đó dùng m ũ i chân vẩy một cái một giây sau chu cẩn con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu hắn nhìn thấy cái gì cái kia chai nước như là một viên ra khỏi nòng đặc áo mang theo tiếng xe gió vô cùng tinh chuẩn đánh vào vương hải đảo cầm đao trên cổ tay giang dắt một tiếng văn giòn cách màn hình đều để ra đầu run lên vương hải đào phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thủy thủ rời khỏi tay toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến cực h ạ chu cần cầm điện thoại di động tay không bị khống chế run rời lên hắn lặp đi lặp lại đem video đổ về đi một lần hai lần ba lần mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái góc độ hắn đều nhìn thấy rõ ràng đây không phải đặc hiệu đây là sự thực quái vật đó là cái quái vật ta chu cần tự lẩm bẩm trên chắn đã d i ễ ra tinh mịn mồ hôi lạnh hắn rốt cục minh mạch vì cái gì vương hải đạo sẽ ở trong phòng thẩm vấn sụp đổ cũng rốt c ụ c minh bạch trần n g h ễ a câu tiên hắn cũng không chỉ là hạt giống tốt đơn giản như vậy là có ý gì thế này sao lại là hạt giống tốt đây rõ ràng là long vương h à n g thế đến bọn hắn nho nhỏ đồn công an trải nghiệm cuộc sống đến rồi điện thoại vang lên lần nữa là trần n g h ễ a đánh tới chu cần hít sâu một hơi kết nối điện thoại thanh âm khản khản điệm mở miệng ta xem xong cảm giác thế nào trần nghĩa ngữ khí mang theo mỉm cười chu cần trầm mặt một lát mới tổ chức tốt ngôn ngữ lao trần ngươi thành thật nói cho ta tiểu từ này đến cùng lai、like、liệt gì ta có thể biết lai、like、lịch gì trần nghĩễn cười nói trên hồ sơ thanh bạch trường cảnh sát ưu tú tốt nghiệp c a n chính miêu hồng chu cần cười khổ tin ngươi cái quỷ cái nào trường cảnh sát có thể dạy dỗ loại này dùng bình nước suối khoáng đánh ngã cấp ba tội phạm truy nã tốt nghiệp được rồi không nói cái này chu cần đổi đề tài tiểu tử này dựng lên như thế l ơ n công ban thưởng phước diện yên tâm trần nghĩễn ngữ khí trở nên nghiêm túc lên trương văn chiêu liên hoàn trộm t ứ án tăng thêm bắt vương hải đảo hai vụ án cộng lại một cái nhị đẳng công là trốn không thoát nếu là hắn lại có thể phá cái gì đại án nhất đẳng công cũng không phải là không có khả năng nhị đẳng công chu cần chật c h r ở lưỡi nhiều ít lao cảnh sát hình sự làm cả đời đều s ờ không tới nhị đẳng công bên cạnh ngô hành này cũng tốt thực tập ngày đầu tiên liền trực tiếp dự định đúng rồi lao chu trần n g h i a nhắc n nhở vương hải đào mặc dù bắt nhưng hắn phía sau còn có hay không đồng bọn ai cũng không nói chắc được ngươi đến nhắc nhở một chút ngô hành để hắn gần nhất chú ý an toàn ta minh mạch chu cần biểu lộ cũng ngưng trọng lên cùng lúc đó ngô hành đơn đấu đổ tệ vương hải đào tin tức như là cắm lên cánh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ giang thành cục cảnh sát hệ thống trước hết nhất xôi trào tự nhiên là ngô hành chỗ trị an đại đội nghe nói không đội chúng ta bên trong cái tia mới tới thực tập sinh đem đồ tể vương hải đảo bắt lại cái nào thực tập sinh ngô hành ngoa tạo thật hay giả liền hắn cái tia giáng rất bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu hoạ tử còn không phải sao nghe nói là tại giang xuyên cầu lớn bên trên đơn thương độc mã một chiêu chế địch trong văn phòng mấy cái vừa xuất cảnh trở về lão nhân viên cảnh sát vậy tại một chỗ nghị luận ở mỹ trên mặt viết đầy thông tin k h á c vương hải đảo là ai chúng ta hình sự trinh sát tri đội đổi hai năm đều chưa bắt được hắn một cái thực tập sinh có thể bắt lấy một cái lao giang hồ niết miệng ta nhìn à t á m thành là gặp vận may vừa vặn đụng tới vương hải đảo mình nghĩ quẩn đúng đấy hiện tại người mới liên thích nói ngoa nói không chừng chính là đánh cái phụ trợ công lao toàn ôm trên người mình ta đoán a khẳng định là cá nhân liên quan đến chúng ta chỗ này mạ vàng chua chua tiếng nghị luận liên tiếp đối với một người mới tới nói quá mức lóa mắt tổng hội đưa tới một số người ghen g t đúng lúc này một cái tuổi trẻ cảnh sát dơ điện thoại đỏ bừng cả khuôn mặt đ ị a n bật vào video video ra chi đội trưởng bên kia chuyển tới trong nháy mắt tất cả mọi người b â y lại video bắt đầu phát ra khi thấy ngô hành dùng một bình nước khoáng tinh chuẩn đ ị a đánh bay vương hải đảo trì thủ lúc toàn bộ văn phòng lâm vào yên tĩnh như chết vừa mới còn tại nói ngồi châm chọc mấy cái lao ra hồ giờ phút này miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà trên mặt biểu lộ so gặp quỷ còn muốn đặc sắc d u n g động không có gì sánh kịp d u n g động cái kia không thể tưởng tượng một cách c h ế để lật đổ bọn hắn mấy chục năm từ cảnh để biết cái này đây là nhân loại có thể làm được sự tình. video phát ra hoàn tất, thật lâu, mới có người khó khăn nuốt ngủ nước bọn. ta. ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. trước đó nói ngô hành là cá nhân liên quan lão nhân viên cảnh sát, s á t mặt bỏ lên, cái này không phải cá nhân liên quan, cái này mẹ hắn là thiên thần hạ phạm a. quá mạnh. cái này thân thủ bị đ ặ c loại binh còn ngưu bơ ca. về sau ai cũng đừng gọi hắn tiểu nô, phải gọi n i n h ca. đúng. n i n h ca. trong phòng làm việc hướng gió, trong nháy mắt 180 độ bước m ặ t lớn. chất vấn biến thành sùm bái, g e n ghét biến thành kính sợ. tại cái này tôn trọng thực lực tập thể bên trong nô hành dùng thực lực nói rõ hết thảy chương mười bảy nô hành đ ố i khóc nữ mc chương mười bảy nô hành đ ố i khóc nữ mc linh ca về sau ngươi chính là ta anh ruột đúng linh ca về sau có việc ngài nói chuyện vừa mới còn đối ngô hành khịt mũi coi thường lao chúng nhân viên cảnh sát giờ phút này từng cái xông tới thái độ nhận t ì n h giống là biến thành người khác nô hành có chút bất đắc dĩ hắn không quá quen thuộc loại này chúng tinh phủ nguyện cảm giác các vị tiền bối gọi ta tiểu nô là được cái kia chỗ nào đi một cái lao nhân viên cảnh sát đem vỗ ngực bang bang bang người thành đạt vi sư ngài cái này thân thủ theo một tiếng ca không lỗ đang lúc ngô hành bị bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút chống đỡ không được lúc một cái rụt rè thanh â m từ phía ngoài đoàn người chuyển đến cái kia nô g cảnh quan đám người quay đầu chỉ gặp một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài đứng tại cách đó không xa chính là mới vừa rồi bị giải cứu hoàng thư quân bên người nàng còn đứng lấy một cái âu phục dạy ra trung niên nam nhân thần sắc phức tạp nghĩ đến chính là n à n g phụ thân nhìn thấy hoàng thư quân trong văn phòng nhiệt liệt bầu không khí thoáng hạ nhiệt độ đám người rất thức thời cho ngô hành đường ra một con đường có chuyện gì sao ngô hành đi tới ta Ta là tới cám ơn ngươi hoàng thư quân gương mặt hiện ra đỏ hừng hai tay khẩn trương nắm chặt các á o nếu không phải ngươi ta hôm nay liền nàng không dám nghĩ tới đây là chức trách của ta n ô hành trả lời l ờ i ít mà ý nhiều để tỏ lòng cảm tạng ta muốn ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ hoàng thư quân lấy dũng khí ngừng đầu đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn nữ hai tâm tư rõ rành rành chung quanh chúng nhân viên cảnh sát đều lộ ra hội ý tiêu dùng thậm chí có người bắt đầu nhỏ g ọ n ồn ào nhưng mà n ô hành lại lắc đầu thật có lỗi gần nhất trong đội nhiều chuyện khả năng không có thời gian tự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng hoàng thư quân trong mắt ánh sáng trong nháy mắt phai n h ạ t xuống bên người nàng phụ thần sắc mặt ngược lại là hòa hoãn không í t nhìn về phía ngô h à n h trong ánh mắt thiếu đi mấy phần cảnh giác nhiều hơn mấy phần khen ngợi cái kia cái kia có thể thêm cái phương thức liên l à sao về sau nếu là có cái gì cần phối hợp điều tra cũng thuận tiện hoàng thư quân vẫn là chưa từ bỏ ý định tìm cái sứt xẻo lấy cớ n ô hình nghĩ này cũng, cũng hợp lý hắn bao ra một chuỗi dãy số hoàng thư quân như nhặt được trí bảo đ ộ i vàng lấy điện thoại di động ra tồn tốt đúng lúc này nô hành điện thoại đột ngột văng lên điện báo biểu hiện mẫu hậu đại nhân nô hành n h ắ m mắt có loại dự cảm bất tưởng hắn đi đến một bên nhận nghe điện thoại u i mẹ nô hành đầu bên kia điện thoại truyền đến gầm lên giận dữ chấn động đến l ô thai hắn ông ông tác hưởng ngươi còn biết nghe vào tuần lễ trước cho ngươi đi cùng lý a di nhà nữ nhi ra mắt ngươi vì cái gì thả người ta b ổ cầu ta ngày đó không phải lâm thời có nhiệm vụ nha nô hành nhỏ g n g giải thích nhiệm vụ nhiệm vụ trong mắt ngươi ngoại trừ nhiệm vụ còn có hay không ta cái này mẹ Nô mẫu hiển nhiên ngay tại nổi nóng con gái người ta đợi hai mươi giờ hai giờ ngươi biết lý a di ở trước mặt ta nói thế nào ta sao ta mặt mo đều để ngươi mất hết Nô hành đau cả đầu mẹ ta sai rồi ít đến bộ này Nô mẫu căn bản không ăn ta cho ngươi biết ta đã cho ngươi h ẹ n mới buổi tối hôm nay bảy giờ sờ ta bảy bạ quán cà phê ngươi phải đi nếu là còn dám cho ta leo cây ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ tức, tức, tức. điện thoại bị vô tình dập máy lỗ hành cầm điện thoại một mặt sinh không thể luyến một bên khác hoàng thư q u â n c h a con đi ra t r ị an đại đội cha ngươi trông thấy không hắn thật rất đẹp trai a mà lại năng lực mạnh như vậy còn như vậy ấm lòng hoàng thư quân bưng lấy điện thoại trên mặt là không giấu được ý cười hoàng phụ thở dài cho nữ nhi r ộ i trò chậu nước lạnh t h ư quân ngươi bình tĩnh một chút hắn là cảnh sát cái nghề nghiệp này quá nguy hiểm nguy hiểm mới nói rõ hắn có đảm đương a hoàng thư quân không phục phản bác mà lại hoàng phụ dừng một chút nói chúng tim đen địa bệnh ngươi không có nhìn ra sao hắn đối ngươi căn bản không có ý tứ kia hắn điện thoại cho ngươi thuần túy là ra ngoài công việc cần ta mặc kệ dù sao ta cảm thấy hắn rất tốt hắn chính là ta lý tưởng hình người đứa nhỏ này hai cha con tranh chấp tâm t h a n h dần dần từng bước đi đến trong văn phòng lô hành đưa tiễn hoàng thư con cha con cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn tìm cái góc không người tâm niệm vừa đậu đinh kiểm tra đến túc chủ thành công bắt cấp a tội phạm truy nã đồ tể vương hải đảo xã hội lực ảnh hưởng to lớn ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được định cấp pháp y bệnh lý học kinh nghiệm chúc mừng túc chủ thu hoạch được tương lai một tuần a cổ, cổ phiếu xu thế đồ đến rồi ngô hành trong lòng vui mừng nhận lấy trong nháy mắt một ố khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn vô số liên quan tới thi thể giải phẫu nguyên nhân tử vong phán đoán vết thương phân tích độc lý hóa nghiệm tri thức cùng kinh nghiệm như là phim ảnh m ó u thả tại trong đầu của hắn qua một lần từ sưng vù ngâm nước thi thể đến độ cao mục nát bạch cốt lại đến các loại thiên hình b ạ n trạng hung án hiện trường p h ả n phất tại giờ k h ắ c này hắn thành một vị đã giải phẫu hơn một ngàn bộ thi thể có được mấy chục năm kinh nghiệm đỉnh cấp pháp sư không là pháp y ngô hành hít sâu mờ hơi đè xuống trong lòng rung động cái này ban thưởng tới quá kịp thời hắn lại nhìn về phía cái thứ hai ban thưởng tương lai một tuần a cổ cổ phiếu s u thế đ ổ một chương rõ ràng ca tuyến đồ xuất hiện tại trong óc của hắn phía trên tiêu chú mấy cái cổ phiếu danh sưng cùng tương lai bảy ngày t r ư ớ n g đ i ệ n s u thế chính xác đến số lẻ sau hai vị trong đó một con danh hiệu thiên khải khoa học kỹ thuật cổ phiếu càng l à vẽ ra một đầu gần như thẳng đứng tiêu thẳng đ ư ờ n g cong tài phú tự do mật mã cái này không liền đến rồi nô hình tâm tình thật tốt ngay cả ban đêm muốn đi ra mắt phiền muộn đều hòa tan không ít sáu giờ tối năm mươi giang thành thị trung tâm sở ta bảy ba quán cà phê nô hình thay đổi đồng phục cảnh sát mặc vào thân thường phục đúng giờ xuất hiện ở ước định cẩn thận trên chỗ ngồi hán điểm một chén kiểu mỹ tinh tinh chờ đợi bảy giờ đúng đối phương không đến bảy giờ mười phút đối phương vẫn là không đến nô hình kiên nhẫn ngay tại một chút xíu bị tiêu hao thẳng đến bảy giờ hai mươi phút một người mặc thanh lương vẽ lấy tinh xảo đùng trang nữ nhân mới dẫm lên dạy cao gót san san tới t r ư ở n g không có ý tư à vừa rồi tại trực tiếp cùng f a n hâm mộ chuyển động cùng nhau một chút tới trường nữ nhân ngồi xuống liền phối hợp vẩy bẫy tóc trong giọng nói không có chút nào áy náy nàng chính là ngô hành lần này đối tượng hẹn họ cao huyền linh một cái internet nữ mc ngô hành không nói chuyện chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng cao huyền linh bị hắn thấy có chút không được tự nhiên hắn dọn một cái dẫn đầu phá vỡ trầm mặc đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe ta mẹ nói ngươi là cảnh sát thực tập ngô hành nói bổ sung a thực tập a cao huyền linh trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thị cái kia tiền lương cũng không cao a thân thể nàng nghiêng về phía trước hai tay khoanh đặt lên bản bày ra một bộ đàm phán tư thế ngươi tại giang thành có phòng ở sao tiền đặt cọc vẫn là cho bay có xe sao nhãn hiệu gì một trăm vạn trở xuống đừng nói là liên tiếp vấn đề giống súng máy đồng dạng quét tới nô g hành lông mày đưa lên đây là ra mắt vẫn là cha hộ khẩu hắn bưng lên cà phê nhẹ nhàng n h ấ p một miếng không có trả lời ngay cao hiển linh gặp hắn không nói lời nào hơi không tiên nhẫn địa thuốc d i ụ c nói ngươi ngược lại là nói chuyện a ta người này tương đối trực tiếp không thích lãng phí thời gian dù sao thời gian của ta rất quý giá một phút đồng hồ trên dưới mấy ngàn đâu nô hành vung xuống chén cà phê hắn rướp mắt ánh mắt tại cao hiển linh trên mặt khé quét mà qua ngự khí bình thản mở miệm cặp mắt của ngươi ra là tại hàn thần làm a trôn tuyến kỹ thuật cũng không tệ lắm khôi phục được rất tốt cao huyền linh trên mặt biểu lộ trong n g á y mắt cứng đở cái mũi hẳn là tìm trương thầy thuốc làm điển hình xương xứng mũi bất quá chót mũi hơi đ ệ m đến cao điểm lộ ra có chút giả n ô hành thanh â m không lớn nhưng mỗi một chữ cũng giống như một cái chọc truy n ệ n ở cao huyền linh trong lòng cái cầm a x i t hí lụ rồn nít là thụy làm a đánh cho có hơi nhiều dẫn đến ngươi bây giờ lúc nói chuyện biểu lộ không được tự nhiên hắn dừng một chút thân thể hơi nghiêng về phía trước thất giọng mặt khác ta đề nghị ngươi đi xem một chút nhà sĩ ngươi hẳn là có chút viêm nhức răng khẩu khí tương đối nặng vâng cao h y ể n ninh đầu góc trống rỗng nàng cảm giác mình giống như là bị lộ sạch quần áo c h â n trụi địa bại lộ ở trước mặt đối phương tất cả ngụy trang cùng t i ê u ngạo đều bị phá tan thành từng mảnh mặt của nàng từ trắng c h u y ề n đỏ lại từ đỏ biến thành đen đặc sắc xuất hiện ngươi ngươi nàng chỉ vào n ô hành tức giận đến toàn thân phát run nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ n ô h à n h lại giống như là không thấy được phản ứng của nàng chậm dại đứng người lên từ trong ví tiền xuất ra một trăm khối tiền đặt lên bàn hôm nay ta mời nói xong, hắn xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. chỉ để lại cao u y ể n ninh một người ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt hắt như đ á y nổi, nhận lấy người chung quanh như có như không dị dạng ánh mắt, nô hành đi ra quán cà phê, thở dài nhẹ nhõm. cuối cùng giải quyết, hắn mở đầu nhìn một chút đối diện đường đi, chuẩn bị đón xe về nhà. nhưng mà một giây sau, cước bộ của hắn lại đ ỗ n g nhiên dừng lại. chỉ gặp đối diện đường sông một bên, chẳng biết lúc nào kéo thật dài cảnh giới tuyến. mấy chiếc xe cảnh sát lóe da đỏ làm đèn báo hiệu đem đêm tối chiếu dọi đến một mảnh quỷ dị. cảnh giới tuyến bên trong, rất nhiều mặc đồng phục cảnh sát đồng sự ngay tại bận rộn trong đám người một người mặc màu đen áo giặc ít dáng người hiên ngang nữ nhân lộ ra phá lệ làm người khác chú ý là nàng hình sự trinh sát bốn tổ c h i đội trưởng t ừ thanh viện nô h à n h con n g ư ơ i có chút cò r ụ t lại có thể để cho vị này h ò a khôi cảnh sát c h i đội trưởng tự thân xuất mã bản án tuyệt đối nhỏ không được hắn phỏng đoán là phát sinh án mạng chương mười tám lô hành đụng án mạng hiện trường chương mười tám lô hành đụng án mạng hiện trường sáng sớm hôm sau giang thành bờ sông người luyện thần bầy rộn, rộn ràng giảng lại tại một chỗ đường sông chỗ mặc dưới bước làm thành một vòng tròn đ ố i bên trong chỉ trỏ mấy chiếc xe cảnh sát lóe ra màu đỏ l à m đèn báo hiệu dừng ở bên đường màu vàng cảnh giới tuyến đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới lô hành đẩy ra đám người xem n á m nhiệt bằng vào thực tập nhân viên cảnh sát căn cứ chính xác hiện thuận lợi tiến vào cảnh giới tuyến bên trong một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng nước sông mùi canh hôn tạm cùng một chỗ chui vào xoăn núi cách đó không xa mấy cái người mặc điều tra phục pháp ý ngay tại bật lộn một cái che kín vải trắng cám cứu thương rừng ở bên cạnh hình dáng lở mở là cái hình người một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại bờ sông chỉ huy hiện trường công việc là từ thanh viện nàng mặc một thân giả dặn đồng phục cảnh sát dáng người t h ẳ n g t ắ p biểu lộ nghiêm túc chính thắp d ọ n g cùng bên cạnh đội viên giao phó cái gì từ c h i đội nô hành đi ra phía trước từ thanh viện quay đầu lại thấy là hắn thoáng có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là nhẹ gật đầu sao ngươi lại tới đây ta ở k ậ bên này buổi sáng ra chạy bộ vừa hay nhìn thấy nô hành giải thích nói ánh mắt của hắn đảo qua cỗ kia bị vải trắng bao trùm thi thể trong lòng đại khái có số lại là cùng một chỗ án mạng nhà đây không phải chúng ta giang thành cục cảnh sát đại anh hùng sao bên cạnh một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhận ra ngô hành giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc nô ca làm gì nghe nói chúng ta bốn tổ bản án đặc biệt tới chỉ đạo công việc vẫn là nói muốn theo chúng ta từ tri đội luận bàn một chút một cái khác nhân viên cảnh sát cũng đi theo n ào hôm qua ngô hành đơn đấu vương hải đào video đã sớm tại hình sự trinh sát tri đội nội bộ chuyển động lên đối với cái này một tiếng hót lên làm kinh người thực tập sinh bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng bội p h ụ ngô hành có chút bất đắc dĩ đừng nói dỡn Ta chúng ta i xem một chút, có thể hay không được được vớt chỉ chỉ đi lên về sau pháp y sơ bộ giám định là ngạn thợ tính tử vong sau khi chết vứt xác có thể xác định là hung sát án hung sát án ngô hành biểu lộ cũng nghiêm túc người chết thân phận xác định chưa xác định từ thanh n g u y ê n ngữ khí có chút nặng nề người chết tên là trịnh xuân lan nữ hai mươi b ố tuổi giang thành tây hồ khu người chúng ta đã thông chi cha mẹ của nàng hẳn là rất nhanh liền đến trịnh xuân lan nghe được cái tên này nô h à n h đầu góc ông một tiếng làm sao lại trùng hợp như vậy hắn nhớ rõ mình đồng đảng trần thanh hòa đoạn thời gian trước còn cao hứng bừng bừng cùng hắn nói muốn đi gặp một cái gọi trịnh xuân lan đối tượng hẹn họ ảnh chụp hắn còn nhìn qua là cái rất điểm đạm nho nhã cô đ ư ơ n g chẳng lẽ chỉ là chúng tên nô hình trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường thứ c i đội ta có thể nhìn xem người chết sao thanh â m hắn hơi khô c h á t chát từ thanh viện nhìn hắn một cái mặc dù có chút không hợp quy củ nhưng nghĩ tới ngô hành tình huống đặc biệt vẫn gật đầu xem đi ngô hành hít sâu một hơi chậm rãi đi đến càng cứu thương bên cạnh vươn tay x ú c lên v ả i trắng một góc một chương tái nhợt sưng b ụ nhưng y ly h ả nhiên có thể nhìn ra thanh tú hình giá mặt xuất hiện ở trước mắt chính là nàng c u n g chân thanh cùng điện thoại trong tấm ảnh nữ hải giống nhau như lúc ngô hành con người bỗng nhiên co bảo thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu tại sao có thể như vậy đoạn thời gian trước còn sống sờ sờ một người hôm nay liền thành một bộ thi thể l ạ n h băng hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đi tới một bên b ấ m trần t h a n h cùng điện thoại điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối đầu kia t r u y ề n đến trần t h a n h cùng vườn ngủ nhập nhém thanh â m uy a hành sáng sớm làm gì a n h u người thanh ngộ người ở đâu nô hành thanh â m lạnh đến giống băng ở nhà đi ngủ a còn có thể đâu trần thanh cùng ngáp một cái h i ệ n nhiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức đến giang thành đường sông công viên số ba dưới của mặt lập tức nô hành ngữ khi không thể nghi ngờ a đến đó làm gì a ta đừng nói nhảm nhanh lên nô hành trực tiếp cúp điện thoại ngực kịch liệt phập p h ò n g sau mười mấy phút một cố cùng hưởng xe đạp lấy liều mạng tốc độ lao đến thắng gấp d ừ n g ở cảnh giới tuyến bên ngoài trần thanh cùng từ trên xe nhảy xuống một mặt không h i ể u đấu a hành ngươi làm cái gì máy bay a vô cùng lo lắng hắn vừa nói một bên thấy được bên trong trắng cảnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ c lại cái này Đây là thế nào xảy ra chuyện gì nô hành đi tới đem hắn kéo đến một bên sắc mặt vô cùng ngưng trọng thanh hòa ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói trịnh xuân lan xảy ra chuyện trần thanh cùng ngây ngẩn cả người trịnh xuân lan cái nào trịnh xuân lan ta ngày hôn qua cái đối tượng hẹn h ọ ngươi nói cái gì mê sằng đâu nàng có thể xảy ra chuyện gì n ô hành không nói gì chỉ là chỉ chỉ cách đó không xa c ô kia che kín vải trắng c á g cứu thương trần thanh cùng ánh mắt thuận ngón tay của hắn nhìn sang trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi hắn giống như là bị làm định thân pháp cứng tại nguyên liệu vợ môi run r u y một chữ cũng nói không ra không, không có khả năng a hành ngươi chớ cùng ta đùa kiểu này không buồn cười không tốt đẹp gì cười trong giọng nói của hắn mang tới giọng nghẹn nào nô hành vô vô b ỡ vai của hắn nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi đúng lúc này một chiếc xe taxi tại ven đường dừng lại một đôi vợ chồng trung niên lộn nhào địa sông xuống xe như bị điên địa phóng tới cảnh giới tuyến cảnh sát đồng chí nữ nhi của ta đâu nữ nhi của ta xuân lan đâu là t r ì n h xuân lan phụ mẫu t r ì n h mẫu nhìn thấy cỗ kia cáng cứu thương chân mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không phát ra được thanh â m nào chỉ có nghẹn nào chính t r a t r ị mục con mắt vào bừng tại nhân viên cảnh sát nâng đỡ từng bước một chuyển đến cáng cứu thương trước làm vải trắng bị lần nữa xốc lên lúc người trung niên này nam nhân phát ra một tiếng như dã thú kêu rên nhào tới xuân lan nữ nhi của ta a hiện trường cảnh sát liền tranh thủ hắn kéo ra toàn bộ bờ sông đều quanh q u ầ n tê tâm liệt phế tiếng la khóc trần thanh cùng ngơ ngác nhìn một màn này thân thể run giống run d ậ y đồng dạng hắn không thể nào tiếp thu được đoạn thời gian trước còn cùng mình vừa nói vừa cười nữ hải cứ như vậy không có đột nhiên cảm xúc gần như sụp đổ chị mụ b ỗ n nhiên ngầm đầu trong đám người gắt gao như ngừng lại trần thanh cùng trên thân hắn giống một đầu phát cùng sư tử tránh thoát nhân viên cảnh sát trói buộc đ ỗ n g nhiên lao đến một thanh nắm chặt trần thanh cùng cổ áo là n g ư ơ i t r ì n h mục tiếng nói k h ẳ n g khàn tràn đầy cựu hận thầu xương là n g ư ơ i giết nữ nhi của ta cảnh sát đồng chí chính là hắn hung thủ chính là hắn t r ì n h mục chỉ vào trần thanh hòa điên cổn g mã quát nữ nhi của ta đêm qua nói với ta chính là đi gặp hắn sau đó liền một đêm không có trở về chương mười chín ra mắt nữ làm dối vạch trần trương mười chín ra mắt nữ làm dối vạch trần dừng tay từng tiếng l ệ n h quát lớn chuyển đến mấy tên cảnh sát hình sự phản ứng cấp tốc lập tức tiến lên đem không kiềm chế được nỗi lòng trịnh mục gắt gao chống chọi thả ta ra thả ta ra chính là hắn hắn chính là hung thủ trịnh mục hai chân loạn đạn giống một đầu thú bị nhốt liều mạng dây rồi lấy đoạn v ệ n tia máu con mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt trần thanh hòa trần thanh cùng bị hắn vừa rồi cái k i a một chút dọa đến hồn cũng phi cả người sụi lơ tại n ô hành trên thân mặt không còn chút máu tiên sinh xin ngài tỉnh tám một điểm một cái g ọ n nữ vang lên không nội không chậm lại mang theo một cỗ không dung kháng tự uy nghiêm nàng ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi một đầu lưu loắt tóc ngắn mũ quan tinh xảo giữa lông mày lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng trên vai quân hàm cảnh sát biểu hiện ra thân phận của nàng không thấp từ thanh viện cục thành phố hình sự trinh sát tri đội bốn tổ tri đội trưởng nàng đi đến trịnh mục trước mặt ngữ khí hỏa hoãn một chút nhưng vẫn như c ũ duy trì chuyên nghiệp trịnh tiên sinh chúng ta lý giải tâm tình của ngài nhưng xin ngài tin tưởng cảnh sát chúng ta nhất định sẽ tra ra trật tướng cho ngài nữ nhi một cái công đạo từ thanh viện thanh n m tựa hồ có loại trấn an lòng người lực lượng trịnh mục dãy d a dần dần ngược lại nhưng thân thể vẫn tại run dày kịch liệt hắn quay đầu khan khan địa gào thét cảnh sát đồng chí ta nói đều là thở nữ nhi của ta đêm qua chính miệng nói với ta nàng muốn tới gặp cái này họ trần bọn hắn trước đó thông qua ra mắt nhận biết về sau cũng một mực tại trên điện thoại di động nói chuyện phiếm nữ nhi của ta trả lại cho ta nhìn qua nói chuyện phiếm ghi chép nói tên tiểu tử này người không tệ nàng tối hôm qua chính là tới gặp hắn sau đó liền rốt cuộc không có trở về chinh mục cảm xúc lần nữa kích động lên mỗi một c h ữ đều giống như từ trong cổ học g ặ t ra tràn đầy máu cùng nước mắt bên cạnh phụ trách ghi chép nhân viên cảnh sát đem đây hết thể đều dùng ghi âm bút rõ ràng ghi xuống từ thanh viện đối bên cạnh đội viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái đội viên hiểu ý đem trịnh mục cùng thê tử của hắn ngân qua một bên tiến hành kỹ lưỡng hơn hỏi ý cùng trần a n xử lý xong bên này từ thanh viện ánh mắt rơi vào sớm đã hoang mang lo sợ trần thanh cùng trên thân ánh mắt của nàng sắc bén như ưng phảng phất có thể xem tấu là người trần thanh hòa thật sao trần thanh cùng bờ môi giật giật nhẹ gật đầu thanh âm yếu ớt đến cơ h ầ nghẹ không được ngươi cùng người chết chỉnh xuân lan là quan hệ như thế nào từ thanh viện cha hỏi đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ cái gì dư thừa làm nền ta chúng ta là ra mắt nhận biết trần thanh cùng lắp bắp trả lời ánh mắt trốn tránh không dám cùng nàng đối mặt một lần c u ố i cùng liên hệ là lúc nào đại đại khái nửa tháng trước đi trần thanh cùng cố gắng nhớ lại lần k i a ra mắt về sau liền không chút liên hệ ta ta cảm thấy không quá phù hợp t ừ thanh viện lông mày hơi n h i u nửa tháng không có liên hệ trong giọng nói của nàng mang theo một tia rõ ràng chất vấn cái này cùng người chết phụ thân thuyết pháp xuất nhập rất lớn ta không có nói sai trần thanh cùng giống như làm mẹo bị dâm đôi trong nháy mắt kích động lên ta thật nửa tháng không có cùng với nàng liên hệ không tin các ngươi có thể tra điện thoại di động của ta điện thoại chúng ta sẽ tra từ thanh viện biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục hỏi đêm qua tám điểm đến chín điểm ngươi ở đâu đang làm cái gì ta ta ở chỗ này chạy bộ trần thanh cùng chỉ chỉ dưới chân đường sông ta quen thuộc buổi tối tới nơi này chạy bộ bình thường chạy chừng nửa canh giờ câu trả lời này để ở đây tất cả cảnh sát sắc mặt cũng thay đổi vụ án phát sinh đoạn thời gian xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận đây cũng không phải là hiểm n h i đơn giản chính là đem ta là hung thủ biết trên mặt từ thanh viện bên người một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát không nhịn được lẩm bẩm một câu trùng hợp như vậy từ thanh viện liếc mắt nhìn hắn hắn lập tức ngẩm miệng lại một người từ thanh viện truy vấn ừ m ta thích một người lợi trần thanh cùng thành thật trả lời lòng sông này công viên chia làm đông tây hai cái khu vực từ thanh viện c h ậ m dai nói đông k h u ven vợ đều c h ư a giám sát thăm dò nhưng tây cu cũng chính là ngươi bây giờ chạm cái này một mảnh giám sát trước mấy ngày bởi vì tuyến đường biến chất ngay tại sửa chữa còn không có hoàn toàn khôi phục người tối hôm qua là ở đâu cái khu chạy trần thanh cùng mặt bám một chút triệt để trận nhìn ta ta quen thuộc tại tây khu chạy bên này ít người y ê n tĩnh song hai chữ này đồng thời xuất hiện tại trần thanh cùng với ngô hành trong lòng không có không ở tại chỗ chứng minh có người chết phụ thân chỉ chứng vụ án phát sinh đoạn thời gian xuất hiện tại không có giám sát hiện trường phát hiện án tất cả chứng cứ đều tạo thành một cái hoàn mỹ b ế vòng gắt gao chỉ hướng trần thanh hòa ngô hành nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình cái này đồng đảng tính tỉnh lá gan so con thọ còn nhỏ để giết người gạ đều tốn sức chớ nói chi là giết người đây tuyệt đối không có khả năng thần cấp thám tử hệ thống khởi động ngay tại quét hình mục tiêu nhân vật trần thanh cùng tính danh trần thanh cùng tội tác hai mươi lăm điểm tờ cờ mười ghi chú điểm tờ cờ mười là người bình thường bình thường phạm chủ không cái gì phạm tội ghi chép cùng phạm tội khuyên hướng nhìn xem trong đầu hiện ra bảng nô h à n h trong lòng nhất định quả nhiên thanh cùng là trong sạch điểm tờ cờ sẽ không gặp người cái đồ chơi này so máy phát hiện nói dối còn chuẩn đã thanh cùng là vô tội vậy bây giờ tình huống cũng chỉ có một giải thích có người đang hãm hại hắn n ô hành bất động thanh sắp tiến đến trần thanh cùng bên người dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói thanh h ò a ngươi bị người mưu hại tây khu giám sát hỏng sự tình chỉ có thường xuyên đến chung quanh đây người mới biết đối phương rất có thể thăm dò ngươi rèn luyện quen thuộc cố ý ở chỗ này thiết lập bán cục chờ ngươi nhảy vào đến trần thanh cùng vốn là hoàng đến không được nghe n ô hành t i ể u nói này càng là dọa đến hồn bất phụ thể a hành ta ta nên làm cái gì a thanh âm của hắn đã mang tới g ọ n n h ẹ n à o đừng hoảng hốt có ta n ô hành vỗ vỗ phía sau lưng của hắn cho hắn một cái ánh mắt kiên định lập tức hắn tiến lên một bước trực diện từ thanh viện từ tri đội ta cho rằng trong này có kỳ quặc trần thanh cùng là bằng hữu của ta ta hiểu rõ hắn là người hắn tuyệt không có khả năng giết người nô cảnh quan phá án giảng chính là chứng cứ không phải cá nhân cảm tình từ thanh viện ngữ khí rất bình thản nhưng trong lời nói cảnh cáo ý vị m ư i phần ta biết nô hành gật gật đầu nhưng ngươi không cảm thấy đây hết thể đều quá xảo hợp sao người chết v ụ thân nói bọn hắn một mực tại liên hệ bằng hữu của ta lại nói nửa tháng không có liên hệ đây là nghi điểm thứ nhất hung thủ lựa chọn tại không có giám sát đây khu gây án đồng thời chuẩn xác lợi dụng bằng hữu của ta chạy bộ quen thuộc đây càng giống như là một trận tỉ mỉ bày kế giá hoạ đây chỉ là suy đoán của ngươi từ thanh viện đánh gây hắn trước mắt tất cả chứng cứ đều chỉ hướng trần thanh hòa dựa theo chương trình chúng ta nhất định phải đem hắn mang về trong c ụ c tiến hành điều tra nàng bung tay lên sau lưng hai tên nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên chuẩn bị mang đi trần thanh hòa c h ờ một chút nô hành lần nữa lên tiếng ngăn cản từ c h i đội đem hắn mang về tại dư luận bên trên chẳng khác nào cho hắn định tội ta đề nghị hiện trường phá án cái gì từ thanh viện g â y n ẩ n cả người sau lưng nàng chúng nhân viên cảnh sát cũng ngây n g ẩ n cả người bọn hắn dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem ngô hành hiện trường phá án ngươi cho rằng đây là tại điện ảnh sao một cái thực tập cảnh sát khẩu khí cũng không nhỏ từ thanh viện sắc mặt c h ầ m xuống ngô hành đồng chí xin ngươi chú ý thân phận của ngươi cùng ngôn tử không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ ngay tại không khí hiện trường dương cung b ạ n kiếm thời điểm cảnh giới tuyến bên ngoài vây xem trong đám người đột nhiên buộc phát ra rối loạn tưng bừng một cái bén nhọn giọng nữ xuyên thâu đám người rõ ràng chuyển tới mọi người mau nhìn a người cảnh sát kia cùng giết người nghi phạm là cùng một bọn n ô hành nghe tiếng nhìn lại trong nháy mắt nhũ mày trong đám người hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc cao huyền linh hắn hai ngày trước cái kia kỳ hoa đối tượng hẹn hò nàng tại sao lại ở chỗ này chỉ gặp cao huyền linh dơ điện thoại đối bên này điên cùng quay t r ụ n mang trên mặt một loại cười trên nôi đau của người khác hưng phấn ta biết hắn hắn gọi n ô hành là cảnh sát cái kia người bị tình nghi là bạn hắn khó trách hắn muốn ngăn lấy không cho cảnh sát bắt người nguyên lai là nghĩ bao che người một nhà a cao h u y n linh thanh âm lại nhọn lại bang rất có kích động tính nàng hai ngày trước tại ra mắt lúc bị n ô hành đ ố i đến mất hết thể diện một mực ghi hận trong lòng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đâu phải quả thực là thiên tứ trả thủ cơ hội tốt nàng như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong n g á y mắt kích thích ngàn cơn sóng cái gì cảnh sát cùng nghi phạm là bằng hữu ông trời của ta đây là muốn quan lại bao che cho nhau sao ta liền nói làm sao lềm mềm nửa ngày không bắt người đâu nhanh gỗ xuống đến phát đến trên mạng đi để mọi người nhìn xem g i a n g thành cảnh sát sắc mặt đám người trong nháy mắt xôi trào các loại tiếng nghị luận tiếng chất vấn liên tiếp càng nhiều người lấy ra điện thoại nhắm ngay cảnh giới tuyến bên trong ngô hành cùng trần thanh hòa đ e n tờ lát càng không ngừng sáng lên giống như là từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm về trung tâm phong bạo mấy người vốn chỉ là đến xem náo nhiệt của chúng tại c a o huyện n i n h kích động dưới cảm xúc cấp tốc trở nên kích động cùng phẫn nộ bọn hắn nhìn cảnh sát ánh mắt cũng từ tín nhiệm biến thành hoài nghi cùng xem kỹ từ thanh v i ệ n sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh một cái khó giải quyết án mạng một cái bối cảnh phức tạp người hiểm nghi hiện tại lại tăng thêm dư luận áp lực sự tình trở nên càng ngày càng thiệt t h i từ thanh viện nhữu chặt lên lông ê n l mày c h vận hành một cái ưu cục nàng nhìn chằm chặp lâu hành trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng không hiểu lô hành ta lặp lại lần nữa chú ý thân phận của ngươi ta đương nhiên biết thân phận của ta trị an đại đội thực tập cảnh sát n ô hành n ô hành đón ánh mắt của nàng không có chút nào lối bước nhưng bây giờ ta còn là trần thanh cùng bằng hữu ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị xem như tội phạm giết người mang đi càng không thể để giang thành cảnh sát công tín lực bị một cái nữ nhân đ i ê n mấy câu cho hủy đi thanh âm của hắn âm vang hữu lực ăn nói mạnh mẽ dư luận là không chận nổi biện pháp duy nhất chính là dùng sự thực nói chuyện cùng cái này đem người mang về đàng tra hỏi trong phòng hao tổn không bằng ngay ở chỗ này tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tìm ra trận tướng t ừ thanh viện nội tâm nhắc lên kinh đ à o hải lãng tiểu t ử này là điên rồi vẫn là thật có năm chắc hiện tại cục diện này bị cao huyền ninh như thế nháo trọ đã đâm lao phải theo lao đem trần thanh cùng mang đi chính là ngồi vững quan lại bao che cho nhau kéo dài phá án mở cớ không mang đi lại thế nào cùng người chết ra thuộc bàn giao nô hành đề nghị mặc dù nghe thiên phương giả đ ả m lại tựa hồ như là dưới mắt duy nhất phá cục chi pháp ngươi muốn làm sao hiện trường phá án từ thanh viện thanh âm l ệ n h mấy phần mang theo một tia khảo giáo ý vị rất đơn giản nô hành ánh mắt chuyển hướng đường sông bên cạnh c ô kia bị vải trắng bao trùm thi thể kiểm tra thi thể chỉ cần tiến hành kiểm tra thi thể l i ề n có thể xác định người chết cụ thể tử vong thời gian chỉ cần tử vong thời gian không chính xác liên có thể rửa sạch thành cùng h i n g h trần thanh cùng nghe nói như thế ảm đạm trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng đúng a kiểm tra thi thể hắn kích động nhìn xem n ô hành bờ môi run nhẹ nhẹ từ thanh viện lại giống như là nghe được cái gì cho cười cười lạnh một tiếng kiểm tra thi thể ngươi một cái thực tập cảnh sát biết cái gì gọi kiểm tra thi thể sao chúng ta có chuyên nghiệp pháp y gì h ế không cần đến ngươi ở chỗ này khoa tay một chân pháp y đâu n ô hành trực tiếp hỏi lại pháp y ở đâu t ừ thanh viện bị hắn một câu hế trụ pháp y xác thực còn chưa tới đã ở trên đường nàng cương ngạnh trả lời một câu n ô hành không hề nhượng bộ chút nào chờ pháp y đổi tới lại đem thi thể trở về trong cục một bộ quá trình đi xuống trời đã tối rồi đến lúc đó trên mạng dư luận đã sớm lên men thành dạng gì người từ thanh viện tức giận đến ngực chập trùng nhưng lại không cách nào phản bác n ô hành nói là sự thật đúng lúc này cảnh giới tuyến ngoại c h u y ể n đến một trận cỗ xe tiếng còi pháp y đến rồi pháp y đến rồi có nhân viên cảnh sát hô đám người tự động tách ra một con đường một c ô in cảnh sát chữ thăm dò xe chậm rãi lai tới cửa xe mở ra một người mặc áo khoác trắng tuổi gần năm mươi m ặ từ nghiêm túc, trung niên nam nhân đi xuống. Phía sau hắn còn đi theo một nam một nữ hai cái đồng dạng mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi, nhìn như là thủ của hắn. Trần chủ Nhiệm. Phía theo hai khoát thoạt thủ Chủ đi đi cái tuổi, một một mặc túc trẻ trợ của sau áo là thanh viện nhìn người tới giống như là thấy được cứu tinh lập tức nên đón tiếp lấy người tới chính là giang thành thị pháp y bộ người phụ trách trần minh vũ trong thành phố nhất quyền ủy pháp y chuyên gia từ c h i đội tình huống như thế nào trần minh vũ đẩy kính mắt nhìn thoáng qua hiện trường cục diện hỗn loạn n ữ mày từ thanh viện đơn giản nói tóm tắt đem tình huống nói rõ một chút sau đó chỉ chỉ ngô hành có chút đau đầu nói trần chủ nhiệm đây là chúng ta t r ị an đại đội một cái thực tập sinh hắn hắn yêu cầu hiện trường tiến hành kiểm tra thi thể trần minh vũ ánh mắt rơi vào ngô hành trên thân trên dưới đánh giá hắn một phen một tên m a o đầu tiểu tử phía sau hắn nam thực tập sinh đại cương c à n g là nhịn không được cười nhạo một tiếng nói đùa cái gì một cái t r ị an lớn thực tập sinh cũng dám ở trần chủ nhiệm trước mặt múa dịu qua mắt thợ hắn sẽ sở trường thuật đ a u sao ngô hành không để ý đến hắn trào phúng chỉ là bình tĩnh nhìn xem trần minh vũ trần chủ nhiệm ta biết yêu cầu của ta rất đ ư n g đột nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp vì mau chóng ổn định dư luận cũng bị đưa ta bằng hữu một cái trong sạch ta thỉnh cầu tại ngài giám sát giới tiến hành sơ bộ kiểm tra thi thể ngữ khí của hắn không tiêu n ạ o không tự ti ánh mắt thanh tịnh mà kiên định trần minh vũ có chút ngoài ý muốn người trẻ tuổi kia tâm lý tố chất cũng không tệ hắn nhìn thoáng qua từ thanh viện lại nhìn một chút chung quanh những cái kia giơ điện thoại nhìn chằm chằm quần chúng hắn trong nháy mắt minh bạch từ thanh viện khó xử có thể nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người trần minh vũ vậy mà gật đầu đồng ý bất quá ta nói trước nói ở phía trước trần minh vũ biểu lộ vẫn như c ũ nghiêm túc ngươi chỉ có thể làm bên ngoài thần kiểm tra cùng sơ bộ phán đoán không cho phép tiến hành bất luận cái gì giải phẫu tất cả thao tác nhất định phải tại ta nhìn chăm chú tiến hành nếu như ngươi có bất kỳ không chuyên nghiệp hành vi ta sẽ lập tức kêu dừng không có vấn đề n ô hành dứt khoát đáp ứng thư thanh viện thở dài một hơi thật sâu nhìn n ô hành một chút đại cương đem thùng dụng cụ cho hắn trần minh vũ phân phó nói chủ nhiệm đại cương một mặt không tình nguyện cho hắn trần minh vũ ngữ khí không thể nghi ngờ đại cương đành phải bất đắc dĩ từ trên xe gỡ xuống một cái màu bạc kim loại vali sách tay tức giận đưa cho ngô hành ngô hành tiếp nhận thùng dụng cụ không có nửa câu nói nhảm đi thẳng tới cỗ thi thể kia trần thanh cùng khẩn trương siết chặt nằm đấm tất cả hy vọng đều ký thắt vào chính mình cái này minh đệ trên thân ngô hành ngươi có thể nhất định phải được ca chỉ gặp ngô hành thuần thục mở ra thùng dụng cụ đ e o lên vô khuẩn thủ sáo cùng khẩu trang động tác một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng vẹn vẹn cái này chuẩn bị động tác liền để trần minh vũ sau lưng nữ pháp ý thực tập sinh hai mắt tỏa sáng rất chuyên nghiệp nô hình ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng x ố p lên đắp lên trên người người chết vải trắng một chương bởi vì ngâm nước mà xương trắng bệnh biểu lộ hoảng sợ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là t r ì n h xuân lan quần chúng vây xem phát ra một tràng tốt lên không ít người vô ý thức lui về phía sau mấy bước nô hình ánh mắt lại dị thường bình tĩnh không có một tia v ậ n sóng hắn đầu tiên kiểm tra người chết con người tiếp theo là khoang miệng cùng xoắn núi sau đó hắn bắt đầu kiểm tra thi thể mặt ngoài thi ban cùng cứng ngắc trình độ ngón tay của hắn tại người chết phần cổ càm chi trên chỗ khớp nối theo thứ tự nén hoạt động động tác nhu hỏa mà tinh chuẩn một bên trần minh vũ ánh mắt từ ban sơ xem kỹ dần dần biến thành kinh ngạc tiểu t ử này quá chuyên nghiệp vô luận là kiểm tra thi ban chỉ ép pháp vẫn là phán đoán thi cương trình độ cấp nối hoạt động pháp đều làm được không thể bắt bẻ thậm chí so với hắn mang rất nhiều chính thức pháp ý còn m u ố n tiêu chuẩn theo ở phía sau đại cương trên mặt kinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này đây quả thật là một cái thực tập cảnh sát xác định không phải cái nào viện y học tiến sĩ sinh đến trải nghiệm cuộc sống thế nào trần minh vũ nhịn không được mở miệng hỏi trong giọng nói đã mang tới một tia thỉnh giáo ý vị lô hành đứng người lên lấy xuống thủ sáo t h a n h âm trầm ổn người chết phần cổ cổ tay có rõ ràng v ế t trào cùng chống cự thương có thể phán định vì hắn giết điểm này từ thanh viện bọn hắn đã biết thi ban hiện lên ám tử hồng sắc ở vào thi thể chưa thụ ép bê n lưng chỉ ép không phai màu thi cương đã khắp toàn thân tất cả khớp nối thuộc v ề cường thị kỳ lô hành dừng một chút tiếp tục nói căn cứ những thứ này đặc thù kết hợp giang thành nhiệt độ bây giờ cùng độ ẩm sơ bộ phán đoán người chết tử vong thời gian tại tối hôm qua chín điểm đến m ộ ư ơ i một giờ ở giữa nghe được thời gian này trần thanh cùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh từ thanh b i ệ n lông mày cũng lần nữa nhăn lại thời gian này đôi trần thanh cùng phi thường bất lợi nô hành phản vẫn không nhìn thấy phản ứng của mọi người tiếp tục tỉnh táo phân tích điểm trọng yếu nhất hắn chỉ hướng người chết miệng mũi chỗ người chết miệng mũi chỗ có chút ít màu trắng khuẩn dạng vào biển đây là điển hình chìm v o n g triệu chứng phổi kiểm tra có thể phát hiện đại lượng chìm dịch cùng trong nước dị vật có thể xác định người chết là khi còn sống vào nước ngặt thở tử vong mà không phải bị giết chết sau vứt sắc vào nước lời vừa nói ra toàn trường đều tĩnh trần minh vũ sắc mặt hơi đổi mang theo vẻ lúng túng hắn vừa rồi vào xem lấy quan sát ngô hành thủ pháp vậy mà không để ý đến cái này mấu chốt nhất chi tiết khuôn dạng vào biển là chìm vong điển hình nhất kiểm tra triệu chứng bệnh tật một t r ồ n g hắn vậy mà không có chú ý tới người trẻ tuổi này sức quan sát quá nhạy cảm thời gian từng giây từng phút trôi qua kiểm tra thi thể đã tiến hành gần nửa giờ đường sông bên cạnh bầu không khí từ ban sơ dương cung bạc kiếm đến nửa đường yên tĩnh hiện tại lại bắt đầu trở nên có chút bạo động chuyện gì xảy ra a còn chưa tốt sao một cái thực tập cảnh sát tại cái kia giả vờ giả vịn đường à y có thể nhìn ra cái gì đến đúng đấy hẳn là c ô ý kéo dài thời gian để cho hung phạm chạy trốn a cao hiển linh kích động những cái kia ngôn luận lại bắt đầu trong đám người lên men từ thanh viện sắc mặt càng ngày càng khó coi nàng đi đến ngô hành bên người hạ thấp giọng hỏi ngô hành đến cùng có hay không kết quả ngô hành bay đầu nên tiếp nàng lo lắng ánh mắt khoe miệng lại có chút dâng lên lộ ra một kia nụ cười tự tin từ tri đội ta đã tìm tới chứng minh hắn vô tội chứng cứ mấu chốt ngay tại người chết tử vong về thời gian chương hai mươi mốt n ô hành bắc giờ n a c h ậ m luận chương hai mươi mốt lô hành bắc giờ n a c h ậ m luận có ý tứ gì thư thanh viện nhìn c h ầ m c h ầ m n ô hành chứng minh hắn vô tội chứng cứ ngay tại tử vong về thời gian nàng lặp lại một lần trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng chất vấn vừa mới không phải liền là bởi vì cái này tử vong thời gian mới khiến cho trần thành cùng hiểm nghi trở nên lớn nhất s a o n ô hành đón ánh mắt của nàng thần sát thản nhiên từ tri đội ta mới vừa nói tử vong thời gian là tối hôm qua chín điểm đến mười một giờ ở giữa đây là một cái tương đối rộng hiện khu ở giữa là căn cứ thi ban cùng thi cương thông thường tình huống suy đoán nhưng thi thể ở trong nước nhiệt độ cơ thể thất lạc tốc độ sẽ cùng trong không khí hoàn toàn khác biệt nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng thi cương hình thành cùng phát triển tốc độ cho nên chúng ta cần một cái càng tinh sát phán đoán phương pháp lô hành để ở đây tất cả cảnh sát đều ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả pháp y trần minh v ũ cũng lộ ra thần sắt suy tư không sai trong nước thi thể tử vong thời gian suy đoán đúng là pháp y học bên trên một nan đề người trẻ tuổi trước mắt này ngay cả cái này đều cân nhắc đến rồi từ thanh viện chân mày miễu t r ắ n hơn càng tinh sát phương pháp phương pháp gì lô hành không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía một bên trần minh vũ trần chủ nhiệm nếu như ta nhớ không lầm đối với trong nước thi thể có một loại đo đạc trung nhĩ đạo nhiệt độ đến suy tính tử vong thời gian phương pháp đúng không trần minh vũ toàn thân chấn động con n g ư ơ i của hắn đẫu nhiên co vào nhìn về phía ngô h à n h ánh mắt đã không còn là kinh ngạc mà là kinh hãi trung nhĩ đạo đo ấm pháp đây là một loại tương đương chuyên nghiệp pháp ý kỹ thuật bởi vì trung nhĩ đạo chỗ sâu càng tiếp cận trong đầu nhiệt độ tương đối ổn định thu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng nhỏ bé thông qua đo đạc cái này nhiệt độ kết hợp với nhiệt độ nước thể trọng các loại một hệ liệt số liệu phức tạp tiến hành công thức tính toán có thể đạt được so thông thường phương pháp càng tính xác tử vong thời gian nhưng loại phương pháp này thao tác yêu cầu cực cao mà lại tính toán công thức phức tạp rất nhiều tuổi trẻ pháp ý đều chưa hẳn nắm giữ được tốt h á n hắn một cái thực tập cảnh sát làm sao lại biết n g ư ơ i trần minh vũ há to miệng tiết hầu có chút phát khô ngươi làm sao lại biết cái này nô hành cười nhạt một tiếng đại học lúc chọn môn học qua một chút pháp y học chương trình học chọn môn học qua mở cái gì quốc tế trò đùa cái này mẹ n ó là chọn môn học khóa có thể học được trình độ trần minh vũ cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có sung kích hắn hít sâu một hơi cướp ép đệ xuống trong lòng rung động bước nhanh đi đến bên cạnh thi thể xuất r a chuyên nghiệp đo ấm thiết bị cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đo đạc mấy phút đồng hồ sau hắn ngẩng đầu sắc mặt phức tạp nhìn xem n ô hành người suy đoán không sai căn cứ trung nhĩ đạo nhiệt độ cùng nhiệt độ nước giao nhau tính toán người chết tử vong thời gian hẳn là tại tối hôm qua chín điểm đến mười điểm ở giữa thời gian phạm i bị rút ngắn một giờ từ chín điểm đến mười một giờ biến thành chín điểm đến mười điểm cái này một giờ khác nhau ở chỗ nào sao bên cạnh một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhịn không được nhỏ giọng thầm thì từ thanh viện ánh mắt nhưng trong nháy mắt phát sáng lên khác nhau lớn nàng đẫu nhiên chuyển hướng trần thanh hòa trần thanh hòa người tối hôm qua chín điểm đến mười điểm đến cùng ở đâu trần thanh cùng đã sớm bị cái này liên tiếp biến cố khiến cho đầu hóc t r o n váng nghe được từ thanh viện tra hỏi hắn vô ý thức trả lời ta ta tại rực rỡ quán rượu nhỏ a rực rỡ quán rượu nhỏ trần ừ t h viện lập thanh lập t cùng đi điều l ấ chính ỏ g i á một người ngồi tại quầy ba trước m ộ n bực ngắn ngẩm địa soát điện thoại di động thỉnh thoảng nhìn về phía cổng nô hành ngón tay hoạt động video tiến nhanh chín điểm ba mươi điểm trần thanh cùng vẫn còn ở đó 9 giờ 50 phút trần thanh cùng bất c ọ n đồng thời trên mặt đã mang tới rõ ràng không kiên nhẫn thẳng đến 9 giờ 58 phút hắn mới đứng dậy tính tiền rời đi tự quán toàn bộ đoạn thời gian hắn đều có h o à n mỹ không ở tại chỗ chứng minh bằng chứng như núi mặt khác Nô hành thu hồi điện thoại nói bổ sung tối hôm qua tám điểm đến tám giờ ba mươi phút thanh cùng tại đường sông đông khu kiện thân đường dành cho người đi bộ chạy bộ bên kia thiên vong giám sát hẳn là cũng đập tới hắn thân ảnh từ đường sông đông khu đến nơi đây bình thường đi bộ cần bốn mươi phút trở lên nói cách khác coi như hắn tám giờ ba mươi phút chạy xong bước lập tức chạy tới nhanh nhất cũng muốn chín giờ mười phút khoảng trừ mới có thể đến đạt hiện trường phát hiện án mà pháp y kết luận là người chết tử vong thời gian tại chín điểm đến mười điểm ở giữa trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tranh chấp giết người ngâm nước lại thanh lý hiện trường sau đó như không có việc gì xuất hiện tại mười cây số bên ngoài rực rỡ quán rượu nhỏ đồng thời không lưu lại bất cứ dấu vết gì nô hành d ừ n g một chút nhìn khắp b ố n phía thanh â m rõ ràng mà hữu lực các vị cảm thấy cái này hiện thực sao toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tích mình còn chúng vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau trên mặt biểu lộ từ phẫn nộ biến thành mê mang những cái kia trước đó kêu gào giết người thì đền mạng người giờ phút này cũng đều ngậm miệng lại từ thanh viện các đội viên nhìn về phía ngô hành ánh mắt đã triệt để thay đổi đó là một loại ánh mắt nhìn quái vật lo dip rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực vòng vòng đắn sen chỉ dùng không đến một giờ liền đem một cái nhìn như v á n đã đóng thuyền h i ế m nghi triệt để lật đổ đây quả thật là một cái thực tập sinh có thể làm được sự tình từ thanh viện thật sâu nhìn ngô hành một chút ngựa có chút chập trùng cái này nam nhân lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết nàng phất phất tay ra hiệu thủ hạ cho trần thanh và mở ra còn tay trần thanh hòa người hiểm nghi tạm thời rửa sạch nhưng còn cần cùng chúng ta trở về làm kỹ càng đ i chép t ố t t ố t ta phối hợp trần thanh cùng như được đại xá liên tục gật đầu nguy cơ giải trừ n ô hành cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà hắn cũng không có đến đây dừng tay ý tứ hắn đi đến từ thanh v i ệ n trước mặt ánh mắt bình tĩnh từ c h i đội đã thanh cùng hiểm nghi đã rửa sạch như vậy tiếp xuống chúng ta hẳn là đem tinh lực đặt ở tìm kiếm hung phạm bên trên đây là tự nhiên từ thanh h u ệ n nhẹ gật đầu đây là hình sự trinh sát tri đội bản t r ư c công việc ta có một cái đề nghị nô hành lời nói xoay chuyển nói đem cái này bản án giao cho ta đến chủ đạo nô hành thanh em không lớn lại giống một viên quả bom nặng ký tại hiện trường tất cả cảnh sát bên thai hầm vang nổ vang cái gì một cái thực tập cảnh sát muốn chủ đạo hình sự trinh sát tri đội bản án h á n niên rồi sao l i ê n ngay cả vừa mới bị giải cứu trần thanh hòa đều dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem bạn bè của mình ca môn ngươi đây là nhẹ nhàng a t h thanh viện sắp mặt trong nháy mắt chìm x u dưới nàng thừa nhận n ô hành rất ưu tú thậm chí ưu tú đến có chút quá phận nhưng ưu tú không có nghĩa là có thể không nhìn quy tắc cùng kỷ luật nô hành ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao trong thanh âm của nàng mang theo một tia lanh ý đây là hình sự vụ án không phải ngươi thực tập sinh nhà tròi địa phương ta đương nhiên biết nô hành thần sắc bình tĩnh như trước ta chẳng qua là cảm thấy dùng thường quy thủ đoạn phá án quá chậm quá chậm từ thanh viện khí cười vậy xin hỏi ngô cảnh quan ngươi có cao kiến gì nàng tận lực tăng thêm nô cảnh quan ba chữ trao phúng ý vị không cần nói cũng biết đối mặt từ thanh viện phép khích tướng nô hành lại bất vi sở động hắn không có trực tiếp trả lời ngược lại đưa ánh mắt về phía ngay tại một lần nữa thăm dò thi thể trần minh vũ trần chủ nhiệm không biết ngài bên kia có cái gì phát hiện mới bất thình lình hỏi một chút làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp từ thanh v i ệ n cũng là xứng sở không do hắn vì cái gì đột nhiên đem thoại đ ể dẫn tới pháp y bên kia nhưng nàng vẫn là thuận ngô hành con mắt nhìn qua đi dùng ánh mắt thúc giục trần minh vũ trần minh vũ bị ngô hành vừa rồi biểu hiện triệt để tin v ụ giờ phút này cũng không dám chậm trễ chút nào lập tức báo cáo báo cáo từng từng tý kẹp lên người chết tay phải người chết ngón trỏ tay phải móng tay có rõ ràng đứt gãy cùng kết tổn móng tay trong khe tựa hồ lưu lại một chút ra mảnh tổ chức ta hoài nghi khả năng này là tại cùng hung thủ bật l ộ i lúc c h à o thương đối phương lưu lại chỉ cần chúng ta đem những thứ này ra mảnh tổ chức mang về phòng thí nghiệm tiến hành giờ n a rút ra cùng so với liền rất có thể khóa chặt hung thủ thân phận phát hiện này để hình sự trinh sát bốn tổ chúng nhân viên cảnh sát mừng rỡ đây là mấu chốt nhất manh mối từ thanh viện trên mặt cũng rốt cục lộ ra mịp cười nàng khiêu khích giống như nhìn thoáng qua ngô hành xem đi đây mới là chuyên nghiệp hình sự trinh sát quá trình ngươi một cái thực tập sinh biết cái gì nhưng mà nô hành lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người tiếu dung đều cứng ở trên mặt chờ giờ n a so với kết quả ra món ăn cũng đã lạnh hắn lắc đầu giọng nói mang vẻ một tia xem thường từ rút ra đưa kiểm đo tự đến nhập kho so với nhanh nhất cũng muốn hai mười bốn giờ thời gian một ngày đầy đủ hung thủ chạy đến chân trời góc biển trần minh vũ sắc mặt trì trệ có chút xấu hổ nô hành nói là sự thật giờ n a kỹ thuật mặc dù là đòn sát thủ nhưng có tác dụng trong thời gian hạ định tính đúng là nó không may từ thanh viện sắc mặt lần nữa khó nhìn lên Vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi có so giờ nở á so với càng nhanh phương pháp ngữ khí của nàng tràn đầy k h ô n g phục nô hành vẹn miệng rốt cục khơi gợi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong đương nhiên hắn đón đám người kinh nghi bất định ánh mắt c h ầ m rãi mở miệng ta có một cái phương pháp có thể để cho chúng ta tại trong vòng một giờ tìm đến hung thủ một giờ tìm tới hung thủ cái này sao có thể trần minh vũ cùng từ thanh miện l i ế y nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng đọng khó có thể tin đây cũng không phải là tự tin đây quả thực là thiên phương giả đàm không có người chú ý tới đ a n g nói ra câu n ó i này theo ờ i điểm, ô h à n h đầu ngón tay trong túi nhẹ nhàng vê bông n ú c đích ngay tại vừa rồi hắn mượn cùng t ứ thanh viện nói chuyện thân thể có chút bên cạnh nghiêm cơ hội dùng khoe mắt q có nhìn tinh chuẩn đ ị a bắt được người chết cổ tay bên trong một c h â cực không đáng chú ý làn da nếp ốm nơi đó có một khối nhỏ ra bởi vì thời gian d à i ngâm ở trong nước đã có chút cuốn lên động tác của hắn nhanh như thiểm điện tại tất cả mọi người bao quát pháp y trần minh vũ lực chú ý đều tập trung ở người chết bộ mặt cùng phần cổ vết thương thời điểm hắn đã dùng mang theo thủ sáo đầu ngón tay cực kỳ ẩn nấp đem khối kia không đến một ly làn ra tổ chức nhẹ nhàng địa tinh chuẩn địa dính đại trịnh xuân lan cái tia phiến không trọn vẹn m ò n g tay phía dưới đây hết thảy thần không biết quỷ không hay hắn ngụy tạo một đầu manh mối một đầu chỉ thuộc về hắn thông hướng chân tướng đường tắt chương hai mươi hai lô hành khóa chặt hung thủ chương hai mươi hai lô hành khóa chặt hung thủ một giờ tìm tới hung thủ n ô hành giống một viên bom nổ dưới nước tại bình tĩnh trên mặt sông nhấc lên thao tiên cự lãng trần minh vũ há to miệng muốn phản bác lại phát hiện mình căn bản không thể nào l à ăn một giờ phá được cùng một chỗ chứng cứ như thế thưa thất hung sát án cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bi. từ thanh viện ngược kịch liệt phật phồng nàng nhìn chằm chằm n ô hành p h ả n phất muốn từ cái kia trương bình tĩnh trên mặt nhìn ra một tia khoác lát vết t í c h thế nhưng là không có n ô hành ánh mắt bình tĩnh như nước tự tin đến làm cho trong lòng người hốt hoảng n ô hành ta cảnh cáo ngươi hiện tại là đang p h a án không phải ngươi loẹ người thời điểm từ thanh viện thanh â m bởi vì phẫn nộ mà có chút bén n ọ n à n g cảm thấy mình chuyên nghiệp tính nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu khích một cái thực tập sinh cũng dám tại nàng cái này hình sự trinh sát tri đội trưởng trước mặt khen h ạ như thế cửa biển lô hành không để ý đến lựa giận của nàng mà là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa t a lối vừa mới mất đi nữ nhi cực kỳ bi thương vợ chồng muốn nhanh chóng phá án liền muốn nhảy ra thường quy tư duy giàn khung thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai giờ nờ a so với là lá bài tẩy của chúng ta nhưng không thể là duy nhất ỷ lại nô hình ánh mắt đảo qua b ố n phía chậm rãi phân tích nói hung thủ lựa chọn ở chỗ này b ư t c xác nói do hắn đối phiến khu vực này hết sức quen thuộc biết ở đâu là giám sát góc chết biết thời gian nào đoạn người ít nhất mà lại hung thủ có thể sắp chết người trịnh xuân lan hẹn ra cũng để nàng không có chút nào phòng bị điệm n ộ hại điều này nói rõ giữa bọn hắn rất có thể nhận biết thậm chí là tương đối quen thuộc quan hệ lần này phân tích có lý có cứ để nguyên bản có chút ổ n ào hiện trường trong nháy mắt an t ĩ n h lại từ thanh viện nhăn nhăn lông mày mặc dù khó chịu nhưng không thể không thừa nhận nô hình nói xác thực có đạo lý hung thủ quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc người chết như vậy hắn rất có thể liền ở tại kệ bên này thậm chí nô hình ánh mắt đột nhiên sắc bén địa quét về đường sông bên cạnh những cái kia rối cổ xem náo nhiệt quần chúng gây xem thậm chí hắn ngay tại trong chúng ta quan sát đến nhất cử nhất động của chúng ta câu nói này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân dâng lên c u n chúng vây xem bên trong rối loạn tư b ừ n g không ít người vô ý thức lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn người bên cạnh từ thanh viện biến sắc lập tức đối với thủ hạ đưa mắt liếc rào ý qua một cái mấy tên nhân viên cảnh sát bất động thanh s á t hướng phía phía ngoài đoàn người vây tới gần t ẩn t ẩn tạo thành vòng vây nô hành khoe miệng nhỏ không thể thấy địa dương một chút hắn đương nhiên biết hung thủ không ở nơi này ngay tại vừa rồi hắn đã lặng yên không một tiếng động mở ra hệ thống tội ác khảo sát hệ thống tầm mắt bên trong mỗi người đỉnh đầu đều hiện lên ra một cái nhàn nhạt, nhạt số lượng kia là đại biểu cho bọn hắn điểm tờ cờ chỉ số người bình thường điểm tờ cờ bình thường tại mười trở xuống trộn v ậ t móc túi lưu manh đại khái tại hai mươi đến năm mươi ở giữa mà phạm phải án mạng hung thủ điểm tờ cờ sẽ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến một trăm trở lên hắn nhanh chóng đảo qua ở đây mỗi người bao quát những cảnh sát kia đồng sự cao nhất điểm tờ cờ là trong đám người một cái hèn mọn đại thúc đỉnh đầu ba mươi lăm xem bộ dáng là cái kẻ tái phạm ăn cắp trừ cái đó ra lại không gì thường hung thủ xác thực không ở nơi này nhưng lần này thao tác lại thành công địa chấn n h i ế p tất cả mọi người cũng vì hắn tiếp xuống hành động trải bằng con đường từ c h i đội ta muốn cùng thân nhân của người chết phiếm vài c ầ u ngô hành thu hồi ánh mắt chuyển hướng từ thanh viện từ thanh viện còn đang vì vừa rồi phán đoán sai lầm mà cảm thấy một tia h à o não nghe được ngô hành nàng do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu ngô hành đi đến trịnh xuân lan trước mặt cha mẹ ngữ khí chậm lại rất nhiều thúc thúc a di xin nén bi thương vì mau chóng bắt lấy hung thủ ta cần hiểu rõ một chút tình huống trịnh xuân lan phụ thân trịnh m một cái hơn năm mươi tuổi nam nhân hai mắt v à bừng hắn ngầm đầu thanh â m khàn khàn điệm mở miệng cảnh sát đồng chí ngươi hỏi đi chỉ cần có thể bắt lấy cái kia trời đánh chúng ta cái gì đều nói trịnh xuân lan tối hôm qua lúc ra cửa có hay không đi nói gặp ai trịnh mục lắc đầu nàng liền nói là đi gặp một cái gọi trần thanh cùng nam hải tử là một cái đối tượng hẹn h ọ nói đến đây trịnh xuân lan mẫu thân cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc giống lên ngô hành lại giống như là bắt được cái gì tiếp tục truy vấn vậy trừ cái này trần thanh hòa xuân lan gần nhất có hay không cùng người nào tới hướng tương đối mật thiết hoặc là nàng bình thường thích đi chỗ nào chị mục mở mịt lắc đầu hiển nhiên đối nữ nhi sinh hoạt cá nhân không hiểu nhiều ngược lại là t r ị n h xuân lan mẫu thân tại bi thương n ư ớ c nở bên trong đ ứ t q u ó nói n ta ta nhớ ra rồi trước mấy ngày xuân lan giống như để cập quà một câu nói tiểu khu chúng ta phụ cận mới mở một nhà quán cà phê gọi gọi s ở t ạ b g ộ t nàng nói hoàn cảnh nơi đây rất tốt nàng thật thích đi s ở t ạ b g ộ t quán cà phê nô hành con mắt trong nháy mắt sáng lên chính là chỗ này từ tri đội hắn bông nhiên quay đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem từ thanh viện chúng ta đi sợ tạ một quán cà phê từ thanh viện bị hắn b ấ t tình lình cử động khiến cho s ư n g sờ đi quán cà phê làm gì chỉ bằng da thuộc một câu cái này có thể so giờ đờ á so với càng nhanh nàng vô ý thức phản bác dưới cái nhìn của nàng cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ một cái quán cà phê mà thôi có thể có cái gì manh mối đương nhiên có thể nô hành ngữ khí chém đinh chặt sát vì cái gì từ thanh viện không phục truy vấn bởi vì cửa t i ệ m kia ta cũng thường đi nô hành cấp ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được đáp án hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc từ thanh viện tiếp tục nói cửa tiệm kia vì kiến tạo cái gọi là không gian riêng tư rất nhiều ghế giải đều thiết lập tại giám sát gốc chết nếu như trịnh xuân lan là đi gặp một cái không muốn để cho người khác biết người nơi đó là lựa chọn tốt nhất lần này giải thích hợp tình hợp lý để từ thanh viện trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do nàng nhìn xem n ô hành cặp kia tràn đầy tự tin con mắt trong lòng thiên nhân giao chiến lý trí nói cho nàng hẳn là tuân theo ổn thỏa nhất phá án quá trình chờ đợi pháp y giám định kết quả nhưng trực giác nhưng lại để nàng cảm thấy có lẽ có thể tin tưởng trước mắt cái này thần bị thực tập sinh một lần、tốt. cuối cùng từ thanh viện cắn r ă n g một cái làm ra quyết định trần minh vũ ngươi dẫn người đem thi thể đưa về pháp y bộ lập tức tiến hành rờ nở a rút ra những người còn lại phong tỏa hiện trường tiếp tục thăm miếng loại bỏ nàng lôi lệ phong hành địa an bài xong công tác sau đó nhìn về phía l g ô hành ngươi theo ta đi sau mười lăm phút một xe cảnh sát đứng tại sở tạ một quán cà phê cổng nhà này quán cà phê trang trí rất có phong cách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh gỗ thô sắc cái bản trong không khí tràn ngập đồng đậm cà phê lương khí hiện tại là buổi sáng trong tiệm khách nhân cũng không nhiều n ô hành cùng từ thanh viện một t r ư ớ c một sau đi đi vào một người mặc t ạ p dề, nhìn chừng ba mươi tuổi khí chất ôn h u y ệ n nữ lao bản từ đằng sau q u ỏ y ba ngầm đầu nhìn thấy trên người bọn họ đồng phục cảnh sát trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương hai vị cảnh quan xin hỏi có chuyện gì không nữ lao bản thanh â m rất nhẹ nhàng từ thanh viện đang muốn mở miệng hỏi thăm nhưng mà ngay tại bước vào quán cà phê trong n h y mắt nô hành bước chân lại đ ố n g nhiên một t r ợ con ngươi của hắn tại không người phát giác nơi h ỏ i lánh bỗng nhiên co vào bởi vì ngay tại hắn mở ra tội ác khảo sát hệ thống sắt na một cái trói mắt huyết hồng sắt số lượng thì h i n h xuất hiện ở đằng sau q u o ả n h ba cái kia nữ lao bản đỉnh đầu tính danh lý lan điểm t ờ cờ một trăm năm mươi tám cực kỳ nguy hiểm tìm được ngô hành trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hắn thậm chí không cần bất cứ chứng cớ gì không cần bất luận cái gì suy luận hệ thống cho ra số liệu chính là nhất tinh chuẩn đáp án trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiếu dung ôn luyện nữ lao bản chính là sát hại trịnh xuân lan chân hung chương hai mươi ba giám sát buộc quán cà phê hẹn họ chương hai mươi ba giám sát buộc quán cà phê hẹn họ ngô hành hít sâu mờ hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng quần quận kinh đảo hải lãng ánh mắt của hắn từ lý lan đỉnh đầu cái kia v ế t hồng s ắ c một trăm năm mươi tám bên trên rời như không có việc gì quét mắt bên trong quán cà phê hoàn cảnh hệ thống chưa từng sẽ sai lầm nữ nhân trước mắt này chính là hung thủ có thể hắn hiện tại không thể nói không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ bằng vào một câu ta cảm giác nàng là hung thủ sẽ chỉ bị xem như tên đ i ê n hắn cần một cái cơ hội một cái có thể đem tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cơ hội của nàng tại hắn suy nghĩ đồng thời thứ thanh viện chạy tới đi trước sân khấu nàng từ trong túi móc ra giấy chứng nhận tại nữ lao bản trước mặt sáng lên một cái cảnh sát phá án t h a Nam h của nhân g t h lãnh, i a nhìn không thể nghi hai mươi lăm u n hai mươi sáu tuổi mặc cà phê sư chế phục tướng mạo thanh tú chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt càng quan trọng hơn là tại cổ của hắn phía cạnh có một đạo rõ ràng màu đỏ vết t r ả o mặc dù không sâu nhưng ở hắn ra thịt trắng non bên trên lộ da phá lệ trướng mắt thứ thanh viện ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén pháp y sơ bộ kiểm tra thi thể lúc tại người chết trịnh xuân lan móng tay trong khe phát hiện ra mảnh tổ chức điều này nói rõ người chết tại ngộ hạ i trước từng cùng hung thủ phát sinh qua kịch liệt vật lộn mà cái này nam nhân trên cổ vết t r ả o vô luận từ hình thái vẫn là vị trí đến xem đều có thể là bị nữ nhân móng tay trào thương người tên là gì thứ thanh viện thanh âm lạnh mấy phần tuổi trẻ cà phê sư bị nàng thấy có chút run dậy khẩn trương hồi đáp ta ta gọi lưu trạch khiêm người trên cổ thương là chuyện gì xảy ra từ thanh viện vấn đề gọn gàng dứt khoát giống một thanh đ a o nhọn trong nháy mắt đâm rách bên trong quán cà phê bình tĩnh không khí lưu trạch khiêm vô ý thức đưa tay che cổ ánh mắt trốn tránh không có không có gì chính là không cẩn thận bị mèo bắt mèo từ thanh viện cười lạnh một tiếng n u ô i mèo người vết chảo bình thường nơi tay lưng cùng trên cánh tay c h ộ p vào trên cổ ta còn là lần t h ứ nhắc gặp nàng cảm giác á c bách mạnh để lưu trạch h i ê m cái chán dịn ra mồ hôi miệ đứng ở một bên lý lan t h ấ thế đội vàng mở miệng giải vây cảnh quan hắn đúng là là bị tiệm chúng ta bên trong n u ô i mèo bắt cái k i a mèo tính tính giã có đôi khi biết nhảy đến trên thân người nàng một bên nói một bên ôn nhu địa vô vô lưu c h ạ c h khiêm phía sau lưng giống như là tại trấn an hắn tại người khác xem ra đây chỉ là vị hôn thê tại quan tâm bạn lữ của mình nhưng ở ngô hành trong mắt đây cũng là hung thủ tại ổn định một cái sắc bại lộ người biết chuyện từ thanh viện không để ý đến lý lan giải thích nàng từ vật chứng trong túi xuất gia trịnh xuân lan ả n h trụ giơ lên trước mặt hai người các ngươi nhận biết người này sao nhìn thấy ảnh trụ trong n y mắt lưu trạch khiêm con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại sắc mặt bám một cái trở nên trắng bệnh h ã n cơ hồ là thốt ra không không biết phản ứng này quá lớn lớn đến ngay cả bên cạnh cái tia phụ trách chọn món phục vụ viên đều đã nhận ra không thích hợp từ thanh viện sau lưng hai tên đội viên l ư ớ t nhau tiên lặng hướng lưu trạch khiêm tới gần một bước ẩn ẩn tạo thành một vòng cây so sánh dưới lý lan phản ứng liền chấn định hơn nàng nhìn kỹ một chút ảnh trụ sau đó mới có hơi không xác định nói giống như có chút ấn tượng nàng tựa như là chúng ta khách quen gần nhất thường xuyên đến bất quá ta cùng với nàng không quen cũng không biết nàng tên gọi là gì câu trả lời của nàng dọn nước không lọn đã biểu hiện ra phối hợp lại r ũ sạch quan hệ từ thanh viện ánh mắt lần nữa khóa chặt tại lưu trạch khiêm trên thân ngươi xác định không biết nàng ta lưu trạch khiêm bờ môi run r à y ánh mắt bối rối nhìn về phía lý lan giống như là đàng cầu xin t r ợ lý lan cho hắn một cái c h â n an ánh mắt sau đó đối từ thanh viện nói cảnh quan hắn bình thường chủ yếu phụ trách hậu trường chế tác không quá tiếp xúc khách nhân khả năng thật không biết thật sao từ thanh viện nếp miệng lên một vòng lênh ý đã như vậy vậy liền nhìn xem giám sát đi đem các ngươi trong tiệm đêm qua bảy giờ đến mười điểm màn hình giám sát điều ra tới giám sát hai chữ này giống như là một đạo kinh lôi tại lưu trạch khiêm bên thai nổ vang thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên sắc mặt so vừa rồi còn khó coi hơn lý lan sắc mặt cũng hơi đổi nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường nàng trần trờ một chút nói ra cảnh quan tiệm chúng ta bên trong vì bảo hộ khách nhân tư ẩn rất nhiều ghế dài đều không có chứa giám sát vậy liền đem trang địa phương điều ra đến từ thanh viện ngữ ký không được xế bảo lý lan không có cách chỉ có thể đi đến q u ạ y h ba chiếc máy vi tính bắt đầu thao tác nô h ì n h ánh mắt một mực n h ì n chằm chằm nàng hắn nhìn thấy tại đ i ề u lấy giám sát thời điểm lý lan ngón tay có như vậy trong nháy mắt dừng lại t h ư ợ hồ đang do dự cái gì nhưng cuối cùng nàng vẫn là ấn mở tối hôm qua thu hình lại văn kiện rất nhanh q u a n g cà ả phê đ ạ i sảnh hình ảnh theo dõi xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính từ thanh viện để đội viên đem thời gian tiến nhanh đến tối tám điểm hình tượng n g h ệ chuyển tám điểm lẻ năm p â n một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong chính là người chết trịnh xuân lan nàng đi vào quán cà phê đi thẳng tới quầy ba mà đứng tại trong quầy ba chính là cà phê sư lưu trạch khiêm hình ảnh theo dõi bên trong hai người rõ ràng tại trò chuyện với nhau cái gì trịnh xuân lan mang trên mặt ý cười tựa hồ tâm tình c h ô n g tệ lưu trạch khiêm cũng thay đổi vừa rồi khẩn trương bộ dáng cùng nàng trò chuyện cười cười nói nói thậm chí còn chủ động đưa cho nàng một chén cà phê toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng mười phút đồng hồ về sau trịnh xuân lan mới bưng cà phê đi tới một cái giám sát góc chết hàng d ư ớ dài bằng chứng như núi lưu trạch k i ê m từ thanh viện thanh âm như là hà băng ngươi bây giờ còn muốn nói ngươi không biết nàng sao lưu trạch khiêm nhìn trên màn ảnh hình tượng hai chân mềm nhũng cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn biết mình xong ta ta hắn miệng mở rộng lại một chữ đều nói không nên lời nói t ừ thanh viện quát trói thai một tiếng ta nói ta nói lưu trạch khiêm tâm lý phòng tuyến triệt để hầm mất hai tay của hắn ô m đầu thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở ta biết nàng ta hôm qua là cùng với nàng tán gẫu qua ngày hàn huyên cái gì ta ta hẹn nàng đi xem kịch bản lời di kịch chín giờ tối thẩm mến trốn đào nguyên từ thanh anh đội viên lập tức dùng di động thẩm tra rất nhanh liền có kết quả từ c h i đội thành phố kịch bản trung tâm tối hôm qua chín điểm x á c thực có trận này kịch bản từ thanh viện nhẹ gật đầu tiếp tục truy vấn nàng đáp ứng ngươi sao nàng không nói có đáp ứng hay không liền nói suy tính một chút sau đó liền đi trên chỗ ngồi lợi lưu trạch khiêm thanh â m càng ngày càng nhỏ sau đó thì sao nàng đi sao lưu trạch khiêm lắc đầu không có ta đợi đến tám điểm năm mươi nàng đều không tìm đến ta ta liền tự mình đi trước chín mươi từ thanh viện bén nhạy bắt lấy trọng điểm n g ư ơ i đi một mình không ta không có đi thành ta đến kịch bản trung tâm cổng phát hiện phiếu quên ở phòng thuê liền liền trở về n g ư ơ i về phòng thuê rồi từ thanh viện ánh mắt càng thêm băng lãnh có người có thể chứng minh sao lưu trạch khiêm vùi đầu đến thấp hơn không có không có ta một người ở nói lao hết bài này đến bài khác không có không ở tại chỗ chứng minh trên cổ còn có cùng người chết móng tay ăn khớp vết c h ả o tất cả manh mối đều hoàn mỹ chỉ hướng cùng là một người tại từ thanh viện cùng tất cả đội viên xem ra lưu trạch k i ê m h i n g h đã vô cùng lớn rất tốt từ thanh viện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nàng quay đầu đối sau lưng đội viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái đem hắn mang về trong cục tiến một bước loại bỏ rõ hai tên đội viên lập tức tiến lên một trái một phải đ ị a giữ lấy lưu trạch khiêm cánh tay không không phải ta lưu trạch khiêm rốt cục kịp phản ứng bắt đầu kịch liệt rằng co ta không có giết người thật không phải là ta thân thể của hắn bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run dày trên mặt viết đầy tuyệt vọng nhưng mà không có người tin tưởng hắn giải thích tại như sắt thép chứng cứ trước mặt bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhận bất lực mắt thấy lưu trạch khiêm liền bị mang ra quán cà phê một mực trầm mặc không nói ngô hành rốt cuộc đ ộ n g hắn tiến lên một bước ngăn tại cổng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển đến trong l ô thai của mỗi người chờ một chút t ừ thanh huyện nhữ mày không hiểu nhìn xem hắn ngô hành ngươi làm gì n g ô hành không có trả lời nàng chỉ là bình tĩnh nhìn xem bị chống trọi lưu trạch k i ê m nói ra một câu để toàn trưởng khiếp sợ nói hắn không phải hung thủ